Hạ án khởi đi theo gật đầu, như suy tư gì nói, lão bản, ngu kiều ở chỗ này công tác sao? Vong ban ngày buổi tối công trạng đều rõ ràng bay lên không ít, đặc biệt là nàng vẫn ban thời điểm, ngươi chướng tiền lương sao? Lão bản trừng mắt, đang muốn phản bác, đống nhiên tưởng tượng, giống như còn thật là, ngu kiều lớn lên xinh đẹp, đứng ở này liền một đống tuổi dậy thì thiếu niên muốn lại đây lên mạng thuận tiện cùng nàng đáp lời. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng ngu kiều sẽ bị chiếm tiện nghi, sau lại có cái uống say đại Hán ý đồ lại đây khinh bạc nàng. Ngu kiểu trực tiếp đem người quá vai quăng ngã sau, lại không ai dám miệng tiện, nhiều nhất là lại đây nhiều xem hai mắt, có cái xinh đẹp Mỹ nhân dưỡng dưỡng nhãn cũng là không tồi. Hành, thêm tiền lương, ngu kiểu thêm 500, người thêm 200. Lão bản gật gật đầu. Cảm ơn lão bản. Ngu kiểu cùng hạ án khởi tổng cộng nói lời cảm tạ, một cái cười Khanh khách, vừa thấy liền điểm Mỹ, một cái cứng nhắc không gọn sóng. Lão bản xua xua tay, nói, hảo, ta ăn xong rồi, đi chơi trò chơi. Ngu kiểu gật đầu, đối hạ án khởi nói, ngươi đi rửa chén, ta đi làm. Hạ án khởi thành thật gật đầu, dùng cơm bàn đem chén đũa đều mang lên đi, bình đạm trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Đảo mắt 8 tháng hạ tuần, ngu kiểu ở chỗ này công tác đã hơn một tháng, trong lúc lục tục thượng tân trò chơi nhỏ đã có thể mỗi ngày cho nàng mang đến xa xỉ thu vào, nàng liền cùng lao bản xin từ trước. Bởi vì muốn khai giảng. Nay xem như nàng đứng đứng đắn đắn thượng một khu nhà trường học, báo chuyên nghiệp cũng là tài chính hệ có thể thỏa mãn một chút đời trước nguyện vọng là một cái vinh váo tận trời tài chính thiên tài lúc này hạ án Khởi cũng cùng hắn xin từ trước lão bản hắc mặt đồng ý hai người từ trước sau lại khẩn cấp liệu cấp tuyên bố tân thông báo tuyển dụng quảng cáo thừa dịp điểm này thời gian ngu kiểu chịu thời gian ở giáo ngoại thuê cái phòng ở ở chỗ này đi học yêu cầu 4 năm thời gian nàng liền một hơi thuê 4 năm vài vạn mềm mumi tệ quăng ra ngoài đôi mắt cũng không nháy mắt một sửa vừa tới thời điểm kia khổ bức bộ dáng phòng ở thuê Hảo Nàng liền bắt đầu xuống tay bố trí, cùng với cho chính mình mua sắm một đống tâm thủy quần áo, phía trước ở kia công tác, liền lười đến mua quần áo, tam bộ quần áo thay phiên thay đổi là đủ rồi. Chờ nàng thuê hảo phong ở, mới phát hiện hạ án khởi cũng ở nàng đối diện, hai người này hơn một tháng cũng rất quen thuộc, hắn còn đem phòng chìa khóa cho ngu kiểu một phen, có chút không quá tự nhiên nói, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngu kiểu trong tay nhéo lạnh băng chìa khóa, treo chọc nói, nếu không ta cũng đem ta cho người một phen. Hạ án khởi ho nhẹ một tiếng, nói, có thể a. Cuối cùng hai người trao đổi dự phòng chìa khóa, cũng phi thường ăn ý bắt đầu rồi một cái khác quan hệ. Này xem như ngu kiểu duy nhất một lần tương đối đứng đắn luyến ái, tuy rằng cũng là thực bình đạm, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, đại bộ phận thời điểm là ngu kiểu chính mình làm, thời gian dư giả, hạ án khởi cũng sẽ cướp động thủ, tuy rằng hương vị không ra sao. Tiếc ngày nghỉ sẽ chịu nửa ngày thời gian đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem cái điện ảnh từ từ. Mặt khác thời gian liền đi vong dùng máy tính, tới rồi 11-12 giờ hai người lại kết bạn trở về, ai về nhà nấy. Tân trường học, tân đồng học, hết thể đều thực thuận lợi, chỉ là ở báo danh ngày đó, ngu Kiều phi thường không khéo gặp thiệu y trần. Đương hắn thấy nắm tay hạ án khởi cùng ngu Kiều khi, kia sát mặt, giống như táo bón giống nhau. Hai người lúc trước là kế hoạch hảo, cùng nhau ghi danh hát đại, cùng nhau đọc xong đại học tới một hồi tốt nghiệp hôn lễ, cho nên xuất hiện ở một cái trường học cũng không kỳ quái. Ngưu Kiều chỉ coi như không nhìn thấy, Hạ Án Khởi còn lại là thật sự không nhìn thấy. Hán cẩn thị, Thiệu Y Trần Dối dám đã lâu, vẫn là không dám lên đi, chỉ có thể dùng kia một đôi u buồn ánh mắt nhìn nàng. Cuộc sống đại học bắt đầu là ở trong khi nửa tháng quân huấn lúc sau, chính thức đi học sau, Đại Gia mới có thể phát hiện. Đại học so cao trung càng cô đơn một chút, sẽ không cương chế ở một cái trong phòng học thượng cả ngày khóa, trừ bỏ mỗi cái chuyên nghiệp môn chính ở ngoài, môn tự chọn đều là chính mình tuyển. Chứ bỏ một cái phòng ngủ, trên cơ bản sẽ không có dính ở bên nhau hảo bằng hữu, ngu kiểu không yêu chủ động đến gần, bản thân lớn lên cũng đẹp, nghiêm túc lên liền có chút người sống chớ gần tư vị, hơn nữa nàng không được phòng ngủ, càng là làm người đến gần đều tìm không thấy phương pháp. Ở địa phương khác điệu thấp ngu kiểu, ở việc học thượng lại trực tiếp nghiền áp cùng 5 cấp mọi người. Thực lực của nàng cũng làm cho bọn họ một vị kinh tế học giáo thụ chú ý tới, liên tiếp tiếp đón nàng trả lời vấn đề, tan học cũng sẽ hỏi nhiều hai câu. Ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng khai cái tiểu táo. Vị này giáo thụ đã 50 mấy rồi, hai người lén cũng không thấy mặt, khai tiểu táo là hỏng thư liên hệ, cố tình cứ như vậy, cũng có thể là một ít nhân đố kỵ, chuyển ra lời đồn đãi. Đệ 53 chương chương 52. Nay một năm ăn Tết, ngu kiểu không có trở về, ngu ra bên kia cũng không có gọi điện thoại lại đây. Nàng cùng hạ án khởi cùng nhau ở cái này đơn giản mà trong căn nhà nhỏ vượt qua một cái ấm áp ngày Tết. Năm sau tân một học kỳ bắt đầu. Ngưu Kiều lấy bài chuyên ngành đệ nhất thành tích treo ở buồn chuyên nghiệp đứng đầu bảng vốn dĩ hẳn là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình nhưng mà trường học diễn đàn lại chậm rãi xuất hiện một cổ không hài hòa thanh âm ngay từ đầu mọi người đều là ngầm nói không có chỉ tên nói họ sau lại một cái thiệp trực tiếp đem Ngưu Kiều bản nhân tên họ quải ra tới quải tài chính hệ Ngưu Kiều câu dẫn giáo thụ tiết đề bài chuyên ngành đệ nhất thành tích lưu danh vô thực thiệp vừa ra tới nháy mắt một đống người phụ họa các loại lời đồn đều ra tới. Ngu Kiều thành công ở cái này thiệp thượng biến thành mọi người đòi đánh phẩm cách ác liệt rác rưỡi bại hoại. Ngày thường cũng không cùng người liên hệ chỗ hỏng hiển hiện ra, thiệp ra tới đã lâu cũng chưa người cùng Ngu Kiều nói. Thằng đến hạ án khởi một cái cùng hệ anh em xem bất quá đi, đem liên tiếp chia hạ án khởi, lúc ấy hai người đang ở cơm nước xong, thiệp là buổi sáng liền phát ra tới, đến bây giờ đã ở diễn đàn hỏa đi lên, khi cách gần 12 tiếng đồng hồ. Ngu Kiều nghe thấy hắn di động vang lên, nhắc nhở một tiếng, hạ án khởi mới cầm di động vừa thấy. Sắc mặt liền thay đổi. Ngu kiểu nhướng mày đưa điện thoại di động lấy lại đây, nhìn đến thiệp lập tức minh bạch, cười hỏi, ngươi tin tưởng sao? Hạ án khởi quyết đoán lắc đầu, nói, ra tin ngươi. Lo, hắn lại nói, chờ, ra đi cho ngươi trao y. Ngu kiểu giữ chặt hắn, nói, trực tiếp báo nguy. Hạ án khởi, a, báo nguy cái này động tác quá mức xinh mánh, làm hắn có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là thực ngoan ngoan phối hợp, nàng cũng không có làm cái gì chỉ là lấy qua máy tính bay nhanh tra tìm phát thiếp người các loại tin tức, cùng với mặt trên cùng thiếp người tin tức. Chỉ cần nói nói bậy, mỗi một cái nàng đều không có bương tha những cái đó ai đi sau lưng chủ nhân tin tức đều tìm ra sau, lại nhất nhất giữ lại chứng cứ, tồn tại một cái USB. Nay một bận việc liền 3-4 giờ, sắc trời đã đen, ngu kiểu nhìn mắt bên ngoài đèn xì sắc trời, tức khác không nghĩ đi ra ngoài, vẫn là ngày mai buổi sáng lại nói. Hạ án khởi trần chờ nói, nếu không hiện tại đi nói. Làm sáng tỏ càng vãn, lời đồn tản đến càng lợi hại. Ngu Kiều an ủi Vô Vô hắn bả vai, nói, không có việc gì làm, bọn họ nói đi, đến lúc đó cảnh sát gần nhất còn không được khóc đi, không quan trọng. Hạ Án Khởi còn có chút lo lắng sốt ruột, Ngô Kiều cũng đã bình tĩnh đến không được, nàng lại an ủi một chút Hạ Án Khởi, đem người đưa về chính hắn trong nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người mặc chỉnh tề, ngu Kiều cùng phụ đạo viên xin nghỉ sau liền cùng Hạ Án Khởi cùng đi cục cảnh sát. Vừa mới ra tiểu khu cửa Liên thấy vẫn luôn ở kia lắc lư thiệu y hề trần, hắn vừa nhìn thấy ngu kiểu lập tức thò qua tới, cấp hoang mang dối loạn nói, trường học trên diễn đàn có cái thiệp, ngươi, ân cảm ơn, ta đã biết. Hắn còn chưa nói xong, ngu kiểu liền đánh gậy hắn nói, lại chuyển hướng một cái khác phương hướng phải đi. Thiệu y thì trần cười khổ một chút, chỉ cảm thấy đôi mắt nhức mỏi, khi nào hai người chi gian đều như vậy mới lạ, hắn cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, ta tin từ ngươi, bất quá ngươi vẫn là mau chóng giải quyết. Ngu kiểu không có trả lời, hạ án khởi quay đầu lại nhìn hắn một cái, thật là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển qua tới đem ngu kiểu tay cầm càng thêm khẩn. Cục cảnh sát, ngu kiểu có thể là nhất có bị mà đến báo nguy giả, ở lập án sau, ngu kiểu liền đem chứng cứ đều lấy ra tới làm các cảnh sát có ti một phần. Nhìn đến đầy đủ hết tin tức, phụ trách bọn họ án tử cảnh sát đều khỏe miệng chịu chịu, nói, đây là các ngươi ai sửa sang lại. Ta, ngu kiểu ngoan ngoãn nhấp tay. Phiên tói muốn mau một chút, bởi vì lời đồn đãi đều là càng truyền càng quảng. Cảnh sát gật gật đầu, chứng cứ đều tại đây, bọn họ bên này một lần nữa nghiệm chứng một lần sau liền có thể đi ra ngoài bắt người, hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, nói, hiện tại hài tử càng ngày càng lợi hại, một đám giám tùy ý đi bôi nhỏ người khác, bị bôi nhỏ cũng có thể nhanh như vậy tìm ra bọn họ tin tức, thật là lợi hại. Cảm ơn khích lệ. Ngu kiểu còn chưa đi, vừa lúc nghe thấy, cười trở về một câu. Cảnh sát Tiếp theo Ngu Kiều liền dường như không có việc gì trở về đi học, vừa lúc buổi chiều đệ nhất tiết khóa là bài chuyên ngành, bọn họ hệ một nửa đều ở cái này đại trong phòng học, thấy Ngu Kiều lại đây, lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Phần 60 Có chút tương đối kiêu ngạo, thanh âm đều chuyển tới Ngu Kiều lỗ thai, lời trong lời ngoài đều là đối Ngu Kiều cười nhạo, thừa dịp lao sư còn không có tới, Ngu Kiều trực tiếp đứng lên, nói, các vị đồng học, nói chuyện này, ngày hôm qua buổi sáng có người ở trường học diễn đàn tùy ý bôi nhọ ta chuyện này ta đã báo nguy, luật sư cũng chuẩn bị tốt, phát thiếp, cùng thiếp, chính mình trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. trong phòng học mọi người, trong nháy mắt Dan tính lại, trong đó mấy cái nói lợi hại nhất mặt mũi trắng bệnh, ngu kiểu quay đầu lại thấy, lập tức khiêu khích hướng bọn họ cười cười. cái này lớp học không quen nhìn nàng người rất nhiều, rốt cuộc có thể thi đậu cái này trường học cái nào không phải học bá, sau đó bị bọn họ cho rằng ngưởng có mỹ mạo ngu kiểu cấp vững vàng ngăn chặn, thủ giáo thủ coi trọng, miên bản nhiều ghen ghét, chỉ chốc lát sau. Lão sư tới thấy trong phòng học như vậy an Tĩnh còn có chút kinh ngạc khai cái vui đùa mới bắt đầu đi học chỉ là khóa thượng đến một nửa mấy cái cảnh sát liền tới đây vì cấp này đó không coi trọng pháp luật hải tử một cái giáo hấn bọn họ lựa chọn trực tiếp giữa bắt người lớp học thượng cảnh sát sụ mặt hô lên mấy cái tên sau đó đem những cái đó đã sớm đứng ngồi không yên học sinh mang đi 90% đều là bọn họ hệ học sinh giữ lại 10% là anh hùng bàn phím tổng cộng 100 nhiều người phân thuộc bất đồng lớp còn có bất đồng nhân cấp, cảnh sát một hơi toàn cấp mang đi. Loại trình độ này, cũng sẽ không thật sự có bao nhiêu nghiêm trọng trừng phạt, ngu kiều tự hỏi luôn mãi, nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này hình thành, quyết đoán lựa chọn thư kiện, không cáo bọn họ hủy hoại nàng danh dự, thuận tiện còn kéo lên giáo thủ cùng nhau không cáo, xem như giáo một ít này đó hải tử như thế nào là người. Trường học bên kia vốn dĩ tưởng giải quyết riêng, nhưng giáo thủ cũng chưa đồng ý, hắn hơn 50 tuổi người, thật vất vả nổi lên ái tài chi tâm kết quả bị người vu hãm thành như vậy, không hảo hảo giáo huấn một chút là không có khả năng dừng tay. Một trăm nhiều người, ngu kiều cùng giáo thụ tổng cộng được mười mấy vạn danh dự tổn thất phí, sau đó thanh toán hai mươi vạn luật sư phí, kỳ thật nói tóm lại vẫn là bồi, nhưng nàng sảng. Từ đây ngu kiều ở hát đại nhất chiến thành danh, mỗi người nói lên nàng đều mang theo kính sợ. chờ sự tình cuối cùng đuổi bẩm rơi xuống đất, bạn cùng phòng lại đây cùng Thiệu y trần liêu chuyện này bắt quái khi, nói lên ngu kiều đều không được tán thưởng, nói xong bắt quái. Còn tổng kết một chút, hạ án khởi cũng là cái ngư nhân, đánh bại phục ngu kiểu như vậy tàn những người. Thiệu y thì trần vốn dĩ nghe được mùi ngon, tới rồi những lời này, tươi cười nháy mắt biến mất, lại lần nữa yêu thương lên, hắn không nên báo cái này trường học, không, phải nói hắn không nên chia tay. Ngu kiểu ở đời trước nữa là có cơ sở, tuy rằng sau lại khi cách cả đời, cũng đã quên rất nhiều, nhưng lần thứ hai nhặt lên tới, hơn nữa nàng cũng đủ nghiêm túc hiếu học, cũng so rất nhiều người muốn càng thêm lợi hại. Người khác còn ở bậc bẹ học bước thời điểm, Ngu Kiều cũng đã ở học tập chạy. Đây là tranh lệnh. Nàng học tập tài chính, hạ án khởi học tập máy tính, ở chung lâu rồi, hạ án khởi đem đế đều móc ra tới, Ngu Kiều mới biết được, hắn là cái gia đình đơn thân hài tử, bất quá mụ mụ sớm tại mấy năm trước qua đời, mà hắn ba ba là cái dân cờ bạc, ở mụ mụ sau khi chết đoạt đi rồi nhà hắn chỉ có một chút tiền. Hạ án khởi vì thế cực cực khổ khổ kiêm chức, hơn nữa ưu gì học tập thành tích, miễn rất nhiều phí dụng lúc này mới thượng đại học, học tập máy tính sau, hắn bắt đầu ở trên mạng tiếp đơn, tuy rằng tiền lời không cao, cũng dưỡng đến sống chính mình. hiện tại hạ án khởi tiền tiết kiệm đều có mấy vạn, đều là hắn này một năm nỗ lực kiếm tới. ngu kiều nhìn hắn đưa qua thẻ ngân hàng cười nửa ngày, nếu là bộ dáng này đem hắn đưa tới ngu mẫu trước mặt, ngu mẫu khẳng định sẽ nói vì nàng hảo, nhất định phải cùng hạ án khởi chia tay. tập ta nhận lấy, về sau mỗi tháng cho ngươi phát một ngàn khối tiền tiêu vặt. ngu kiều vô vô mở vai của hắn thực vừa lòng treo chọc nói. Hạ án khởi lại nghiêm túc lắc đầu, nói, không cần nhiều như vậy, ta một tháng liền 200 đủ rồi. Ngày thường cũng liền đi mua cái đồ ăn, hoặc là lên mạng, lại hoặc là giao cái tiền điện thoại, căn bản không dùng được như vậy nhiều tiền, hướng chi có ngu kiểu ở, lên mạng gì đó nàng dùng chính mình trong thẻ tiền phó là đủ rồi. Từ nhỏ khó khăn sinh hoạt, làm hạ án khởi thập phần tiết kiệm. Ngu kiểu chọc cho khuôn mặt, nhìn vẻ mặt đơn thuần hạ án khởi, có chút không biết nói như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ. Hạ án khởi hành động làm hai người quan hệ càng thêm ổn định. Đại nhất nhất năm, Ngu Kiều nỗ lực học tập lý luận tri thức. Đại nhị năm ấy, Ngu Kiều ở học tập lý luận tri thức đồng thời cũng bắt trước đầu tư, cơ bản thuộc về ổn kiếm không bồi cái loại này. Đại tam, Ngu Kiều liền bắt đầu dùng chính mình tài chính tiến hành các loại cổ phiếu đầu tư. Có phía trước một đời kinh nghiệm ở, Ngu Kiều lúc này đây cũng không có bồi nhiều ít, liền bắt đầu lợi nhuận, lúc sau hai năm, nàng chính là cái này hệ thần thoại. Chờ đại bốn tốt nghiệp. Nàng làm lần này ưu tú nhất học tỷ tiến hành tốt nghiệp diễn thuyết, đồng thời đương trường bị nhiều hơn cơ quan tài chính mời làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, vì thế trực tiếp thượng kinh tế tài chính tin tức. Đương ngu phụ theo thường lệ buổi tối ăn qua cơm chiều sau xem kinh tế tài chính tin tức khi, thấy vi thượng nữ nhi thân ảnh, tức khắc một cái kêu sợ hãi, này, này không phải kiều kiều sao. Này 4 năm, ngu kiều ngày lễ ngày Tết đều sẽ gửi đồ vật trở về, nhưng người một lần cũng không có trở về quá, đều lấy cơ nói bận quá. Ngu mẫu ngay từ đầu sẽ thở phì phì làm người đem đồ vật ném đi, sau lại nhận lấy, lại oán trách ngu kiểu không chính mình trở về. Làm nàng đi, nàng nói kéo không dưới mặt, không đi, lại nghĩ đến hoảng, rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống một đoàn thịt. Nhưng ngu phụ cũng bởi vậy bị nàng kéo không thể đi gặp nữ nhi, lúc này ở trên TV thấy nữ nhi gương mặt kia, tức khắc cả kinh cùng cái gì dường như. Hắn này một tiếng, cũng đem ngu phụ cùng ngu hàng kêu lên tới, tin tức còn ở tiếp tục, ba người vẻ mặt kinh nghi nghe. Chờ tin tức bá báo xong rồi, ngu mẫu còn có chút ngây người, này, này mặt trên nói chính là thật sự. Ngu hàng gật gật đầu, giải thích nói, nhìn trường học, còn có nói chuyện thanh âm, đều là kiều kiều, nàng hẳn là rất ưu tú, mới có thể để cho người khác tranh nhau mướn. Ngu phụ cũng đi theo gật đầu, nói, mấy người kia ta nhận thức, đều là đại hình tài chính công ty phó tổng giám đốc. Ngu mẫu nhìn không được trường lớn con ngươi, đầu theo bản năng sau súc, không thể tin từng nói. Kiều kiều như thế nào lợi hại như vậy? tiểu kiều, kiều như thế nào không thể lợi hại như vậy? Nàng như vậy thông minh, nghiêm túc lên, học cái gì không tốt. Ngu phụ rốt cuộc kiên cường một hồi phản bác ngu mẫu. Ngu mẫu không nói, vẫn là có chút khó mà tin được. Ngu Hằng tắc mở ra di động thử, quả nhiên một đống về ngu Kiểu đưa tin ra tới. Hắn nhất nhất niệm cho cha mẹ nghe, mỗi nghe một cái, bọn họ trên mặt liền nhiều một phần kiêu ngạo, cũng nhiều một phần hối hận. Đến cuối cùng, ngu mẫu đã đứng ngồi không yên, nàng nói. À Hằng, ngươi muội muội có thể hay không trách ta à? Ta lúc ấy cũng không phải cố ý à? Sẽ không, đều là người một nhà. Ngu Hằng lắp đầu, chỉ là trong lòng cũng có chút không xác định. Ngu mẫu miễn cưỡng cười cười, trong lòng còn có chút hoang hốt, không thể tin được nữ nhi cư nhiên lợi hại như vậy, nàng suy nghĩ trong chốc lát, nói, quá mấy ngày không phải muốn cùng tư vũ cha mẹ gặp mặt sao. Ngươi cùng nàng gọi điện thoại, làm nàng cũng trở về một chuyến. Hảo! Ngu hàng gật gật đầu. Hướng tư vũ là hắn bạn gái, lập tức liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Ngũ mẫu cũng không phải thật sự thiên kiến bẹ phái như vậy nghiêm trọng, chỉ là không nghĩ chính mình ăn qua khổ lại làm nữ nhi ăn, nhi tử cưới một cái bình thường gia đình nữ nhi cũng là không có quan hệ, bởi vì hắn là nam nhân, trong nhà cũng có tiền có thể bảo đảm hắn cùng thê tử không cần khổ. Chính là nữ nhi nếu cùng nàng giống nhau, liền không hảo. Cũng coi như là một fan từ mẫu tâm địa, chỉ là không biết như thế nào biểu đạn, cũng có chút chắc hẳn phải vậy mới đưa đến hai người quan hệ như vậy cứng đờ. Vào lúc ban đêm, Ngu Kiều liền nhận được Ngu hàng điện thoại, nàng hơi suy tư một chút liền đồng ý, hướng Tư Vũ đời trước cũng là nàng tổ tử, người cũng không tệ lắm, tính tình dịu ngoan. Hiện tại đã tốt nghiệp, Ngu Kiều cũng không có tiếp thu bất luận cái gì một nhà mướn, mà là chính mình tiêu xài, tiền thứ này đủ dùng liền hảo, nàng chỉ là muốn học tập cũng đủ tri thức vì chính mình kiếm tiền, cũng không tưởng trở thành người khác kiếm tiền công cụ. Cho nên hiện tại nàng vẫn là tự do thân, mỗi ngày ở nhà Phòng tập thể thao, hai điểm một đường. Hạ án khởi nghe được nàng nói phải đi về một thời gian, còn sửng sốt một hồi lâu, lập tức hỏi, khi nào trở về. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, vỗ vô hắn đầu thuận mau nói, phòng chừng đến một cái tuần, tới, đây là ngươi tiền tiêu vặt, không đủ lại cùng ta nói. Ngu kiểu ở trên di động cho hắn đã phát một ngàn khối qua đi. Hạ án khởi có chút không cao hứng, bất quá hắn lúc này đi không được, hắn tốt nghiệp sau liền cùng đồng học cùng nhau sáng lập một cái công ty game làm đại hình cho chơi hiện tại mới đi vào quỹ đạo, vô pháp rời đi. Vì thế hắn phát lại đây đem ngu kiểu ôm lấy, nói, hảo, ngươi muốn sớm một chút trở về. Đã biết, đi, lại đây ăn cơm. Ở cùng ngu hàng ước định trước một ngày, ngu kiểu về đến nhà, nàng sợ trở về qua sớm, bị ngu mâu khí đi, không có thể tham gia lần này gặp mặt. Vừa đến ra, ngu phụ liền nước mắt lưng tròng nên lại đây, nhưng mà thật sự đến gần, nhìn xa lạ rất nhiều đến ngu kiểu, lại không biết nên làm gì phản ứng. Nhưng thật ra Ngu Kiều biểu tình bình tĩnh, phản phất chưa bao giờ từng có 4-5 ngăn cách, tự nhiên cười cười, nói, ba, mẹ, ca ca. Ngu mẫu thần sắc phức tạp nhìn nàng, nói, trở về liền hảo, có mệt hay không? Không mệt. Ngu Kiều lắc đầu, đem sau lưng bình thường hắc bao bông, nhìn bọn họ đối nàng cái loại này mới lạ cùng theo bản năng khách khí, có chút buồn cười. Ngắn ngủi khô cằn gặp mặt sau, Ngu Kiều về phòng nghỉ ngơi, bình yên vượt qua cả một đêm. Ngày hôm sau nàng sớm lên đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, sau khi trở về, một thân mồ hôi xem đến ngu mẫu cùng ngu phụ đều kinh ngạc không thôi. Tiểu kiều, kiều này thói quen thực hảo nha. Ngu phụ vui mừng gật đầu, hiện tại tiểu cô nương đều không yêu vận động, ngu kiểu có thể đại buổi sáng rời giường đi vận động, thật sự thực không tồi. Ngu kiều cười cười, nói, ừ khá tốt, khi nào xuất phát. 11 giờ, người ăn trước cái cơm sáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngu mẫu cũng lại đây nói. Nàng hiện tại đối ngu kiểu cũng không có cái loại này đối trọi gây gắt bộ dáng. Ngu kiểu, gật đầu qua đi ăn cơm, ăn xong rồi, lại về tới trong phòng tắm rửa một cái, thay đổi thân đơn giản thoải mái thanh tân quần áo. Bị ngu mau thấy, mày nhắc lại, nói, ta thả ngươi tủ quần áo quần áo như thế nào không mặc. Nga, không nhìn thấy, ta đây liền đi đổi. Ngu kiểu bình tĩnh xoay người trở về, nàng lần này lại đây mang theo quần áo, liền không thấy tủ quần áo, dù sao là nguyên chủ 4 năm trước quần áo chờ nàng trở lại phòng mở ra tủ quần áo mới phát hiện bên trong nguyên chủ quần áo cũng đều không thấy đều là hoàn toàn mới thuộc nữ phong váy mùa hè xuyên này đó cũng đúng đây là việc nhỏ ngu kiểu không ngại theo nàng đổi thành thuộc nữ tiểu váy dấm lên giày cao gót ngu mẫu xem ngu kiểu thần sắc rốt cuộc vừa lòng một nhà bốn người người lái xe tới rồi nói tốt nhà ăn đi theo hướng tư vũ ra gặp mặt hướng người nhà thành thật cũng không nói cái gì yêu cầu bản thân cũng coi như cao cả lễ hỏi tiền cũng đủ nhiều gì đều không cần phải nói trực tiếp thương lượng hôn kỳ là đủ rồi ngu kiều vốn tưởng rằng này liền đủ rồi hôn lễ thượng một đống sự tình đều giải quyết xong rồi cuối cùng lại hàn huyên một chút gặp mặt kết thúc cũng đã buổi chiều hai điểm nhiều chung kết quả còn muốn lại cùng nhau đi ra ngoài dạo cái phố cho nhau cấp đối phương mua điểm đồ vật tách ra sau ngu kiều mới vừa nhẹ nhàng thở ra ngu mẫu lại lôi kéo nàng nói ra đi gặp một cái nàng bạn tốt ngu kiều trong nháy mắt liền minh bạch hẳn là thân cận thấy nàng sắc mặt không tốt ngồi trên xe Ngưu mộ ôn tồn giải thích nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chỉ là ngươi cũng không nhỏ, nên suy xét luyến ái kết hôn, làm ngươi thấy cái này tiểu tử không tồi, vẫn là con một, về sau gia sản liền đều là của các ngươi, nhân ra cũng chỉ có 24 tuổi, lớn lên rất không tồi, ngươi đi gặp là được. Đã biết, không nghĩ tới ngu mẫu như vậy cấp khó giàn nổi, ngu kiểu đều bất đắc dĩ, nhưng đều bị lôi kéo lên xe, nàng cũng liền thấy một chút, dù sao là không có bên dưới, nàng không có lại cấp sát mặt. Ngu mẫu nhẹ nhàng thở ra, nữ nhi phản nghịch quá mức, nàng hiện tại đã ẩn ẩn nắm giữ không được nàng. Tuy rằng nhìn sự nghiệp cũng không tồi, nhưng nữ nhân vẫn là kết hôn sinh con mới là chính đạo, bên ngoài đều có nam nhân dốc sức làm. Cái kia nam hài nàng cũng là nhìn hồi lâu, liền vì nữ nhi làm nhân ra trước từ từ. Cho nên ngu kiểu tin tức sau khi xuất hiện, nàng liền cùng kia bằng hưu nói tốt. Con hảo ngu kiểu bản thân nhan giá trị không tồi, ảnh chụp một lấy ra đi, hơn nữa nàng ở tài chính giới thanh danh. Đối phương lập tức nói mặt khác trước từ từ, gặp qua ngu kiểu lại nói. Phần 61 Lần này ngu phụ bọn họ đều không có đi theo, chỉ có ngu mẫu cùng ngu kiểu hai người, tới rồi một chỗ xa hoa thẩm mỹ viện, ngu mẫu thuần thục cùng nhân viên công tác chào hỏi, báo đối phương tên, đối phương lập tức hiểu rõ đem các nàng mang đi qua. Vào một cái tản ra nhàn nhạt hoa cỏ mùi hương trong phòng, ngu kiểu thấy bên trong người, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là một cái xa hoa phòng, bên ngoài là bình thường phòng khách bên trong mới là chân chính làm hạng ngục mà ở phòng khách trên sofa đang ngồi một cái chán đến chết thanh niên kiểu chân bắt chéo chơi di động. nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương làm ngu kiểu thập phần quen thuộc khuôn mặt nguyên chủ đời trước trượng phu nguyễn đông tuấn. ngưu mẫu cũng lập tức hiểu ý, cười khanh khách nói, đây là lý tỷ nhi tử đông tuấn. nguyễn đông tuấn cười đứng lên, thập phần lễ phép nói, á di hảo, ngươi hảo, ta đều nguyễn đông tuấn. lúc này nguyễn mẫu cũng ra tới, trên người hệ hồng nhà táo ngủ cũng dùng màu trắng khăn lông chát, thấy các nàng, ánh mắt sáng lên, nói, nha, đây là Kiều Kiều, quả nhiên lớn lên tiêu chí. Ngu mẫu hơi đắc ý cười, lại che miệng cười khẽ, khiêm tốn nói, còn hảo còn hảo, Kiều Kiều, tiêu bám mẫu. Bám mẫu hảo. Ngu Kiều thuận theo gọi người. Thanh âm mềm nhẹ, là Nguyễn mẫu cùng Nguyễn Đông Tuấn trên mặt tươi cười đều chân thành một ít. Nguyễn mẫu kéo qua ngu mẫu, nói, hai người các ngươi trước chờ một lát, ta còn có cái hạng mục phải làm, Kiều Kiều trước mang đi mẹ ngươi mẹ vì ta làm tham khảo ngu kiều mỉm cười gật đầu kia văn tinh tư thái càng thêm làm nguyễn mẫu vừa lòng đối nhi tử nói hảo hảo tiếp đón kiều kiều nguyễn đông tuấn ứng tiếng nói nhất định sẽ kiều kiều bên này ngồi thấy vậy nguyễn mẫu cùng ngu mẫu cười hì hì đi vào ngu kiều cũng trực tiếp gần đây ngồi ở độc thân trên sofa lấy ra di động nhìn nhìn thấy mặt trên vài điều tin tức đều là hạ án khởi nàng đang chuẩn bị hồi phục liền nghe thấy nguyễn đông tuấn nói kiều kiều Ta có thể như vậy đều người sao? Ngu kiểu mí môi, ngay thẳng trả lời nói, không thể. Nguyễn Đông Tuấn trên mặt tươi cười phai nhạt chút, thanh âm thản nhiên nói, ngu tiểu thư biết các nàng hai là làm chúng ta thân cận. Nếu ngu tiểu thư như vậy ngay thẳng, ta cũng trực tiếp một chút. Ngu tiểu thư hiện tại sự nghiệp là không tồi, bất quá kết hôn về sau vẫn là muốn lấy gia đình làm trọng, còn có nhà ta chín đại đơn truyền, cho nên sinh nhi tử cái này tương đối quan trọng, còn có. Ngu kiểu hồi phục đến một nửa tay dừng lại. Có chút buồn cười động động tay đánh gây hắn nói, nói, sinh nhi tử, không thành vấn đề, phòng ở, xe, ta ra tiền mua, bất quá ta có yêu cầu, ta 10 tháng hoài thai sinh nhi tử tự nhiên đến cùng ta họ, kiếm tiền dưỡng ra ta tới, ngươi liền từ trước ở nhà mang hải tử, thuận tiện cho ta giặt quần áo nấu cơm. Ngày thường không cần xuất đầu lộ diện, kiếm tiền không ta nhiều, công tác cũng không thú vị, cùng mặt khác nữ tính bảo trì khoảng cách, bằng không ta lo lắng ngươi sẽ cho ta đội non xanh, còn có muốn hiếu thuận cha mẹ ta. Rốt cuộc bọn họ sinh ta dưỡng ta không dễ dàng, còn phải ta cho bọn hắn nối dõi tông đường, rốt cuộc nhà ta cũng chỉ có ta một cái nữ nhi. Ngươi cảm thấy đâu? Nói xong lời cuối cùng, Ngu Kiểu cười tủm tỉm nhìn hắn dần dần liền lục sắc mặt. Chương 53. Nguyễn Đông Tuấn sắc mặt chợt thanh chợt bạch, như là tùy thời phải bị Ngu Kiểu khí ngưỡng đảo, một hồi lâu mới cắn răng nói, ngươi đây là thẳng nữ ông thư. Ngươi? Ngu Kiểu tiếp tục bảo trì mỉm cười, cho hắn cuối cùng một kích, nói, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Ai kiếm tiền nhiều ai có thể được đến quyền lên tiếng, ngươi có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện sao? Hiện tại ta trên tay cổ phiếu một giây mấy trăm vạn tiền trướng, ngươi đâu? Bất quá dựa vào ngươi ba, chờ ngươi có thể độc lập, trở ra thân cận, bằng không sẽ hại nữ hài tử khác. Nói nữa, hiện tại trên pháp luật đều nói, vô luận vẫn là theo họ cha theo họ mẹ đều là bình đẳng, chính là ngươi làm thẩm phán tới, hắn đều không thể yêu cầu cần thiết làm hài tử theo họ cha. Nguyễn Đông Tuấn bị nàng miệng lươi sắc bén lời nói kích thích đến cả người đều không tốt, suy nghĩ nửa ngày thật đúng là tìm không thấy lời nói phản bắt nàng, tàn nhận ngừa răng, liền tùy tay vung lên, trong tầm tay trên bàn trà phong chén trà liền ngã trên mặt đất. Nghe thấy động tính, bên trong hai người rốt cuộc ra tới, lại thấy Nguyễn Đông Tuấn kia xanh mét sắc mặt, ngu mẫu theo bản năng cảm thấy không đúng, những mày quát lớn nói, kiểu kiểu, ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì nha! Ngu kiểu vô tội nhìn nàng, vẻ mặt thuần khiết, mẹ. Có đi hay không nha? Nguyễn Đông Tuấn lại trước một bước đứng dậy lôi kéo mẹ nó liền phải rời đi, chúng ta đi. Điên nữ nhân. Tuấn Nhi, nàng nói cái gì? Nguyễn Mẫu cũng là vẻ mặt mờ mịt, bất quá vẫn là bị Nhi tử lôi kéo đi, lại cấp hoang mang rối loạn nói, chờ một chút, ta quần áo còn không có đổi. Đi một chút. Ngu Mẫu bất đắc dĩ lôi kéo ngu kiểu rời đi, đều náo đến như vậy không thoải mái, nàng cũng ngượng ngùng đãi đi xuống, chỉ có thể chờ thêm hai ngày lại cùng nhân ra bồi tội. Tài xế vẫn luôn bên ngoài chờ, thấy bọn họ ra tới, lập tức mở cửa xe. Ngồi xong, xe khởi động, bên ngoài thanh âm đều bị ngăn cách, ngu mâu mới hắc mặt nói, ngươi ở bên ngoài cùng nhân ra nói cái gì. Hắn như thế nào khí thành như vậy? Ngu kiểu cười cười, nói, tính một chút hắn công tác tiền lời, phát hiện còn không có ta kiếm nhiều, cho nên ta liền nói với hắn, về sau ta phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, hắn liền ở nhà mang hải tử, đến lúc đó sinh nhi tử cùng ta họ, rốt cuộc ta cũng là muốn nối roi tông đường. Ba mẹ các ngươi cũng chỉ có ta một cái nữa như sao, là không? Ngu kiểu nói xong, Ngưu mẫu đã hận không thể động thủ đánh nàng. Ngu kiểu ở nàng dối tay trong nháy mắt liền đem nàng tay chế trụ. Nàng cũng không phải là lúc trước mới vừa xuyên qua tới kia nhu nhu nhược nhược mội tử. Mẹ, ôn nhu một chút. Ngu kiểu cười tủm tìm nói. Ngu mẫu tặc quất ngu kiểu, ngươi còn có hay không một chút nữ hải tử dạ? Ngươi nhìn xem ngươi nói lời này. Là nữ hải tử nói sao? muốn ngươi nối dõi tông đường làm cái gì? không phải còn có ngươi ca sao? ngu kiều đương nhiên nói, ca là nam sinh, truyền tông tiếp nam hải đại nha, ta là nữ hài tử, liền truyền tông tiếp nữ hải đại. không tật sâu à? còn có, mẹ, nếu không ta giúp ngươi cố vấn một chút pháp luật, nào điều pháp luật nói nữ hài tử nhất định phải là cái dạng gì? ngươi, ngươi, ngươi ngu mẫu sắc mặt cũng không đúng tính gì, xanh trắng luân phiên, thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, nói, thật là ở bên ngoài điện rồi. Tự nhiên thành bộ dáng này. Ngu kiều cũng không giận, như cũ bình tĩnh giá nàng hai cái thủ đoạn, nói, Mẹ, Đại Thanh đều vong mấy trăm năm, ngươi cũng là cải cách mở ra sau sinh ra, vì cái gì tư tưởng so một ít lao nhân đều cũ kĩ. Ngu mẫu tức muốn hộp máu nói, ta cũ kỹ, Ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại vệnh báo, ngươi xem, những lời này truyền ra đi, cái nào Nam Hải dám đi ngươi, ngươi liền làm tốt cô độc cả đời chuẩn bị. Ngu kiều buồn bực nói, ta đây không thể tiêu tiền bao dưỡng một cái. Ngươi ngu mẫu lại muốn đánh người, nhưng bị ngu kiểu giá, đánh không được, chỉ có thể trừng mắt nàng, nỗ lực phản bắt nói, ngươi như vậy, người khác muốn mắng trên ngươi, còn muốn mắng ta và ngươi ba không đem ngươi dạy hảo, tương lai chờ ngươi không có tiền, nhân ra cũng sẽ không theo ngươi. Ngu kiểu cười khúc khích, phản phất nghe thấy được cái gì rất êm thai chê cười giống nhau, châm trọc nói, mẹ, nhân ra mắng ta có thể làm ta thiếu một miếng thịt vẫn là thiếu một phân tiền. Ngu mẫu ngơ. Liền nghe Ngu Kiều tiếp tục nói, ai mắng liền mang bái, ta chính mình qua đến thoải mái là đủ rồi, lại nói, ta như thế nào sẽ làm chính mình không có tiền đâu. Còn có một chút, ta có bạn trai, chính là lúc trước ngươi cho rằng ta mất tích đến thành phố H tìm ta thấy Nam Hải, xem ở ngươi kích động như vậy phân thượng, ta quyết định lần này trở về liền cùng hắn kết hôn, ngươi xem, vẫn là có người dám cưới ta. Hán, cái kia tiểu tử nghèo, Ngu mẫu hồi ức nửa ngày, hỏi, Ngu Kiều, gật đầu. Ngu mẫu liền lập tức thay đổi sắc mặt, hôm nay một ngày, nàng đã bị ngu kiểu khí đầu nào phát hôn, lúc này không chút nghĩ ngợi nói, hắn chính là vì ngươi tiền, ngươi gả cho hắn sẽ hối hận. Ngu kiểu buông tay nói, Nga, ta vì hắn đục thể, hắn vì tiền của ta, kỳ thật cũng không tồi nha, mẹ, ngươi muốn cho ta gả cho cái kia cái gì Nguyễn Đông Tuấn, còn không phải là vì hắn tiền sao. Mọi người đều là vì tiền, đừng đem chính mình xem cơ nào cao thượng. Hôn trướng. Ngu mẫu mắng một tiếng nhưng còn tính không tồi giáo dưỡng làm nàng nói không nên lời mặt khác khó nghe nói, chỉ có thể chính mình khí chính mình hận không thể đường trưởng thẻ xỉu, nàng liền không nên quảng cái này nữ nhi, làm nàng chính mình tìm đường chết, chờ về sau giả rồi liền biết sai rồi, ngươi liền làm, chờ ngươi về sau liền phải khóc, đến lúc đó ta cùng ngươi ba đều đã chết, ngươi tìm ngươi ca cũng chỉ có thể xem hắn niệm không nhớ tình cũ. ân cảm ơn nhắc nhở. Ngu kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hai người trở về, một cái cười khenh khách, Một cái toàn bộ hành trình mặt đen, hù đến ngu phụ cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật trở lại phòng hống tức phụ. Tiếp theo ngu mẫu liền đem kia xe thượng không có thể giải đi ra ngoài khí đều rơi tại ngu phụ trên người. Nhưng mà đương ngu phụ biết ngu kiểu kia ở ngu mẫu xem ra kinh thế hai tục ngôn ngựa sau, lại có chút ngoài ý muốn ngây ra một lúc, có chút hối hận lầm bẩm, lúc trước không nên nhanh như vậy đem công ty giao cho á hàng. Dĩ vãng tổng cảm thấy nữ nhi sớm hay muộn muốn người nhà. Cho nên chưa bao giờ có nghiêm túc quản quá nàng giáo dục vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được nữ nhi không giống người thường cùng xuất chúng, đáng tiếc công ty sớm tại 2 năm trước cũng đã làm á hàng tiếp nhận rồi. Hắn có chút thấy náy, bị mắng đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc bồi thường một chút nữ nhi. Mang Ngu Kiều trở lại phòng, liền cấp hạ án khởi gọi điện thoại. Ngày mai có thời gian sau. Bay qua tới một chuyến, mang lên sổ hộ khẩu, mang người thấy cái ra trưởng sau đó kết hôn. Ngu Kiều đi thẳng vào vấn đề nói. Một câu ngắn gọn lời nói, đem hạ án khởi chấn đến đầu vóc choáng váng, hán kinh nghi lại lần nữa xác nhận, thật, thật sự, thật sự, ngày mai buổi sáng, được không? Giữa trưa chúng ta liền trở về, ta tới đính trở về vé máy bay. Ngu kiểu nói, ngày mai vừa lúc là thứ hai, có thể đi cục dân chính, kết hôn yêu cầu sổ hộ khẩu, chỉ có thể hiện tại nơi này. Hạ án khởi sổ hộ khẩu là đơn độc, một người chủ hộ. Hạ án khởi kích động gật đầu nói, hảo, ta lập tức đính phiếu. Ngươi đem nhà ngươi địa chỉ chia ta. Treo điện thoại, Ngu Kiều đem địa chỉ phát qua đi, liền đi tắm rửa ngủ, an ổn ngủ một đêm, Ngu mẫu lại khí cả một đêm cũng chưa ngủ, đồng dạng không ngủ còn có hạ án khởi. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Ngu ra môn bị gõ vang lên, a Di qua đi chống cửa, thấy bên ngoài đứng một cái cao gầy trắng non thanh tú thanh niên, có chút buồn bực hỏi, xin hỏi ngươi là. Ngu Kiều đã sớm cùng hắn câu thông hảo thời gian, cũng đi lên, chạy bộ buổi sáng đều kết thúc. Tắm rửa xong xoa tóc từ trong phòng ra tới, đối A di nói, "Nga, A Zi là ta bạn trai, làm hắn tiến bảo. Hạ án khởi thấy ăn mặc áo ngủ ngu kiểu, mặt lập tức đỏ, hai người ở chung 4 năm, thật đúng là thập phần thuần khiết luyến ái, chưa từng có nhiều thân mật tiếp xúc, hơn nữa hắn nghĩ đến hôm nay là yếu lĩnh chứng, khuôn mặt hồng lợi hại hơn, hắn có chút thẹn thùng nói, "Tiểu kiều, kiều, ta, ta đổi giày." "Không cần," trực tiếp tiến bảo. Ngu Kiều lại đây đem hắn kéo vào tới, một chạm đến đến hắn tay liền sơ đến một tay hãn tức khắc cười, đừng như vậy khẩn trương, nơi này không có ăn người quay thú. ân ân hạ án khởi hàm hồ gật đầu, những người khác phòng trừng còn không có lên, ngu kiều liền trực tiếp đem người kéo đến chính mình phòng, làm hắn ngồi ở trên giường, hạ án khởi lại không dám, chính là muốn ngồi ở ghế trên, đôi mắt liền nhìn chính mình ngón tay, căn bản không dám loạn xem. ngu kiều bị hắn bộ dáng này, chọc cười rất nhiều lần, lắc đầu tiến phòng vệ sinh thay quần áo, mới vừa cầm quần áo đổi hảo liền nghe thấy tiếng đập cửa, ngu mẫu suốt ruột thanh âm ở bên ngoài vang lên, nàng nói, tiểu kiểu ngươi đi ra cho ta, vừa mới ai tới. ngu kiểu qua đi mở cửa, hạ án khởi cũng lập tức đứng lên, quy quy củ củ, cửa phòng mở ra, ngu mẫu nhìn lướt qua, liền suy sụp hạ mặt, nói, ra tới. nga nga hạ án khởi thành thật cùng qua đi, bị ngu kiểu giữ chặt, chính mình trước thay đổi giày, đem đồ vật đều trang ở trong bao, lúc này mới lôi kéo hắn đi ra ngoài, thấy hai người tương nắm đôi tay. Ngu phụ có chút kinh ngạc, nói, kiểu Kiều đây là... Phần 62. Ta bạn trai, lập tức liền phải kết hôn. Ngu kiểu dối tay đối với ngu phụ, nói, ba, sổ hộ khẩu cho ta. Không chuẩn. Ngu mẫu một phép cái bàn, chấn đến vài người đều run lên một chút, nàng châm giọng nói, cái quỷ gì bạn trai, còn kết hôn. Ta đồng ý sao? Trong nhà mấy khẩu người, lễ hỏi tiền nhiều ít, tiền tiết kiệm nhiều ít, có hay không bất động sản. Hạ án khởi đang muốn trả lời, bị ngu kiểu giữ chặt, dành trước mở miệng nói, mẹ, trong nhà liền hắn một cái, không có mẹ chồng nàng dâu không có chị em dâu, hoàn mỹ gia đình, mà lễ hỏi, cấp 500 vạn, tiền tiết kiệm này đó là cá nhân, ngươi liền không cần đã biết. Trên thực tế, này 500 vạn, là ngu kiểu cấp ngu ra dưỡng dục nguyên chủ tiền, nguyên chủ tuy rằng oán hận bọn họ, nhưng sinh dưỡng tri ân không thể phủ nhận, tuy rằng bọn họ phương pháp là sai, điểm xuất phát vẫn là không sai, đều là vì nàng hảo. Chỉ là nguyên chủ nhận không nổi cái này vì nàng hảo. Ngu mẫu hiểu rõ, môi một hiên, nói, này 500 vạn là của ngươi, ngươi nói ngươi này bạn trai còn muốn ngươi cấp lễ hỏi tiền, hắn không biết xấu hổ sao. Ngu Kiều phi thường ngượng ngùng che mặt, nói, mẹ, nhân ra cùng ta kết hôn, về sau hải tử cũng cùng ta họ, ta chưa cho hắn lễ hỏi tiền đã là ta không đúng rồi, ngài đừng như vậy, nói thêm gì nữa, ta đều ngượng ngùng. Ngu mẫu, nói đến cái này phân thượng, Ngu mẫu vẫn là không buông khẩu cấp sổ hộ khẩu, ngu kiều chỉ có thể nói, kia không có biện pháp, đến lúc đó chúng ta trực tiếp làm cái thực rượu, liền không cần cái này giấy chứng nhận, chỉ là không biết như vậy sinh ra tới bảo bảo có thể hay không là cái không hộ khẩu. Người ngu mẫu thật sâu cảm thấy cái này nữ nhi chính là nàng khắc tinh. Sổ hộ khẩu, ngu phụ ở nàng khí đầu não phát hôn khi trộm đem sổ hộ khẩu đưa đến ngu kiều trên tay, ở ngu mẫu bạo nộ đấm đánh chúng, nói, tiểu kiều, kiều, hiện tại thế giới mở ra. Ly hôn kỳ thật cũng không có gì, ngươi muốn kết liền kết, tương lai quá đến không hảo liền ly hôn, ba ba phía trước thực xin lỗi ngươi, chưa từng chú ý quá ngươi nghĩ muốn cái gì, hiện tại bồi thường đã mượn rồi, liền tới điểm thực tế, ta cho ngươi chuẩn bị một chương tạp, chờ ta đã chết, này tiền liền cho ngươi. Ngu phụ nói xong câu đó, ngu kiểu cảm giác trong lòng tựa hồ nhẹ nhàng một ít, nàng cười lắc đầu nói, các ngài có thể đem ta dưỡng dục thành nhân đã thực hảo, ta muốn ta chính mình theo đuổi. Đi một chút. Về sau ngày lễ ngày Tết trở về nhìn xem là được. Ngu phụ xua xua tay. Ngu mâu đã đánh mệt mỏi, ở một bên ngồi, liếc xéo Ngu Kiều, thấy nàng phải rời khỏi, lạnh lùng nói, về sau hối hận, đừng ở trước mặt ta khóc. Sẽ không, ta chịu nổi ta lựa chọn mang đến hậu quả, bất luận là tốt là xấu. Ngu Kiều nghiêm túc nói xong, đối với bọn họ không lưng, lúc này mới lôi kéo thần sắc phức tạp hạ án khởi rời đi. Đi ra Ngu ra, hạ án khởi mới hoan thanh nói, người thái độ không nên như vậy cứng ngạnh kỳ thật bọn họ là ái ngươi, ngu kiểu cũng không phủ nhận điểm này, mà là nói một núi không dung hai hổ, ta mẹ khống chế dục cường, ta nhược xuống dưới, kia nàng liền sẽ không cho ta bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Lúc trước nếu không phải ta tính tình cường nạnh, ngươi liền không thấy được ta, ta sẽ xuất ngoại, sau đó đi bọn họ an bài lộ, tốt nghiệp sau trở về gả chồng, làm một gia đình bà chủ, tương lai trưởng phu xuất quý, bọn họ đều sẽ lựa chọn làm ta ẩn nhẫn cái loại này. Hạ án khởi nghe xong, trầm mặc một chút. Nói, thực xin lỗi, là ta không suy xét chú Toàn. Không có việc gì, người cũng không biết sao. Ngu Kiều nhún nhún vai, nàng sẽ không để ý này đó việc nhỏ. Hai người mang theo sổ hộ khẩu thân phận chứng cùng đi kết hôn, kết hôn chiếu thượng, hai người đồng thời dơ lên nhàn nhạt mỉm cười, không có như vậy nùng liệt cảm tình, lại như cũ có chút ngọt ngào. Bắt được giấy hôn thú, hai người lẫn nhau xem một cái, hạ án khởi lần đầu tiên bên ngoài đem nàng bế lên, ánh mắt thâm thúy, nói, kiều kiều. Ta sẽ không làm ngươi hối hận tuyển ta. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngu kiều hôn một cái hắn cái chán, mang theo cổ vũ hương vị. Tình yêu là cái gì, nàng không hiểu, nhưng nàng ở mỗi một đời, đều sẽ nỗ lực sinh hoạt. Phi thường xảo chính là, ở ngu kiều thân song hạ án khởi sau, với nhấc đầu, liền thấy trước mặt dừng lại bước chân một nam một nữ, nam nhân dùng một loại phi thường khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn ngu kiều, không thể tin tưởng chung lại mang theo nhẹ nhẹ khiếp sợ cùng hối hận. 22 tuổi Thiệu Y Trần so 4 năm trước thành thục rất nhiều, nhưng vừa thấy đến ngu Kiều, lúc trước những cái đó sự tình dũng manh vào trong óc, hắn bình tĩnh thông dong trong nháy mắt phá công, "Tiểu Kiều." Ngu Kiều vô vỗ tay hạ bả vai, hạ án khởi hiểu ý đem người bừng ra, đứng bước sau, ven đường dưới bóng cây, Ngô Kiều xem qua đi, vui sướng vây vây tay, "Hôm nay nàng tâm tình không tồi, còn cấp chào hỏi, đã lâu không thấy." Thiệu Yy Trần thấy nàng còn nguyện ý cùng chính mình chào hỏi, nhẹ nhàng thở ra, bỏ xuống bên người nữ hải Bước nhanh đi tới, nói, ngươi đây là Kết hôn nha, chúng ta mới vừa kết hôn, các ngươi cũng phải không Ngu kiều nhẹ nhàng bâng cơ ném một cái tiếng sấm Cái này lôi đem thiểu y thì trần tạc đầu vóc choáng váng Đến nỗi xem nhẹ nàng nửa câu sau, trọng điểm ở phía trước một câu Thiệu y thì trần thật sự không nghĩ tới hai người sẽ đi đến này một bước Hắn theo bản năng nói, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc sao Vì cái gì không thể Tiền sao Nỗ lực kiếm không lâu được Hắn tuy rằng ngay từ đầu là cái đệ tử nghèo, nhưng mấy năm nay cũng kiếm lời không ít, dưỡng ra là không thành vấn đề nha. Ngu kiểu kéo qua hạ án khởi tay, mang theo chút ngọt ngào tươi cười hơi hơi rửa vào hắn, tiểu nộn khuôn mặt ở giữa hè dưới ánh mặt trời như cũ như thế tốt đẹp, xem đến thiệu y hề trần một trận chua sót, nàng tiếp tục nói, không, có tiền không đáng sợ, đáng sợ chính là cảm thấy chính mình về sau cũng chưa tiền người. Thiệu y hề trần. Lúc này nàng từng câu lời nói, đem hắn đã từng tự cho là cao thượng hy sinh phụ trợ thành một đám thật lớn chê cười. Mà chính mình chính là tốt nhất cười cái kia. Hắn cảm thấy chính mình không năng lực cho nàng hạnh phúc. Ở ngu kiểu mẫu thân cười nhạo hạ đánh mất cuối cùng tin tưởng chia tay. Hắn một người thống khổ liếm lắp miệng vết thương. Cuối cùng trước mắt trước yêu cầu hạ trước thành ra. Vì thế thân cận chuẩn bị kết hôn. Lại ở ngay lúc này phát hiện. Chính mình lúc trước căn bản không cần như vậy yếu đuối buông tay. chương 54. Ngu kiểu rời đi nam chính mình tân hôn trượng phu ở mối tỉnh đầu bạn trai nhìn theo hạ rời đi, thiệu y trần mang lại đây nữ hài lúc này mới đi tới, cười nhạt rung nhan không có chút nào bất mãn, ôn nhu nói, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đi, tiếp tục kết hôn. Thiệu y thì trần có chút kinh ngạc, cười khổ một tiếng, nói, ta cho rằng ngươi đều không muốn cùng ta kết hôn. Nữ hải cũng ngoài ý muốn, cười nói, như thế nào sẽ, chúng ta lại không phải bởi vì ái tài ở bên nhau. Thiệu y thì trần sửng suốt, lau mặt, ách thanh đáp, đúng vậy, nữ hải không có nói nữa, lặng lặng chờ hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại mới đi theo hắn cùng nhau đi vào cục dân chính, có bài hát sướng đến hảo, sau lại chúng ta mới hiểu đến như thế nào đi ái, chính là nàng ái người cũng cùng thiệu y trần giống nhau, sẽ không ái nhân, cho nên nàng lựa chọn buông tay, nghe theo cha mẹ, ba cô sáu bà nhóm nguyện vọng tìm cái thích hợp người kết hôn, người kia đến có tiền đồ, có tiến tới tâm, còn thành thật, nàng chọn tới chọn đi, lựa chọn thiệu y trần, không phải bởi vì ái. Chỉ là bởi vì thích hợp. Cho nên nàng sẽ không ghen, bởi vì nàng không yêu thiệu Y địa trần. Sổ hộ khẩu dùng qua sau, ngu kiểu cũng không nghĩ tự mình lại đưa trở về, trực tiếp gần đây tìm cái chuyển phát nhanh. Đem đồ vật gửi sau khi rời khỏi đây, hai người đều ngồi trên xe đi sân bay, trên đường hạ án khởi bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn ngu kiểu, nghiêm túc nói, ngươi vừa mới là cố ý. Bình thường dưới tình huống, ngu kiểu trước mặt ngoại nhân rất ít làm ra loại này hành động, không phải rủi rẻ, mà là không thói quen. Nhưng ở hai người đơn độc ở chung, nàng có đôi khi cũng sẽ giống chỉ lười biếng mèo con chờ thuần bao, chỉ là hiện tại rõ ràng thái độ khác thường. Ngu Kiều lấy lòng cười, nói, kỳ thật là có người làm ta ngược một chút hắn. Thật sự. Hạ án khởi hoài nghi nhìn nàng. Ngu Kiều nghiêm túc gật đầu, một đôi đại đại hai chồng mắt không chấp mắt nhìn hắn, không có một tia trở dạng. Hạ án khởi yên lòng, không phải đối bạn trai cũ nhớ tình cũ liên hảo. Hắn rôi tay sờ sờ nàng tóc, nói, tới. Chúng ta thương lượng một chút làm tiệc rượu sự. Ân, ngươi quyết định, ta không nghĩ nhọc lòng này đó. Ngu kiều lắc đầu. Hạ án khởi chỉ có thể chính mình ở kia suy nghĩ, vừa nghĩ biên cười, càng nghĩ càng cười cái loại này. Tổ chức hôn lễ ở nửa năm sau, toàn bộ hành trình hạ án khởi xử lý, tới rồi thời gian, ngu kiều cấp ngu ra bên kia đã phát thiệp mời, tân nương bên này không còn có những người khác, thiếu kinh người. Ngu ra lại đây chính là bốn người, cũng rất không tồi, tuy rằng ngu mâu sắc mặt vẫn là không ra sao. Nhưng rốt cuộc không có ở hôn lễ thượng ném sát mặt. Tuy rằng nàng như cũng cảm thấy ngu kiểu tương lai sẽ bởi vì lần này lựa chọn sai lầm quăng ngã cái té ngã. Ngu mẫu sẽ qua tới cũng là vì ngu phụ nhiều mặt khuyên bảo, kỳ thật cái này nữ nhi là thê tử dụng tâm nhiều nhất hài tử, chỉ là hiện tại nháo thành như vậy, thật vất vả nữ nhi cho thiệt mời, nàng nếu là không đi, về sau bỏ lỡ nữ nhi kết hôn, hối hận cũng chưa cho nói đi. Do dự luôn mãi, vốn dĩ tính toán ngạnh cuối cùng một hơi ngu mẫu vẫn là tới. Nguyên chủ muốn ngu kiều làm sự, ngu kiều cảm thấy, có thể làm đều làm, thật sự đem nguyên chủ cha mẹ cấp ngược tàn nhẫn, một không cẩn thận tức chết rồi một cái, nguyên chủ phỏng trừng sẽ khóc chết, như vậy khá tốt, nàng hoàn toàn thoát khỏi bọn họ độc lập lên, nguyên chủ cha mẹ liền tính không thích cũng vô pháp đem nàng thế nào. Hôn lễ thượng đã xảy ra một cái nhạc đệm, hai người ở giữa đồ muốn kính rượu, bất quá ngu kiều có chút mệnh mỏi ở khách sạn trên lầu khai một gian phòng nghỉ ngơi, hạ án khởi lại đây xem nàng. Lúc này hắn đang ở cấp ngu kiểu xoa bóp phần eo cùng bả vai, ngu kiểu ghé vào trên giường hưởng thụ khi, hạ án khởi di động văng lên, là hắn đồng sự, nghe thanh âm còn có chút khẩn cấp liệu cấp bộ dáng Ngu kiểu lười biếng nói, ngươi đi trước. Phía dưới tiệc rượu thượng đồ ăn vừa mới bắt đầu thượng, còn có thể nghỉ ngơi nhiều vài phút. Nàng đưa lưng về phía hạ án khởi, không phát hiện hắn phức tạp thần sắc. Hạ án khởi đứng yên bất động, dối rắm một hồi lâu, đối ngu kiểu nói, ta ba tới, ở cửa nháo sự, cửa nháo sự. Ngu Kiểu theo bản năng như mày, nói: "Nếu không đem người dẫn tới?" Hạ Án Khởi có chút gian nan nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Tuy rằng là phụ thân hắn, hắn cũng không nghĩ nói như vậy, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngu Kiểu cũng nghe quá Hạ Án Khởi nói hắn cha mẹ sự, nàng vẫn luôn cảm thấy Hạ Án Khởi có thể trưởng thành thành như bây giờ tam quan chính trực hảo thanh niên là cái làm người lệ mục, bất quá ngu Kiểu cũng không phải sợ phiền phức, quyết đoán nói: "Dẫn tới, ở cửa nháo sự khó coi." Lâu một tình huống xác thật khó coi. Trên chỗ ngồi mọi người đều đã liên tiếp đứng dậy muốn xem một chút đại sảnh là tình huống như thế nào, may mắn hai người bạn bè thân thích đều không nhiều lắm. Ngu ra hai luôn đi theo cùng nhau đi lên, tuy rằng không thích cái này con rể, nhưng nữ nhi hôn lệ vẫn là không thể làm người ngoài nhìn chê cười. Nhìn thấy hạ phụ ánh mắt đầu tiên, Ngu Kiều liền biết người này là cái lão lười, cao gầy dáng người, không phải cái loại này gầy yếu, mà là khô gầy khô gầy cái loại này, làn da ngâm đen, một ngụm răng vàng, thấy Ngu Kiều, đôi mắt liền sáng. Thập phần đáng kinh nói, nha, con dâu của ta quả nhiên không tồi, nhi tử, ngươi có phúc phần. Ngu kiểu cười cười, đứng dậy nói, thúc thúc, tháng này cho ngươi dưỡng lao tiền đã đánh tới ngươi tạp thượng, này lại đây có chuyện gì sao? Phần 63. Đương nhiên là tới uống rượu mừng. Hạ phụ vây vây tay, đương nhiên nói, ta nhi tử kết hôn, ngươi cư nhiên không mời ta, thật là không quý củ, cha mẹ khẳng định không giáo hảo. Ngu mẫu nổi giận, liền phải phun hắn, ngu kiểu chạy nhanh đem người ngăn lại. Nàng này thuộc nữ thức phun người vẫn là đừng, không thắng được. Ngu kiểu thái độ tốt đẹp, như cũ cười nói, thúc thúc, ta chính là không nghĩ thì ngươi, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Ngu mẫu, có loại nhàn nhạt tuyệt vọng, khi nào, nữ nhi trở nên như vậy ưu hãn, còn hảo nơi này đều là người trong nhà. Hạ phụ cũng bị những lời này khí ngưỡng đảo, giọng căm hận nói, hảo, ta liền phải đi ra ngoài làm đoàn người bình phân xử người con dâu này ta hạ ra cần phải không dậy nổi. Hạ án khởi nhịn không được tiến lên một bước, hắn muốn đem hắn ba tiến đi, vẫn là bị ngu kiểu kéo lại, nàng nói, hạ án khởi là ở rể đến nhà ta, ngươi không biết sao. Không biết, liền không biết, ta hiện tại liền phải đi theo các ngươi những cái đó bạn bè thân thích nói nói, một đám đều là người nào a? Hạ phụ hung tận trừng mắt bọn họ, nhưng nói xong cũng bất động, thấy ngu kiểu bọn họ không nói chuyện, cười hắc hát, hát, nói, sợ, cho ta 10 vạn, về sau mỗi tháng đều cho ta 10 vạn, bằng không ta liền nháo được các ngươi không được an bình. Ngu Kiều hướng hắn ngọt ngào cười, quyết đoán lấy quá hạ án khởi di động, ấn xuống 3 chữ số, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, bên kia liền chuyển được, nàng hoảng loạn nói, cảnh sát thúc thúc, có người làm tiền ta, làm ta cho hắn 10 vạn thối. Cảnh sát lập tức nghiêm túc nói, địa chỉ cho ta, chúng ta lập tức phái người đi. Tốt, liền ở hát khách sạn lầu 5. Hạ phụ, những người khác, hạ án khởi cũng bị làm cho một bức, nhưng không có ngăn cản nàng, ngu phụ nhịn không được lại đây nói, tiểu kiều, kiều. Cấp á khởi một chút mặt mũi. Ngu mẫu cũng nhìn không được nói, người đứa nhỏ này sẽ không làm người, còn không phải là một chút tiền sao. Ta cho. nhi nữ đều là nợ, nàng như vậy kiêu ngạo tính tình, lần lượt vì ngu kiều thỏa hiệp. Ngu kiểu vẫn là ngăn lại bọn họ, nói, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, cần thiết cấp điểm giáo hấn. Hạ án khởi cũng đi theo gật đầu, lúc trước là hắn bức bỏ ta cùng ta mẹ nó, nếu không phải trên pháp luật làm ta cho hắn phụng dưỡng phí, ta sẽ không còn hắn. Bọn họ hai vợ chồng đều như vậy, hạ phụ liền luôn cuống, lập tức phải đi, ngu kiểu trực tiếp đẩy hạ án khởi một phen, đem hắn cấp ngăn lại tới. Cục cảnh sát liền ở phụ cận, tới thực mau, 10 phút sau, cảnh sát thúc thúc liền gõ cửa, thấy bọn họ còn ở kết hôn, phi thường lý giải trước một bước mang đi hạ phụ, sau đó làm cho bọn họ kết thành hôn lại đây làm ghi chép. Ngu kiểu cũng rất phối hợp gật đầu, hạ phụ hoảng đến muốn chết, hạ án khởi tắc nhẹ nhàng cười. Hắn kỳ thật rất lo lắng ngu kiểu gặp qua phụ thân hắn sau sẽ đối hắn có ngăn cách, còn hảo nàng như cũ như vậy quyết đoán. Hôn lễ lúc sau, ngu kiểu đúng hẹn đi cục cảnh sát, mang lên ngay lúc đó sở hữu chứng nhân, phi thường hữu lực không cáo hạ phụ làm tiền, cũng đưa điện thoại di động lúc ấy ghi âm văn kiện lấy ra tới. Cho dù hạ phụ là hạ án khởi tra ruột, nhưng cùng ngu kiểu là không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên cái này không cáo hơn nữa chứng cứ 10 phần, là thập phần có lợi, tuy rằng bởi vì chỉ là nói nói. Không có tương ứng động tác, nhưng uy hiếp cùng với có, vẫn là có thể quan mấy ngày. Sau đó Ngu Kiều lại rũ ra hắn đặc biệt tái đánh bạc, nhìn cảnh sát lại bắt đầu tân một vòng đề ra nghi vấn sau, Ngu Kiều vui sướng nắm hạ án khởi tay cùng nhau về nhà. Vốn dĩ Ngu Kiều kế hoạch là sẽ không nhanh như vậy kết hôn, chỉ là lúc ấy vì khí ngu mẫu, cũng coi như là một loại khác loại chứng minh chính mình. vừa lúc có như vậy một người, Ngu Kiều liền thuận theo tự nhiên ở bên nhau. Hiện tại đều kết hôn, nàng cũng coi như là cái nghề tự do Mỗi ngày nhìn xem cổ phiếu, chú ý một chút tài chính phương diện tin tức, thường thường kiếm một chút tiền trinh, lại đi một lần nữa nhặt lên hội họa cái này kỹ năng, nhặt tử cũng thật là thực không tồi. Đối với ngu gia bên kia, ngày lễ ngày Tết, ngu tiểu cũng sẽ trở về ở một đêm, sau lại sinh hài tử cũng mang hài tử, bất quá trưởng phu không còn có mang đi qua, hạ án khởi đối nàng thực hảo, nàng cũng không nghĩ hạ án khởi đi vào nơi này bị khinh bỉ. Đời này ngu tiểu sinh hai đứa nhỏ, một nam một nữ, nữ hài cùng nàng họ Nam Hải cùng hạ án khởi họ, tuy rằng hắn đều không thèm để ý này đó, còn từng cho rằng ngu kiểu muốn hai đứa nhỏ đều cùng nàng họ, cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì ý nghĩa. Đại nhi từ năm tuổi, tiểu nữ nhi hai tuổi thời điểm, ngu kiểu dẫn bọn hắn trở về thấy ngu mẫu, đã bình thản rất nhiều ngu mẫu đống nhiên nói, lần sau mang á khởi cùng nhau tới. Ngu kiểu nhướng mày cười nói, không chê hắn nghèo. Ngu mẫu tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nơi nào nghèo, đều thượng mười đại kiệt xuất thanh niên bảng. Giá trị con người đều quá trăm triệu Nghe nàng nói xong Ngu kiểu chính sắc lên Nghiêm trang hỏi Mẹ, vậy ngươi hiện tại là cảm thấy hắn khá tốt Ngu mẫu không có phòng bị gật đầu Còn ở trêu đùa trong lòng ngực ngoại tôn nữ Liền nghe ngu kiểu đến Mẹ, ngươi hiện tại cảm thấy ngươi lúc trước sai rồi sao Ngu mẫu ngây ngẩn cả người Hồi tưởng khởi năm đó sự tình Chấm mặc xuống dưới Hồi lâu lúc sau Nàng mới chậm rãi nói Lúc trước là ta quá mức chấp nhất với chính mình Năm đó tao nộ Không nghĩ làm ngươi đi ta đi qua lộ quá khổ, những năm đó, ngươi ba không lên phía trước, ta liền cho chính mình mua kiện quần áo mới cũng không dám. Ta biết ngươi cũng oán ta, hiện tại ta mới hiểu được một ít, ngươi là đúng, ta quá mức chắc hẳn phải vậy, bất quá cũng phải nhìn tình huống, lúc trước tính tình của ngươi nhu nhu nhược nhược, ta thật sự không dám đánh cuộc ngươi có thể hay không bị sinh hoạt cực khổ áp suy sụp. người cả đời này, tình yêu không có ngươi tưởng tượng như vậy không thể thiếu. Ngu mẫu thanh âm bình đạm, lại vẫn là mang theo một ít xin lỗi. Nàng lúc trước cảm thấy chính mình ái ngu kiểu, cho nên không cho rằng chính mình sẽ hại nàng, cũng không tín nhiệm ngu kiểu có thể tìm được một cái có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nam nhân, chỉ là náo loạn nhiều như vậy mâu thuẫn lúc sau, nàng mới ở ngu kiểu nhắc nhở hã minh mạch, thật là nàng lúc trước ý tưởng quá mức đương nhiên. Ở phía trước chút năm, ngu mẫu cũng mỗi ngày bị ngu kiểu khí ngủ không được, chính là càng khí, ngược lại càng để ý, đời trước ngu kiểu mềm mại, nàng cũng từng hận sắc không thành thép, hận nàng nắm chắc không được nàng trượng phu tâm. Sau lại liền tư bỏ, chỉ cần nàng có thể cầm ý, ý ngọc thực là đủ rồi, có cháu ngoại cùng tôn tử sau, nàng ấy cũng đã xảy ra rời đi, lưu tại cái kia không nên thân nữ nhi trên người liền càng thiếu, cũng là vì cái gì ngu kiểu đã chết, nàng càng nhiều lại là trách cứ. Bởi vì cảm thấy nàng chết mẹ quất, chết không phụ trách nhiệm. Người đã chết, tồn tại người ngược lại là nhất gian nan, đặc biệt là nàng hài tử con nhỏ, sắp nên đón mẹ kế, nguyên gia trọng nam kinh nữ, cháu ngoại là nam đinh, khẳng định sẽ không từ bỏ cháu ngoại. Nhưng mẹ kế tới, cháu ngoại sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Ngu Kiều đãi nàng nói xong, trầm mặc hai giây, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, kia xin hỏi, là ai đem ngu Kiều dưỡng thành lúc trước như vậy yếu đuối tính tình đâu? Ngu Mẫu ngẩn ngơ, là ai? Là nàng nha, từ nhỏ sẽ không cấp bất luận cái gì nữ nhi làm quyết định cơ hội, chính mình liền đem hết thể chuẩn bị tốt. Suy nghĩ đến điểm này, nàng rốt cuộc thật sự hấy náy xuống dưới khi, đột nhiên lại nghĩ tới từ thư thông báo chúng tuyển đã đến không lâu, nữ nhi đi ra ngoài một chuyến. Tại đây lúc sau liền trở nên không giống nhau, nàng vừa mới ngữ khí. Ngu mẫu sau lưng lạnh cả người, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, không thể tin tưởng nói, ngươi là ai? Ta kiểu kiểu đâu? Ngu kiểu hướng nàng cười cười, không có trả lời, có một số việc, ý vị một chút là được. Vào lúc này, nàng trái tim nơi đó có chút độn độn khó chịu, đau không trong chốc lát, trước mắt một đạo nửa trong suốt linh thể xuất hiện, đúng là nguyên chủ. Nàng đã khóc không thành dạng, biên khóc biên vì chính mình bị giải liền tính ta thật sự cùng thiệu y trấn ở bên nhau, cũng sẽ không quá quá khổ, nhiều nhất vô pháp giống phía trước như vậy không để bụng tiền tài, không chuẩn hắn cũng có thể vì cho ta càng tốt sinh hoạt, nỗ lực lên, chính là ngươi đều không có cho ta nếm thử cơ hội, nhất ý cô hành đem cuộc đời của ta quy hoạch hảo, không ấn ngươi nói đi, chính là bất hiếu, sau lại gả chồng, ngươi còn muốn buộc ta ẩn nhẫn, ép dạ cầu toàn, ta, không cam lòng a, đáng tiếc ngu mẫu nghe không thấy, nàng ở mới đến nào đó sự tình thời điểm. Sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, đột nhiên Quỷ Gối ngu kiểu trước mặt, nói: "Nữ nhi của ta đâu? Ta Kiều Kiều đâu? Nàng ở nơi nào?" Ngu Kiều đem có chút bị dọa đến nữ nhi ôm lại đây, cười tủm tỉm tiến đến nàng bên hai, nói: "Nàng đã chết, ở gả cho ngươi cho rằng hảo con rể sau, bị hắn suất quý cùng với ngươi yêu cầu thỏa hiệp, không cho ly hôn, đi bước một bước cho bệnh trầm cảm, hưởng thọ 29 tuổi." Ngươi ngu mẫu đột nhiên trợn trắng mắt, ngất đi rồi. Nguyên chủ sử sốt, ngay sau đó hoảng loạn nói: Đeo xe cứu thương xe cứu thương ngu kiều làm theo nàng quả nhiên đối ngu mẫu không thể nhẫn tâm tới thực mau xe cứu thương đi vào ngu kiều mang theo hải tử đem nàng đưa đến bệnh viện thông tri ngu ra mọi người sau vô vô ngông rời đi nàng chờ chính là nàng thừa nhận đã từng xem thường con rể hôm nay hiện tại hết thể đều làm được ngu kiều cũng nên công thành lối thân nguyên chủ linh hồn cũng ở ngu mẫu bình an xuất viện sau không lâu liền tới đây cùng ngu kiều từ biệt nàng khúc mắt cởi bỏ thấy mẫu thân như vậy rốt cuộc không thành lòng Cho nên vẫn là từ bỏ cuối cùng trả thù Ngu mẫu từ đó về sau liền hoàn toàn không hề nói cái gì Nhưng cũng không có tái kiến quá ngu kiểu Những người khác đều tưởng ngu kiểu lại chọc ngu mẫu sinh khí Kỳ thật là ngu mẫu không mặt mũi cũng không dám lại nhìn thấy ngu kiểu Nàng thậm chí cũng chưa biện pháp nói làm người này đem nữ nhi đổi về tới Lúc sau thời gian rất lâu Nàng đều sinh hoạt đang ấy náy cùng trong thống khổ Cũng may ngu phụ kiên nhận chân An Thậm chí ở một năm sau buông đỉnh đầu sở hữu sự tình Mang theo nàng khắp nơi du lịch mới làm nàng một lần nữa biến hảo, chỉ là cùng ngu kiểu không còn nhìn thấy mặt. Mỗi người tính tình đều là bất đồng, nguyên chủ tính tình không bằng ngu kiểu như vậy cường thế, tâm tính cũng không bằng nàng kiên định, có lẽ sẽ không theo ngu kiểu giống nhau thành công, nhưng kỳ thật cùng Thiệu Y y Trần ở bên nhau, cũng không nhất định sẽ là bi kịch. Ít nhất Thiệu Y y Trần hiện tại cũng làm tới rồi một cái công ty cao tầng nông nối, không có bất luận kẻ nào hỗ trợ, lương một năm đã gần trăm vạn. Ngu mẫu ngu phụ, Thiệu Y y Trần đều nhất nhất giải quyết, Mà nguyên chủ ban đầu trưởng phu Nguyễn Đông Tuấn, Ngu Kiều dựa vào chính mình ở máy tính thượng năng lực, đem người này sở hữu liên ái sử, ước pháo xử, cùng với một ít thẳng nam ung thư nôn luận video từ từ, đều cấp lục soát ra tới. Chỉ cần Nguyễn Đông Tuấn cùng nữ nhân khác thân cận, Ngu Kiều liền sẽ đem đồ vật phát đến nữ, kia nữ nhân trên máy tính. Kết quả chính là ngoan ngoán tiểu thư khuê các đều đem hắn kéo vào số đen, cuối cùng Nguyễn Đông Tuấn cùng hợp tác công ty láo tổng nữ nhi thương nghiệp liên hôn, ai chơi theo ý người nấy? Đối phương bởi vậy cũng không thèm để ý hắn hắc lịch sử. Hết thể viên mãn, Ngu Kiều liền chuyên tâm quá chính mình sinh hoạt, tới rồi lúc tuổi già, lại một lần bắt đầu du lịch thế giới. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giam đường, mỗi cái thế giới kỳ thật đều có từng người bất đồng, Ngu Kiều thực thích nơi nơi đi một chút. Nay một đời, Ngu Kiều rốt cuộc nhớ rõ ở lúc tuổi già thời điểm thả một ít tỏi vàng cùng châu báo chờ đồ vật ở trong không gian, chờ năng ở thế giới này tử vong sau, đi vào một thế giới khác. Ánh mắt đầu tiên liền thấy cửa sổ bên ngoài trên đường phố, tang thi đầy đất chạy cảnh tượng, tức khắc bất đắc dĩ. Lần này gạch vàng cũng chưa dùng. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn một lần xuyên qua, nàng đi tới mặt thế. Ngu Kiều lúc này không ngủ liền tiếp nhận rồi ký ức, bất quá ký ức này có chút phức tạp. Nguyên chủ hứa Vi Lan là mô địa chất đại học đại nhị học sinh, gia cảnh khá giả, bất quá bản nhân đặc biệt tiến tới, thành tích phi thường hảo, từ cao trung khởi liền bắt đầu cho người ta làm ra giáo, chính mình tích không ít tiền cho nên ở giáo ngoại thuê nhà, nàng cung hội trưởng hội học sinh tô kiến có chút ái muội đáng tiếc một hồi tận thế, tăng thi hoành hành, làm hai người ngắn ngủi phân biệt. Hứa Vi Lan tính tình cứng cỏi, ở không có gì năng tình huống, cũng cắn răng ra tới sát tăng thi lục soát vật tư, tồn tại xuống dưới. Lúc ban đầu kinh hoàng, lúc sau, toàn bộ tiểu khu người đều quyết định liên hợp ở bên nhau ra bên ngoài hướng. Hứa Vi Lan cũng ở trong đó, nàng xem như bên trong tương đối dũng mãnh cũng tương đối có uy tín. Đi rồi một đoạn đường sau gặp phải tô kiến cùng nàng muội muội hứa vi lan giúp hắn bởi vậy bị tăng thí bắt vốn dĩ mọi người đều quyết định từ bỏ nàng kết quả hứa vi lan có lôi hệ dị năng tô kiến cũng thập phần cảm kích nàng vốn dĩ hết thể đều ở hướng tốt địa phương đi lại đi rồi một đoạn đường nàng đã từng trợ giúp quá một cái năm nhất tiểu học đệ tấn vi cũng đi tìm tới hắn là hỏa hệ dị năng này xem như tăng thêm một cái cường đem bọn họ càng thêm có tin tưởng một đám người phi thường dũng mãnh đột phá chung đây đi vào ngoài thành tại đây trong lúc Tô kiến muội muội phù huyên đối nàng cũng thực sủng bái, ở một lần nói chuyện với nhau chung, một hai phải cùng nàng trao đổi ngọc bội. Tô kiến nhìn, hứa vi lan rồi dám hồi lâu chỉ có thể cắn răng từ bỏ ngọc bội, kết quả vài ngày sau, phù huyên liền nói nàng trong lúc ngủ mơ kích phát rồi dị năng, vẫn là hòa hệ. Phần 64 Hứa vi lan theo bản năng cảm thấy không đúng, hơn nữa nghe thấy nàng đột phá dị năng giữa lưng chung có chút quái dị cảm giác, liền muốn phải về ngọc bội, phù huyên không muốn, vài lần lúc sau. Tô Kiến đối nàng cũng bắt đầu lãnh đạm. Thật sự không có biện pháp, Hứa Vi Lan cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây mặt trên, liền đưa ra phải rời khỏi đi tìm phụ mẫu của chính mình. Phát hiện cũng đưa ra muốn cùng nhau, vừa lúc quân đội tìm tới, những người khác liền đi theo quân đội rời đi. Tấn Vi cùng Hứa Vi Lan cùng với Tô Kiến, Phú Huyên bốn người rời đi đi tìm Hứa Vi Lan cha mẹ. Nhưng mà ở lên đường trên đường, Phú Huyên không cẩn thận đưa tới chuột quần công đánh, bốn người luống cuống tay chân lưỡng phó, vì chạy thoát, hoảng không cho lộ thế cho nên kéo dài quá hành trình, chờ hứa Vi Lan bọn họ tới rồi cha mẹ nơi thành thị, mới vừa vào thành thị liền phát hiện cha mẹ nàng đã biến thành tăng thi, chính theo bản năng muốn ăn nàng, trong phòng để lại một trương tờ giấy, nói là trong nhà đồ ăn không đủ, muốn đi ra ngoài lục soát đồ ăn, nếu hứa Vi Lan trở về thấy bọn họ không ở, đừng lo lắng, trước tìm cái an toàn căn cứ chờ, là khoảng thời gian chính là một ngày trước, hứa Vi Lan vì thế hận thượng phụ huynh, bốn người ở cứu một ít người sau hợp thành một cái hơn 10 người đội ngũ. Những người này chung có một cái đã từng theo đuổi quá hứa Vi Lan Vương Thịnh, hắn là thủy hệ dị năng, ở sạch sẽ thủy tài nguyên khuyết thiếu điều kiện hạ, hắn cũng coi như là một cái đại băng tay. Đặc biệt thủy hệ dị năng ở Phù Huyên chỉ đẳng hạ, còn có thể giết địch. Hắn là ngay từ đầu thích hứa Vi Lan, bất quá ở Phù Huyên sông ra năng lực hạ, hắn thành công rời đi chuyển cầu đối tượng. Trong đội ngũ dị năng giả cũng ở Phù Huyên dưới sự trợ giúp càng thêm thuần thục mà vận dụng bọn họ năng lực, vì thế Phù Huyên ẩn ẩn thành nơi này tiểu đầu lĩnh. Bọn họ rời đi thành thị sau, nghe xong quảng bá chạy tới tây bộ đại căn cứ trên đường, Hứa Vi Lan bởi vì cha mẹ sự vẫn luôn nhằm vào Phù Huyên, động tác nhỏ còn phi thường chí ngạnh, phản phất bị thù hận hướng hôn đầu góc. Vì thế Tô Kiến không hề đối nàng nhìn với con mắt khác, ngược lại cùng Phù Huyên rất là thân mật, đã quên nói, hai người là kế huynh muội, cũng chính là không có huyết thống quan hệ. Mà Phù Huyên cảm giác được Hứa Vi Lan thù hận, ở bản thân đồ ăn thiếu dưới tình huống lấy xin lỗi vì từ làm Hứa Vi Lan ăn một cái nắm tay lớn nhỏ trứng chim. Mới vừa ăn xong, một đầu biến dị Liệp Ưng liền xông tới công kích bọn họ. Liệp Ưng là tầm giai, bọn họ đều là nhị giai, bởi vậy chật vật không thôi, cũng may bọn họ mười mấy người liên thủ vẫn là đem Liệp Ưng đánh lui. Nhưng vì thế Tô Kiến bị trọng thương, vì thế An Nưng chứng hứa Vi Lan thành công đạt được Tô Kiến cùng phù huynh chính đại quang minh thù hận. Hứa Vi Lan bị đuổi ra đội ngũ, Tấn Vĩ vẫn là đi theo nàng, chỉ là liền bọn họ hai người, tại đây nguy hiểm khắp nơi mà thế, thực mau Tấn Vĩ liền vì bảo hộ nàng đã chết. Vì báo thù Hứa Vi Lan ủy thân một cái dị năng tiểu đội đầu lĩnh bị đối phương đưa tới tây bộ trong căn cứ muốn mượn này báo thủ, nào biết mới tới gần phù huyền đã bị tô kiến băng nhận cấp giết, động tác phi thường nhanh chóng. Sau khi chết Hứa Vi Lan mới phát hiện chính mình là một quyển sách trung nguyên nữ chủ, chân chính nữ chủ là phù huyền, nàng biết chính mình từ nhỏ đưa tới đại ngọc đội là một cái không gian, bởi vậy trăm phương nghìn kế lộng đi rồi ngọc đội, nguyên bản nàng hẳn là cái dốc lòng nhân sinh cùng tô kiến ở bên nhau hạnh phúc mỹ mãn. Mà Phù Huên mới là cái kia ngàn người gối vạn người kỵ người. Hai người nhân sinh bởi vì Phù Huên trọng sinh, cơ hội cho nhau đổi, Phù Huên xác thật là cố ý trì hoãn thời gian làm nàng cha mẹ kiên trì không được tử vong, cũng là đời trước nàng bởi vì đói khát lầm thực trứng chim bị Liệp Ưng công kích, vì thế nàng bị đội ngũ vứt bỏ, đời này nàng đem hết thảy đều đổi cho Hứa Vi Lan, nàng làm hết thảy đều là vì báo thù. Cả nhân sinh đều xem xong rồi, ngu Kiều đầu trướng trướng đau, bên hai là Hứa Vi Lan vẫn nộ thù hận thanh âm. Bảo vệ tốt ta ba mẹ cùng tấn vĩ Còn có Báo thủ Hảo Ngu kiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Sau khi tỉnh lại, nàng lấy ra di động nhìn thời gian Vừa lúc là mạt thế ngày đầu tiên Hết thể vừa mới bắt đầu Nghĩ đến cốt truyện vì đồ ăn biến thành tang thi cha mẹ Cùng với bảo hộ nguyên chủ tử vong tấn vĩ Nàng lập tức gọi điện thoại chương 56 2020 năm tháng 5 15 buổi sáng 8 giờ Từng đợt tiếng thét trói thai đem này Yên tĩnh sáng sớm cấp đánh vỡ đã từng điện ảnh xuất hiện tang thi chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt, có chính là bọn họ thân nhân. Đương thấy rõ đối phương kia phảng phất toàn thân hư thối mang theo khó nghe khí vị bộ dáng, tất cả mọi người sợ ngây người. Rõ ràng vừa mới sinh ra tang thi là hành động nhất thông thả, có chút người như cũ bị dọa ngây người, chơ mắt nhìn tang thi chậm gì gì đi đến chính mình trước mặt, cắn bọn họ. Cuối cùng không phải bị tang thi phân thực, chính là trở thành tang thi chung một phần tử. Loại này vi rút lây bệnh tính cực cường, ở trong một đêm. Tất cả mọi người đã từng từng có cảm nhiễm, chẳng sợ chưa bao giờ ra cửa người. Chỉ là có chút người nhịn qua tới, còn có chút ngoài ý muốn thức tỉnh rồi đặc thu năng lực, tục xương dị năng giả, hoặc là biến dị giả, dư lại một bộ phận nhỏ tắc không có nhịn qua tới, biến thành tăng thi, vâng theo bản năng muốn ăn người. Hứa vi lan cho cha mẹ cùng tấn vị gọi điện thoại, cùng cha mẹ nói tốt làm cho bọn họ hiện tại mau chóng nghĩ cách siêu tập đồ ăn, bởi vì mới sinh ra tăng thi lực sát thương không đủ cường, chờ siêu tập tới rồi cũng đủ đồ ăn liền không cần lại đi ra ngoài, ở nhà khóa kỹ môn chờ nàng lại đây. Điện thoại còn không có đoạn, còn có thể liên hệ. Hứa gia cha mẹ cũng thực lo lắng, nhưng thấy nữ nhi như vậy bình tĩnh, cũng hảo rất nhiều. Hứa phụ miệng đầy đáp ứng nói sẽ lập tức đi siêu tập đồ ăn, đồng thời cũng ở không ngừng an ủi lo lắng hãi hùng thế tử. Cùng tấn vi nói chính là làm hắn lại đây. Tấn vi trước mắt liền một người ở tại trường học bên kia một cái khác tiểu khu, hiện tại tang thi tiểu tâm một chút liền không thành vấn đề, cho nên hứa vi lan mới mở miệng làm hắn lại đây. Làm xong này đó, nàng mới đưa trên cổ ngọc bội cấp gỡ xuống tới, tinh ánh dịch thấu ngọc bội, bị đeo vải thập niên, ngọc mặt trên đều có một tầng ánh sáng. Nàng chính mình cũng có một cái không gian, chính là nhỏ điểm, cho nên đối cái này cũng không hiếm lạ, nàng ước lượng hai hạ, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho người khác nàng không tin được, cho dù là vì nguyên chủ trả giá sinh mệnh tân vĩ, liền tính tương lai tin tưởng, cũng đến thật sự ở Trung Quốc lại nói, nàng chính mình lại không dùng được, đến lúc đó Phù huyền còn muốn tới cấp đoạt cũng rất phiền. Hứa Vi Lan suy nghĩ một chút, không nghĩ ra biện pháp giải quyết, liền tùy tay ném ở chính mình trong không gian, dù sao ai cũng nhìn không thấy, cái này Ngọc bội Nguyên Văn đề qua, là vẫn luôn đều lưu hữu hình thể, cho dù chủ nhân tiến vào không gian, nó cũng sẽ tồn tại. Cứ như vậy, về sau Phù Huyền tới hỏi, nàng liền nói vứt bỏ. Nghĩ Tấn Vĩ liền phải tiến vào, Hứa Vi Lan cân nhắc trong chốc lát, liền đi trong phòng bếp bắt đầu xử lý trong không gian các loại ăn thịt, đem hơn phân nửa không gian chiếm đầy, lại bắt đầu chứa đựng thủy. Khi thế giới hỗn loạn, cũng chưa người lại công tác thời điểm, thủy qua không bao lâu cũng sẽ đỉnh. Nay một bận việc liền đến giữa trưa, Hứa Vi Lan nghe thấy tiếng đập cửa, Học tỷ mở cửa, ta là Tấn Vĩ. Đúng là trong trí nhớ Tấn Vĩ thanh âm, nàng bản năng chốc nguy lao sót, có chút vô thố đáp lại nói, ta, ta tại đây. Học tỷ, hú chết, còn tưởng rằng ngươi cũng đã xảy ra chuyện, mau mở cửa, ta mang theo một ít ăn. Tấn Vĩ đầu tiên là kích động, theo sau lại vỗ vô ván cửa nói. Hứa Vi Lan đã ở dọn đồ vật, biên trả lời ở dịch sofa, chờ một lát một chút. Nàng rời giường sau, vì an toàn trực tiếp đem phòng khách sofa dịch lại đây tướng môn trận. Ân. Tuấn Vĩ ừ một tiếng, một đôi ương mục gắt gao mà nhìn thang lầu gian, sợ lúc này xuất hiện một cái tăng thi, hắn tay phải trùng còn méo một cái từ ven đường cửa hàng thuận tới một phen khảm đao, nhìn đến thượng còn ở nhỏ tanh hơi máu đen, một tay kia có một cái đại túi, từ bên trong lộ ra tới một góc có thể nhìn đến là một đồng ăn. Phế đi một phen lực. Hứa Vy Lan rốt cuộc mở cửa đem Tấn Vy nên tiến vào, lại đem cửa khoa kỹ, lần này Tấn Vy hỗ trợ, thực mau đem môn một lần nữa lấp kín. Tấn Vy năm nay mới 19 tuổi, mặt mày còn có chút non nớt, nhưng dung mạo nói tóm lại là thuộc về thanh xuân ánh mặt trời loại hình, tiểu mạch sắc làng da, ăn mặc đồ thể dục cao khoác, trên người còn có chút vết bẩn, tản ra một cổ mùi hôi dương vị. Hứa Vi Lan theo bản năng che lại miệng mũi, ông Thanh nói, người đi trước phòng vệ sinh tẩy một chút, thừa dịp còn không có cúp điện quần áo cũng tẩy một chút. Tấn Vĩ xấu hổ gãi gãi đầu, đem mang đến đồ vật mở ra, nói, "Ân, học tỷ, nơi này có cái gì, ngươi ăn trước. Hảo. Hứa Vi Lan gật gật đầu, về phòng tìm nửa ngày tìm được một kiện to rộng tê huyết cùng vận động quần đưa cho hắn, tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng lúc này liền không cần chú ý như vậy nhiều. Tấn Vĩ đi vào tắm rửa, hứa Vi Lan tắc đi phòng bếp, này mấy cơm khả năng chính là tương lai ở thế giới này tốt nhất mấy cơm, hứa Vi Lan cũng không tỉnh. Như thế nào ăn ngon như thế nào tới, đầu tiên lấy ra thịt gà cắt thành tiểu khối, cái này thịt gà thịt kho tàu ăn nhất tới mới. Thịt gà làm xong, còn có một cái không gian sản xuất lư ngư, cái này dùng để hấp không thể tốt hơn. Một đại bàn thịt kho tàu thịt gà, cá lư hấp, còn có một mâm rau xanh làm tốt sau, tấn vi cũng từ phòng vệ sinh ra tới, phòng trừng là chính hắn cũng cảm thấy dơ, ở bên trong giặt sạch nửa ngày, ra tới gãy chỗ đều đỏ rực. Trên người ăn mặc rõ ràng không hợp thân tê huyết, thấy hứa vi lan. Tấn Vi thần sắc mất tự nhiên trong nháy mắt, thực mau đã bị trong nhà kia mùi hương cấp hấp dẫn, vẻ mặt ngạc nhiên nói, học tỷ chủ nghệ thật không sai, nguyên chủ tay nghề kỳ thật giống nhau, cũng rất ít nấu cơm, chỉ là cuối tuần ở nhà không ra khỏi cửa thời điểm làm một chút, cùng nàng quan hệ thực tốt Tấn Vi cũng chưa bao giờ nhầm nhắc quá. Hứa Vi Lan cười cười, không có trả lời cái này, đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, nói, mau ăn, quý trọng này một cơm, về sau phòng trường không có tốt như vậy lại ngộ. Này nói chính là lời nói thật. Hiện tại đã tiến vào mặt thế, tuy rằng nàng ở cái này trong phòng mang theo, không thấy thế nào bên ngoài, cũng có thể đoán được bên ngoài là như thế nào một cái ma quỷ thế giới. Hứa vi lan như vậy một câu nháy mắt làm tấn vị ánh mắt giảm đạm xuống dưới, cười khổ một tiếng, nói, như thế nào sẽ đột nhiên thành như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng mặt thế chỉ biết phát sinh ở điện ảnh cùng chung. Hứa vi lan bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người trầm mặt bắt đầu ăn cơm, hứa vi lan cũng là lần đầu tiên cảm thấy cơm ăn ngon như vậy chính là nàng đều không có ở trong không gian loại quá hạ thóc. tức giận nga không biết chờ nguyên chủ mua mẹ ăn xong rồi lần sau ăn gạo cơm là khi nào ăn cơm xong sau tấn vi đi thu thập phong bếp hứa vi lan ngồi xổm xuống thân bắt đầu rửa sạch hắn mang lại đây đồ vật xem ra hẳn là rửa sạch một cái siêu thị đều là một ít bánh mì linh tinh đồ vật hứa vi lan méo một cái bánh mì chấm tư không biết sấn hiện tại tang thi đều còn không có tiến hóa thời điểm đi ra ngoài đua một phen đột nhiên trong tay truyền đến loảng xoảng một tiếng Cả kinh hứa vi lan đem trong tay đã thành cho tàn đồ vật quăng ra ngoài, nàng ngây ra như phóng, ở phòng bếp rửa chén tấn vi cũng vội ra tới vừa thấy, kinh ngạc nói, học tỷ, làm sao vậy? Hứa vi lan ngơ ngác nói, hình như là dị năng. Nhanh như vậy sao? Nhưng đừng lừa nàng A, không phải nói muốn chịu kích thích sao? Nàng ở nhà đợi hảo hảo mà, không có chịu kích thích nha. Tấn vi cũng ngạc nhiên, thò qua tới xem tay nàng, dị năng. Học tỷ đây là cùng giống nhau có đặc thù năng lực. Hứa Vi Lan không quá xác định gật đầu, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một chút thân thể của mình, thực mau phát hiện ở nàng đan điền chỗ có một đoàn phản phất năng lượng dự trữ đồ vật, hẳn là chính là dị năng nguyên. Hứa Vi Lan dùng một loại có chút mộng ảo ngữ khi nói, hẳn là Tấn Mỹ Học tỷ thật lợi hại, thật danh hâm mộ. Hắn nước mắt lưng tròng hâm mộ trong chốc lát, bỗng nhiên nói Cái kia, học tỷ, nếu ngươi đều có dị năng, chúng ta đây không bằng sấn hiện tại thời gian này. Tăng thi đều không có tiến hóa đi ra ngoài nhiều lộng một chút vật tư lại đây. Tuấn Vĩ đề nghị cùng Hứa Vi Lan nghĩ đến một khối đi. Lại quá đoạn thời gian, tăng thi tiến hóa muốn sinh tồn càng khó. Tiếp theo hai người bắt đầu thương lượng đi nơi nào siêu tầm vật tư. Đối với Tuấn Vĩ, bởi vì nguyên chủ yêu cầu Hứa Vi Lan tính toán dụng tâm đối đãi. Tuấn Vĩ sở di đối nàng tốt như vậy, bởi vì Tuấn Vĩ ở báo danh thời điểm chính là Hứa Vi Lan tiếp tiến vào. Tuấn Vĩ nhìn tính tình san sàng nhưng mà cực độ không có cảm giác an toàn. Tự ti, hứa vi lan còn lại là thuộc về mạnh miệng mềm lòng người, liền vẫn luôn ở các phương diện trợ giúp tấn vĩ. Hắn là gia đình đơn thân, đi theo mẫu thân sinh hoạt, an tết phía trước một tháng, mẫu thân bị cha gia hoạn có cổ tử cung ung thư thời kỳ cuối, yêu cầu đại lượng phí dụng, nguyên chủ phát rất sau, khẽ cắn môi đem chính mình vất vả kiêm chức gia giáo kiếm tiền đều mượn cho hắn, cũng có hai vạn. Chỉ tiếc ở một tháng trước, tấn vĩ mẫu thân vẫn là qua đời, cho nên ở tấn vĩ trong lòng, nguyên chủ chính là thân tỷ tỷ. Thậm chí so thân tỷ tỷ cùng gì, đời trước tất cả mọi người cảm thấy nguyên chủ lắp độc, chỉ có hắn không rời không bỏ, thậm chí dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ nàng. Hắn cùng nguyên chủ chi gian không phải tình yêu, mà là thân tình, suy xét đến rất nhiều phương diện, hơn nữa tấn vị bản thân thực lực liền không tồi, có không gian sau khẳng định sẽ sinh hoạt càng tốt, nếu là nàng đỉnh không được đã chết, cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút nàng cha mẹ, đừng nói nàng còn không có bắt đầu liền nghĩ chết, tại đây mà thế. Bất luận kẻ nào đều tùy thời khả năng tử vong. Cho nên hứa vi lan đang thương lượng song song, lấy một loại tang thương ngựa khi nói, A Vĩ, kỳ thật ta vừa mới phát hiện ta không phải một cái gì năng, mà là hai cái. Tấn Vĩ trầm mặc trong chốc lát, nói, học tỷ, ngươi không cần nói cho ta, còn có cái tùy thân không gian. Hứa vi lan một chút, lát đầu, mang theo chút phun tảo ý vị nói, chính là cái bình thường chữ vật không gian, đại khái 10 mét vùng, nhà ngươi chữ vật không gian như vậy tiểu nhân. Tấn Vĩ thất vọng suy sụp hạ mặt. Hứa Vi Lan cười cười, cũng có chút để ngoài, nói thật, tuy rằng nàng không phải thật sự 10 mét vuông, nhưng 100 mét vuông cũng quá nhỏ, cây ăn quả đều chỉ có thể loại hai viên, đồ ăn cũng nhiều nhất giống nhau một hai cây, hồ nước lớn nhỏ cùng nàng mua một cái 24 tập dương hành lý lớn hơn không được bao nhiêu, chính là lúc ấy nàng đảo thời điểm cố ý hướng thâm đảo, cho nên có thể hơi chút nhiều thả một ít hải sản, còn có kia tiểu kê tiểu vịt giống nhau 3 4 chỉ, đều từng người nhốt ở Chính mình tiểu ngật đáp Con hảo cái này không gian có thể ước chế động vật sinh sản tốc độ Bằng không đã sớm căng đã chết Hứa vi lan cũng ở sửa sang lại không gian Thời điểm sửa sang lại ra tới một khối đại khái 10 mét Vương vị trí chuẩn bị kế tiếp dùng để trang vật tư Dù sao đủ dùng liền hảo Nàng không gian kỳ thật còn có thể chính mình sinh sản đồ vật Bởi vì biết hứa vi lan có không gian Hai người liền quyết định đi một cái khá xa đại siêu thị Tiểu nhân sẽ để lại cho người chung quanh Chờ thương lượng hảo chuẩn bị xuất phát thời điểm Đã là buổi chiều một giờ rưỡi chung, hai người tay chân nhẹ nhàng mở cửa, tấn vị trước cầm khảm đao phòng ngự, hứa vi lan ở phía sau khóa cửa. Khóa cửa hảo, cách vách tựa hồ nghe thấy thanh âm nhịn không được hỏi, các ngươi đây là đi ra ngoài. Cách ván cửa, thanh âm vẫn là rất rõ ràng, nguyên chủ trụ đối diện là một đống tình lữ cư trú, người nói chuyện là cái nam sinh, hứa vi lan thoáng để cao âm lượng đáp lại nói, đúng rồi, hiện tại tang thi còn không có tiến hóa, có thể tìm điểm ăn liền tìm, các ngươi nếu là đồ ăn không đủ. Liền ra tới thử xem. Ngay sau đó một cái nữ hải thanh âm xuất hiện, nàng rụt rè nói, cái kia. Có thể hay không hỗ trợ mang một chút, liền mấy bịch mỉ gói là được. Hứa vi lan còn không có nghe xong, liền trực tiếp lôi kéo tấn vi nói, đi. Trong phòng nghe thấy đi xa tiếng bước chân, nam sinh khó thở nói, ngươi nói bữa cái gì. Nữ hải cũng là vẻ mặt ủy khuất nói, ta làm sao vậy. Không lâu kêu mang mấy bao mà sao, thật nhỏ mọn. Ngươi điên rồi, lúc này còn mang đồ vật. Nam sinh rông song, thở phì phì xoay người đến trong phòng đom đóm đom đóm tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một phen tây bứa, khẽ cắn môi nói, ta đi ra ngoài tìm đồ vật. Không được. Nữ hài một phen giữ chặt hắn, nói, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ. Nam hải lại bất đắc dĩ, nói, vông ra, ta lại không phải không trở lại, còn như vậy chúng ta đều đến đói chết ở chỗ này. Ai có thể biết đây là mặt thế. Bọn họ đều không nấu cơm, trong nhà liền tủ lạnh một chút đồ vật. Nếu là không thừa dịp hiện tại tang thi còn không có tiến hóa đi ra ngoài lộng một chút, thật sự tiến hóa, bọn họ ra đều ra không được. Hứa Vi Lan bọn họ mới đi đến lầu 3 đã bị ngăn cản, một con đang ở thang lầu gian lắc lư tang thi thấy bọn họ xuống dưới, lập tức gầm nhẹ lại đây, nhưng nó cứng cổ tứ chi vô pháp duy trì nó bản bỏ thang lầu. Ở tang thi sau lưng, hai cánh cửa đều là khai, bên trong còn có thể nhân nhân nghe thấy tang thi thanh âm. Đến gần chúng nó, chóp mũi là có thể ngửi được kia mùi hôi luân vị. Hứa vi lan khuôn mặt tức khắc nhăn ở bên nhau, mà tấn vi chần chờ vài giây, nói, trước đêm nơi này tàng thi quét sạch, bằng không chờ chúng nó tiến hóa một chút, lập tức có thể bỏ lên tới quấy rầy chúng ta. Phần 66 Hứa vi lan gật gật đầu, giơ lên trong tay cây búa, đây là nàng có thể từ trong nhà tìm được cứng rắn nhất đồ vật. Thư chung nói qua, chém đầu là đủ rồi, tấn vi cũng nhắc nhở đến, chém đầu là được, nếu là chém bất động, ngươi liền chạy đến thang lầu kia, chúng nó liền không thể thương tổn ngươi. Ân. Hứa Vi Lan gật gật đầu. Hai người đối với lầu ba Tăng Thi tiến lên, trong tay thiết chủ ý thẳng trung tang Thi đầu, tấn vi trực tiếp chạy đến nhân ra trong phòng đi chém bên trong Tăng Thi. Sự tình cũng không lý tưởng, Tăng Thi bị nện trúng đầu cũng không có việc gì, chỉ là đầu rao hãm một ít, óc biểu ra tới một chút, nhưng nó còn có thể động. Rồi tay ý đổ chảo thương Hứa Vi Lan, Hứa Vi Lan theo bản năng nhất chân, đem Tăng Thi cấp đá đi xuống. Cửa động tinh có thực mau đem một cái khác trong phòng tang Thi hấp dẫn ra tới. Hứa vi lan lại một lần chú ý qua đi, đem tang thi cánh tay cấp chú ý chặt đức. Thiếu một cánh tay, đối phương công kích phương thức cũng ít một cái, hứa vi lan ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu chú ý một cái khác cánh tay, lúc sau là đầu, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn. Mới chú ý bạo một con, liền nghe thấy xuống lầu thanh âm, nàng quay đầu lại, liền thấy cách vách nam sinh xuống dưới, trong tay cũng cầm cùng hứa vi lan không sai biệt lắm đại cây búa. Nam sinh thấy hứa vi lan, ngượng ngùng cười cười, nói Muốn hỗ trợ sao? Hứa Vi Lan cười cười, nói, này không phải hỗ trợ, mà là giúp chính mình. Nam sinh tức khắc mặt đỏ, nhạ nhạ gật đầu, bất quá vẫn làn nền bước kiên định xuống dưới. Ba người liên thủ, thực mau này một tầng tăng thi đã bị rửa sạch sạch sẽ, lại cùng nhau đi xuống dưới. Cũng may rất nhiều người đều tương đối cẩn thận, không như thế nào đi ra ngoài, còn sống được hảo hảo, hoặc là môn đều đóng lại, tăng thi cũng bị nốt ở bên trong. Bất quá bọn họ ba người động tĩnh cũng đem một ít mặt khác hộ gia đình cấp hấp dẫn lại đây, cơ hồ không tiếp theo tầng, liền sẽ nghe thấy người khác gọi bọn hắn thanh âm. Hứa vi lan đều một đám nhắc nhở, tăng thi nhất định còn sẽ tiến hóa, hiện tại bọn họ hành động lực không ra sao, các ngươi có thể ra tới liền chạy nhanh ra tới rửa sạch tăng thi, đến lúc đó nhiều lấy một chút đồ vật về nhà, còn có thể có một đường sinh cơ chờ đợi cứu viện, còn sẽ tiến hóa. Đại bộ phận người đều là không xem vong văn. Tuổi hơi lớn một chút cũng chưa nghĩ tới tăng thi còn sẽ tiến hóa. Lúc này lại mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương trong tay cầm gậy gộc chờ làm vũ khí xuống dưới, nghe thấy lời này, lập tức nói, đương nhiên sẽ, ta buổi sáng 8 giờ nhìn đến tăng thi đi được nhưng chậm, hiện tại tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Người trẻ tuổi rốt cuộc khá lớn gan, thật nhiều đều ra tới, nghe thấy bọn họ một giải thích, chuẩn bị ở nhà lại chờ một đoạn thời gian người cũng ngồi không yên, một đám bắt đầu đảo ra hỏa. Hứa vi lan cùng tấn vi cô ý đi được chậm. Gần nhất rửa sạch tăng thi, thứ hai cấp những người khác dũng khí, làm cho bọn họ cũng có thể ra tới sát tăng thi. Quả nhiên, có bọn họ đi đầu, càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này đội ngũ. Chờ hứa vi lan bọn họ một đường chém giết đến tiểu khu cửa, phía sau đã theo mấy chục người. Đương nhiên người nhiều lực lượng đại, một đám cũng đều có dũng khí sát tăng thi, một đường đi tới, đem trên đường du đáng tăng thi đều rửa sạch một bên. Bất quá đại đa số người ra tiểu khu sau, đều lựa chọn ở phụ cận siêu thị càng quét. Hứa vi lan thấy vậy liền cùng tấn vị hai người hướng xa hơn một chút một ít đại siêu thị đi. Bất quá lúc này đây, hai người không có rửa sạch tăng thi, mà lại ỷ vào chính mình tốc độ trước mắt so tăng thi mau trực tiếp chạy tới. Buổi sáng 8 giờ, siêu thị cơ bản đều là ra ra mãi mãi ở dạo, bọn họ biến thành tăng thi hành động lực càng ngược, nhưng là số lượng nhiều. Cũng may tăng thi lỗ hai còn tính không tồi, nghe thấy ngoài cửa có động tính, một đám đều lung lay ra tới. Hai người bên ngoài không ngừng dụ dỗ tăng thi ra tới chúng nó tốc độ cũng theo không kịp tấn vĩ cùng hứa vi lan chờ bọn họ ra tới hứa vi lan vọt vào đi càn quét tấn vĩ thì tại bên ngoài tiếp tục rụ rỗ bọn họ siêu thị bên trong cũng còn có một ít bất quá làm không ít hứa vi lan càn quét tốc độ cũng không dùng lo lắng bất quá bởi vì phải cho hậu nhân lưu một ít đường sống hứa vi lan càn quét đều là khu thực phẩm tươi sống cùng gia vị khu đồ hộp cùng với một ít trang phục chờ đồ vật bánh mì cùng mì ăn liền chờ đồ vật lấy đến thiếu Chờ nàng làm bộ làm tịch khiêng hai cái đại túi ra tới Tấn Vi đã mệt thành cẩu, Ở một cái xe đỉnh đứng thở dốc Thấy hứa Vi Lan Đôi mắt đều phát sáng Chỉ chỉ một bên lộ Hứa Vi Lan hiểu ý quá khứ Tấn Vĩ lại đợi trong chốc lát Ở bọn họ vây lại đây phía trước Cũng đi qua hắn tiếp nhận trong đó một đại lớn hơn nữa túi Biên thở dốc biên nói Không biết này đó tang thi khi nào sẽ tiến hóa Thật là đáng sợ Hy vọng chậm một chút Hứa Vi Lan lắt đầu Cái này nàng thật sự không biết chỉ biết tang thi tiến hóa so nhân loại mau hai người trở lại trong tiểu khu mở ra đơn nguyên môn nên diện lại đây chính là một con tang thi sắc bén móng nước không biết là ai đem tang thi ném đến này hai người lúc ấy nói chuyện tấn vi qua đi mở cửa trong nháy mắt kia nhìn dui đến chính mình trước mặt màu tím đen móng nước hứa vi lan trái tim ngừng ngắn mũi thất thanh sau chớ mắt nhìn tấn vi trong tay toát ra một đoàn hỏa trực tiếp đem tiêu tang thi toàn bộ thân thể đều cấp tiêu tấn vi trợn tròn mắt hứa vi lan nhẹ nhàng thở ra Hắn vẫn là hòa hệ, mới vừa đem ngây người người kéo vào đi, liền nghe thấy hắn kích động nói, học tỷ ta cũng có dị năng. chương 57 Hàng hiên trống rỗng, liền hắn hưng phấn thanh âm ở bên hai hứa vi lan nhịn không được cười nói, ơn, rất tuyệt, trở về. Đi một chút, ta phải đi về thử một chút ta cái này dị năng có thể nhóm lửa sao. Tấn vị hương phấn đi phía trước đi, dọc theo đường đi thế nhưng một con tang thi cũng chưa thấy, hẳn là đều bị thượng tầng hộ gia đình cấp rửa sạch vừa mới đó là duy nhất một cái cá lọt lưới. Một lần nữa về đến nhà, ván cửa lại lần nữa bị lấp kín, mặt trên phòng cái pha lê ly, nếu là tăng thi tiến hóa lợi hại, bò lên tới, kia bọn họ cũng có thể có cái nhắc nhở. Về đến nhà đã là buổi chiều 5 giờ nhiều chung, hứa vi lan nhìn xem thời gian liền phải đi nấu cơm, mệt nhọc từng cái ngọ bụng đã sớm nói bụng, tấn vi tắc thần kinh hề hề cầm tờ giấy ở kia thí chính mình dị năng. Có thể hứa vi lan đem đồ ăn đều làm tốt, vừa quay đầu lại, Liền thấy tấn vi tái nhận trung lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn thần sắc. Học tỷ ta hỏa hệ dị năng hảo cường đại. Tấn vi kích động chỉ vào trước mặt một đống giấy hôi, nói, này đó đều là ta thiêu. Hứa vi lan qua đi vô vô hắn đầu, nói, ngoan, về sau nhóm lửa sự liền giao cho ngươi. Tấn vi cũng ngoan ngoãn gật đầu, mang theo vui sướng tươi cười, hai người bắt đầu ăn cơm. Bên ngoài vẫn là sẽ thưởng thường vang lên tang thi tiếng giống giận, nhưng đã tương đối xa xôi. Ăn cơm xong sau, tấn vi qua đi rửa chén tẩy tẩy, liên đình thủy, hắn vẻ mặt táo bón trở lại phòng khách đem dính đầy bọt biển đôi tay cấp hứa vi lan xem, học tỷ, làm sao bây giờ? đình thủy, hứa vi lan chỉ chỉ ban công, nói, ta ở kia tổn không ít thủy, ngươi trước dùng, tấn vĩ may mắn quá khứ đoan thủy, nhưng trở về thời điểm sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nhịn không được oán giận nói, như vậy nhật tử muốn quá tới khi nào nha? tận thế đều tới rồi, không bằng đại gia cùng nhau đều đi tìm chết được. hứa vi lan mí môi, không nói gì. Nàng kỳ thật cũng không thích như vậy thế giới, quá mức khủng bố cùng tàn nhẫn, thế đạo một loạn, kia buồn viết ra tới tình tiết đều sẽ lại lần nữa triển khai, tỉ như những cái đó hắc ám nhân tính. Chỉ là nàng đối sinh vật này đó không có gì nghiên cứu, chỉ có thể chờ mong có cao thủ nhanh lên cứu vớt này hắc ám thế giới. Bất quá đối mặt khác không nghiên cứu, nhưng tu luyện dị năng phương pháp hứa vi lan vẫn là biết đến, chính là minh tưởng, nàng trực tiếp cùng tấn vi nói, trời tối lúc sau, hai người liền từng người ngủ tấn vĩ là đem cách vách cửa phòng phá vỡ ở cách vách ngủ một đêm qua đi ngày kế tỉnh lại hứa vi lan trước tiên kéo ra bức màn nhìn về phía bên ngoài nguyên bản rửa sạch sạch sẽ tiểu khu tựa hồ lại nhiều một ít tăng thi hơn nữa nàng lần này có thể rõ ràng cảm giác được những cái đó tăng thi tiến hóa tốc độ so ngày hôm qua nhanh rất nhiều tuy rằng vẫn là so ra kém một người bình thường loại chạy vội tốc độ nàng ngực căng thẳng nhìn về phía chính mình đôi tay tâm thần khẽ nhúc ních gian lòng bàn tay lập loè nhàn nhạt, nhạt lôi quang Con Hảo có bảo mệnh năng lực. Ở ngay lúc này, trong thành trên đường phố tăng thi càng nhiều, bởi vì buổi sáng 8 giờ, vội vàng đi làm người quá nhiều, không phải ai đều có thể có được song hưu công tác. Nàng tường mau chóng đi tìm nguyên chủ cha mẹ, chỉ là chỉ bằng bọn họ hai người, thật sự đi đến cái loại này phồn hoa trên đường phố, cũng là đi chịu chết, đặc biệt là tăng thi tiến hóa tốc độ quá nhanh. Hứa vi lan ở tự hỏi thời điểm, cửa phòng bị góp vàng, tấn vĩ ở ngoài cửa nói, học tỷ. Chúng ta thu thập một chút đi ra ngoài rửa sạch tang thi. Tuy rằng nói như vậy vũ trụ nói, nhưng thật sự đối mặt sinh hoạt, Tấn Vĩ lại so với bất luận kẻ nào đều phải tích cực. Hứa Vi Lan lập tức ứng, "Hảo, lập tức ra tới." 20 phút sau, Hứa Vi Lan sửa sang lại hảo, liền phát hiện Tấn Vĩ ăn mặc ngày hôm qua lục soát tới quần áo mới, nhìn thuận mắt nhiều. Ngày hôm qua hắn ăn mặc Hứa Vi Lan quần áo ra cửa, nếu không phải mọi người đều cố sát tang thi, chưa kịp xem hắn, hắn đến hổ thẹn chết. Mới buổi sáng 8 giờ qua không lâu, Hai người xuống lầu, lúc này đây theo chân bọn họ đi ra ngoài người rõ ràng thiếu. Hai người lần này không phải vì vật tư, chỉ là đơn thuần sát tăng thi, liền ở tiểu khu phụ cận Lắc Lư, ngay từ đầu liền bọn họ hai người, lại là một cái trung niên nam nhân ở trên lầu thấy, hỏi một câu, các ngươi chạy ra làm gì? Còn không ở trong phòng trốn tránh chờ đợi cứu viện A. Tấn Vĩ ngẩng đầu xem qua đi, cửa sổ kia đã toát ra không ít đầu, hắn sang sàng cười, nói, ai biết cứu viện khi nào lại đây, thế đạo này đều rối loạn còn chờ người khác, sớm hay muộn phải bị thời đại này đào thải. Ngày hôm qua cái thứ nhất theo chân bọn họ ra tới sát tang thi nam sinh cũng xuống dưới, gật đầu phụ hòa nói, đúng rồi, hiện tại không đem mấy thứ này cấp giết chết, sau này chúng ta sẽ sống được càng thêm khó khăn. đều xuống dưới ra đem lực, đừng quá ích kỷ, tang thi không thể sinh sản, sát một cái thiếu một cái, thừa dịp chúng nó còn không có thật sự tiến hóa đến làm chúng ta vô lực đối phó tình huống, có thể sát một cái sát một cái. lần này không phải vì chính mình mà là vì bọn họ mọi người một người một câu chậm rãi xuống dưới tự nguyện rửa sạch tang thi người càng ngày càng nhiều những người khác không xuống dưới đều ngưỡng ngùng thậm chí có mấy cái ở rửa sạch tang thi thời điểm kích phát rồi dị năng bọn họ này một khối không tính phần hoa chủ đều là đại học học sinh cùng với giáo thủ đám người phần lớn thập phần minh lý lẽ đạo lý nói cái một hai câu lại làm gương tốt chậm rãi đại gia cũng đều đoàn kết một lòng theo tang thi rửa sạch tiến hành hứa vi lan đánh nhau động tác càng ngày càng lưu sướng Nàng trước mấy đời vốn dĩ liền ở Kiên Trì rèn luyện, cũng học không ít kỹ năng, trước mắt còn không có một cái tang thi có thể thật sự gần người thương tổn nàng. Bất quá lúc này trước mặt tang thi tựa hồ có chút lợi hại, Hứa Vi Lan chân đá đều có chút lực lượng không đủ cảm giác, phải biết rằng từ trở thành dị năng giả, nàng sức lực cũng gia tăng rồi không ít, đã có thể đem một cái bình thường thành niên nam tử dễ dàng đánh vào trên mặt đất, bất quá tứ chi lực lượng không đủ liền dùng vũ khí. Hứa Vi Lan khẽ cắn môi, đem hết toàn thân sức lực Dùng một cái hàng xóm lưu nghị cung cấp khảm đao đem một cái tang thi đầu chém một nửa xuống dưới, nhưng ở kia lưu sướng động tác hạ, nàng có thể cảm giác được tang thi trong đầu như là có cái cục đá, chắn một chút khảm đao lực lượng. Nàng bừng tỉnh nhớ tới, lúc này tang thi trong đầu là có cái đồ vật gọi là tinh hoạch, cũng là tương lai lưu thông một loại tiền. Nàng kêu một tiếng tấn vĩ, tấn vĩ lập tức đem đỉnh đầu tang thi giải quyết rớt lại đây, hỏi làm sao vậy? Hứa Vi Lan chỉ vào tang thi bị nhìn một nửa đầu, nói. Cái này tang thi trong đầu có tinh hạch, hỗ trợ lấy ra tới một chút, lại ngươi nhìn xem khác tang thi trong đầu có hay không. Tinh hạch không phải ngay từ đầu liền có, yêu cầu nhất định thời gian hoặc là cắn nuốt khác tang thi tích lũy năng lượng tới hình thành, khó trách vừa mới cảm thấy cái này tang thi tương đối khó đối phó. Chuyện được phát miễn phí tại tình.com Phần 67. Tinh hạch. Ngoa tạo. Tấn Vĩ ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm xuống thân dùng khảm đao chọn chọt. Liền thấy một cái đứng tanh màu đen bết máu tiểu viên hạt trâu rất ra tới, tiểu viên hạt trâu bất quá đuôi chỉ lớn nhỏ, hơn nữa lúc này mặt đất thập phần dơ loạn, một không cẩn thận liền dễ dàng xem nhẹ, hứa vi lan dối dám một chút, vẫn là chịu đựng ghê tẩm lấy giấy vệ sinh đem thứ này bế lên tới đặt ở một cái trong túi. Theo sau hứa vi lan liền đối tấn vi nói, người đi theo bọn họ đều nói một chút cái này, gặp phải tương đối khó đối phó tăng thi liền xem một chút có hay không tinh hoạch, thứ này hẳn là còn có chút dùng. Hảo. Tấn Vi dùng sức gật đầu, tâm tình ngược lại càng thêm kích động. Hắn lẩm bẩm nói: này mẹ nó quả thực chính là cùng nói giống nhau, có lẽ viết những cái đó người khả năng đều biết mà thế. Hắn não động thành công làm hứa Vi Lan. Dùng một cái buổi sáng thời gian, toàn bộ tiểu khu người đều ra tới hỗ trợ, trong tiểu khu tang thi cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Đại gia lại tự rắt hướng bên ngoài đi, thẳng đến giữa trưa ở cửa cửa hàng tiện lợi tiểu siêu thị cầm một ít đồ ăn trở về ăn một bữa cơm, còn đều nước hảo cơm nước xong lại cùng nhau. Buổi chiều thời điểm, bọn họ lại lần nữa đi xa một chút, liền phát hiện ở trên đường cái tăng thi càng nhiều, vô luận đi đến nào đều có thể nhìn đến tăng thi ở di động, chúng nó bổ mặt dữ tợn, tím đen nhan sát, tản ra thanh tưởi hơi thở làm người có chút không thể chịu đựng được. Lần này tiến độ thông thả, hứa vi lan mệt thở hồng hộc, tựa hồ đều cảm giác trước mặt tăng thi không có giảm bớt nhiều ít. Lúc sau mấy ngày, bọn họ cũng đều ra tới xem tăng thi, chung quanh mấy cái cửa hàng tiện lợi đồ vật đều bị lấy xong rồi cần thiết đi đến xa hơn đại siêu thị đi, cho dù có không nghĩ ra tới cũng không được. Tăng thi theo mấy ngày này tiến hóa, chạy vội lên đã cùng một cái 78 tuổi hài tử tốc độ không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ siêu cường kháng đánh tính, cảm giác thập phần khó đối phó. Hứa vi lan hồi ức một chút trong trí nhớ, biết này đó tăng thi đã toàn bộ đều tiến vào nhất giai tăng thi, linh giai tăng thi tinh hoạch bọn họ thu được không ít, hiện tại lại bắt đầu thu thập nhất giai. Có chút người đã bắt đầu thử hấp thu tinh hoạch năng lượng, Chỉ là này đó tinh hoạch không ngừng có năng lượng, còn có độc tố, đây cũng là tương lai người thí nghiệm ra tới, bọn họ tương lai sẽ bởi vì này đó độc tố nổ tan xác mà chết. Cho nên đương tấn vĩ muốn thử một chút khi, hứa vi lan ngăn cản. Nào đó dị năng giả sắc thật thông qua phương pháp này tăng lên năng lực, nhưng hứa vi lan bọn họ không cần tinh hoạch cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là đến phí thời gian đã tỏa mình tưởng thôi. Lối tắt không phải chuyện tốt, những người đó ở lần đầu tiên hấp thu tinh hoạch kỳ thật nên cảm giác được. Bất quá vẫn là lựa chọn tính xem nhẹ. Bất quá cũng đúng là bởi vì tinh hoạch năng lượng làm người sinh ra khát vọng, sắt tăng thi cũng càng thêm dụng tâm. Cho dù tăng thi tiến hóa không ít, một đám người hợp tác, tốc độ rốt cuộc muốn mau thượng không ít, miễn cưỡng đem một cái đường phố rửa sạch sạch sẽ. Con đường hai bên nơi nơi nằm đều là tăng thi thi thể, đương nhiên cũng có chút là nhân loại thi thể, sắt tăng thi không có khả năng không có thương vong. Hôm nay, bọn họ theo thường lệ đi ra ngoài, mới dọn dẹp mấy chỉ tăng thi. Liền nghe thấy một ít nữ hài thét chói tai kêu cứu thanh âm, mọi người liếc nhau, quyết định vẫn là qua đi nhìn xem. Hứa Vi Lan tự nhiên cũng muốn qua đi, nơi này người ẩn ẩn đều đem Hứa Vi Lan cùng Tấn Vi trở thành tiểu đầu đầu. Bọn họ đi rồi trong chốc lát, liền thấy phía trước bảy người đang bị một cái tốc độ cực nhanh động vật cấp cái dầy, kia đồ vật xẹt qua bọn họ, trong đó một người liền sẽ bị trảo thương, bên thai còn có miêu miêu kêu thanh âm. Đây là tang thi động vật. Một người kinh sợ chỉ vào kia đồ vật. Thân ảnh không lớn, Hơn nữa là thổ hoàng sắc cùng màu trắng hoa văn, bên thai miêu kèo, đều làm mọi người xác nhận nó giống loài. Hứa vi lan lắc đầu, nói, hẳn là biến dị động vật. Động vật còn có thể biến dị. Một người ngạc nhiên nói. Lại một thanh niên nghiêm túc nói, nhân loại cũng là động vật có vú, nhân loại đều có biến dị, động vật bọn họ tự nhiên cũng là giống nhau. Bọn họ mồm 5 miệng mười nói chuyện, hứa vi lan sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng là ở rồi dám cứu cùng không cứu, bởi vì phía trước nàng nhìn đến người đều sẽ giúp một chút. Bất quá tùy tay vì này, nhưng có thể giúp người khác sống sót cũng khá tốt, không sao cả thù lao, chỉ là nàng trước mặt người là, Tô Kiến cùng phù Huyên, cùng với một ít như là cái này đại học học sinh. Trong đó hơn phân nửa là nữ hải, thiếu bộ phận là nam hải, nữ hải đã bị chảo bị thương không ít, nam hải tắc khá hơn nhiều, có dị năng đang ở nỗ lực bắt giữ kêu biến dị miêu, chỉ tiếc nó tốc độ quá nhanh căn bản không gây thương tổn nó. Mà Tô Kiến là trong đó nhất tuấn tú lịch sự. Một trương Tuấn Mỹ dung nhan xứng với hắn lúc này nghiêm túc bình tĩnh biểu tình, còn ăn mặc sơ mi trắng cùng quần jean, trên quần áo dơ bẩn không nhiều lắm, nhìn so những người khác càng thêm một phần quý khí. Phú huyên còn lại là thuộc về tinh xảo khả nhân cái loại này nữ hài, cùng hứa vi lan bản thân thanh thuần nhu hòa hoàn toàn là hai loại loại hình, bất quá lúc này nàng đang ở nỗ lực chống đỡ tang thi cùng biến dị miêu, thần sắc lạnh lùng. tấn vĩ chỉ là thoáng chần chờ, liền ở hứa vi lan trở tay không kịp trong ánh mắt tiến lên. Những người khác có giải quyết khác tang thi, có cũng qua đi hỗ trợ. Hứa vi lan bất đắc dị nhếch môi, thành thành thật thật sát tang thi phòng ngừa bọn họ bị đánh lén cảm nhiễm đến. Mấy ngày này đều không ngừng múa may khám đao, dị năng dùng đến thiếu, giống nhau liền kết thúc công việc thời điểm dùng một chút rèn luyện dị năng. Mặt khác thời gian dị năng chính là bảo mệnh đồ vật, hiện tại hứa vi lan trên người đã nhiều một cổ nhàn nhạt hung hãn chi khí, đặc biệt nghiêm túc lên, càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Biến dị miêu cũng không nan giải quyết. Đương nhiều người cùng nhau công kích thời điểm, nó trốn cũng trốn không thoát, trực tiếp bị tấn vĩ ngọn lửa thiêu hủy nửa cái thân mình, đương trường tử vong. Tô kiến che lại bị trảo thương cánh tay lại đây nói lời cảm tạng, ở nhìn thấy một bên còn ở giữa sạch tăng thi một đám người sau có chút kinh ngạc, các ngươi thật đoàn kết. Bọn họ là ở một cái khác tiểu khu, ngay từ đầu cũng nghĩ tới nếu không chịu tập đại gia cùng nhau, chỉ là còn không có trình hợp đã bị bởi vì làm theo ý mình mà giải tán. Tấn vĩ hơi tự hào dương dương cảm, nói con hảo con hảo giải quyết rất biến dị miêu phú huyên đại đại thả lỏng lại xoa xoa nhức mỏi cánh tay lại an ủi một chút một bên các ngụy tử lúc này mới đi vào tô kiến bên cạnh lại phát hiện đang ở cùng tô kiến nói chuyện với nhau người là tân vĩ nàng vừa mới vội vàng phòng ngự chỉ là vội vàng quét mắt tới hỗ trợ người căn bản không nhìn kỹ nàng theo bản năng nhìn mắt những người khác cuối cùng ánh mắt như ngừng lại kia cắn răng khảm tang thi nữ tử trên người hứa vi lan nàng đồng tử hơi co lại Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ bất quá tốt xấu cô kỵ chính mình cũng không nhận thức nàng, chỉ là tò mò đối Tấn Vĩ nói, ngươi là như thế nào đem những người này tổ chức ở bên nhau. Nói xong, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, Tấn Vĩ rõ ràng không nên tới sớm như vậy à, vì cái gì này một đời sớm như vậy liền tới tới rồi hứa vi lan bên người. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi. Tấn Vĩ lại lắc đầu, nói, chúng ta không có tổ chức, chỉ là chính mình ra tới rửa sạch tang thi. Bọn họ thấy cũng cùng nhau lại đây. Tô Kiến trong mắt nhiều vài phần hâm mộ, nhịn không được nói, không biết còn không có dư thừa phòng trống, chúng ta có thể qua đi chủ sao. Bọn họ bên kia cửa hàng tiện lợi đều đã bị đào giống, cho nên mới mạo hiểm đi vào cái này đại siêu thị, chỉ là thực xui xẻo, vừa tới đến không lâu, đã bị biến dị miêu theo dõi. Bọn họ một hàng bảy người, ba cái dị nam giả, hai nam một nữ, dư lại một nam tam nữ đều là người thường, đặc biệt là mặt khác hai cái nữ hài quả thực là cái pháo đốt. Một chút liền châm, để si bên tạc cao, cho nên bọn họ thường xuyên bị tang Thi công kích. Tô Kiến muốn tìm một cái an toàn địa phương, từ hắn nơi này có thể thực rõ ràng thấy đối diện trên đường phố tang Thi thiếu rất nhiều. Hắn vấn đề xuất khẩu sau, lập tức được đến phù huyên phụ họa, chúng ta bên kia tiểu khu một ít dị năng giả đều có loại chiếm núi làm vua cảm giác, cho rằng chính mình có dị năng liền cao nhân nhất đẳng, cho nên làm ơn. Nay không tính cái gì, Tấn Vĩ tự nhiên gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Bất quá các ngươi muốn chính mình tìm. Có thể có thể. Tô Kiến vội không ngừng gật đầu. Bọn họ bên này thương lượng xong rồi. Những người khác cũng mệt mỏi. Xôi nổi nói. Trở về. Đi. Trở về. Hứa vi lan cuối cùng cho trước mặt Tăng Thi một đau Nhìn đã độn rất nhiều khảm đao. Có chút phiền muộn. Nàng chuyên tâm sát Tăng Thi. Hơn nữa cô ý cách bọn họ khá xa. Không nghe thấy này ba người nói chuyện. Bọn họ ở chuẩn bị lui lại thời điểm. Tô Kiến cũng qua đi theo chân bọn họ đồng đội nói xong cũng hướng hứa Vi Lan bọn họ bên này, Tô Kiến vừa lúc nghe thấy Hứa Vi Lan nói những lời này, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, liền xem qua đi. Tô Kiến kinh hỉ nói, "Vi Lan?" Hứa Vi Lan không núc núc, nàng còn không có thích hướng này một đời tần tên, ở kia xoa chính mình đã dài quá cơ bắp cánh tay. Phú Uyên thấy Tô Kiến kinh hỉ biểu tình, lòng tràn đầy kinh hỉ biến thành một ít cô đơn, thiếu chút nữa đã quên này hai người lúc này cũng đã cho nhau có hảo cảm, nàng liền biết, Tô Kiến vẫn là sẽ thích Hứa Vi Lan. Bất quá nàng ở khổ sở cái gì, này không phải đã sớm biết đến sự tình sao? Nàng sống lại một đời, cũng không phải là lại vì tô kiến não tàn thời điểm, mà là muốn báo thù, cùng với hảo hảo ở cái này mà thế sống sót, tô kiến cùng nàng cũng chỉ là huynh muội quan hệ. Hứa Vi Lan không để ý tới, tô kiến trần chờ hai giây, vẫn là bước nhanh đi đến nàng bên cạnh, thấy nàng bắn chút máu đen sườn mặt, nhẹ nhàng thở ra, nói, thật là ngươi, Vi Lan, ta là tô kiến. Hứa Vi Lan a một tiếng bay đầu lại xem hắn, có chút ngoài ý mớn, lại nhìn mắt phù huyền, cuối cùng nhìn nhìn tấn vĩ, tấn vĩ mở mịt vô tội hướng nàng nhết miệng cười, cuối cùng hứa vi lan chỉ có thể khô cằn giật nhẹ khỏe miệng, nói, hảo xảo a, Tô kiến trong lòng có chút mất mát hứa vi lan nhìn thấy chính mình phản ứng, bất quá nghĩ đến này cảnh tượng, lại có chút cảm thắn nói, ta còn tưởng rằng đều ngộ không đến ngươi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hai người lúc ấy ở vào cho nhau có hảo cảm, nhưng ai cũng không chọn phá, cũng không ai chủ động kỳ thật hiểu biết cũng không nhiều, hắn cũng không rõ ràng hứa Vi Lan đang ở nơi nào. Hứa Vi Lan cười cười, nói, ân, ta phía trước ở chỗ này thuê nhà. Tô Kiến thấy vậy, lập tức nói, vậy các ngươi kêu một đống có hay không vị trí? Nếu không chúng ta tạm thời làm hàng xóm. Hứa Vi Lan nói, hẳn là có, bất quá ta rất mệt, không giúp được các ngươi. Không có việc gì. Phú Huyên thấy hai người liêu đi lên, trong lòng hơi toan, mãn hụt hững, nhưng lại không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình trọng sinh mục đích. Thuyết phục xong rồi, khống chế tốt biểu tình, nàng dơ lên một mặt đơn thuần tươi cười chạy tới, ở tô kiến bên người nghiêng thân mình xem hứa vi lan, nói, ca, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai nha? Còn không giới thiệu một chút. Đệ 58 chương. Chương 58. Hứa vi lan không chờ tô kiến giới thiệu, liền nói thẳng, ta kêu hứa vi lan, cùng ngươi ca là đại học đồng học. Phú huyên quái khang quái điều nga một tiếng, mang theo chút treo chọc ý vị, nói, đồng học ca, hắc hắc. Ta phía trước cũng tưởng khảo cái này đại học, đáng tiếc hiện tại thi đại học đều không cần khảo. Nàng năm nay mới vừa 18 tuổi, vốn nên tháng 6 phân thi đại học, bởi vì lần này mà thế bùng nổ, như vậy thi đại học cũng sẽ biến mất rất dài một đoạn thời gian. Lần này là toàn cầu tăng thi triều dân, hoa quốc người nhiều, có vẻ càng thêm khủng bố, phản phất môi đi vài bước, là có thể thấy một con tăng thi. Các loại tín hiệu cũng chặt đức, thủy điện đều ngừng, ra đi ô cái này đã là đồ cổ không biết ai còn có. Dù sao trừ bỏ ban đầu nhận được quá quốc gia tin tức làm cho bọn họ làm tốt phòng hộ sau, không còn có bất luận cái gì tin tức. Phú Huyên một câu, làm chung quanh người cô đơn cô đơn, cười khổ cười khổ, còn có người nỗ lực đánh lên tinh thần tới, an ủi nói, yên tâm, quốc gia của ta chuyển thừa nhiều năm như vậy, từ khoa cử đến thi đại học, trước nay đều sẽ không thật sự chặt đứt, sẽ có người khóc thời điểm. Hứa vi lan cười cười, nàng cũng có chút tiến ổn, tuy rằng nguyên chủ còn không có sống đến mặt thế biến mất, nhưng trên thực tế, Ở mặt thế sau 10 năm, trên thế giới này tang thi đều sẽ biến mất, nhân loại vĩnh viễn sẽ không diệt sạch, chỉ là này một đợt mặt thế, làm trên địa cầu 6 tỷ nhân loại cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn vạn. Phú huyên nhìn mắt hứa vi lan rảo hảo thuần khiết dung mạo, đôi mắt ám ám, xoay người đối người nọ gật đầu nói, ân, sẽ, mặt thế khẳng định sẽ đi qua. Chính là, khẳng định sẽ. Có một người phụ hòa nói. Đại gia nói nói cười cười đi góp nhặt một ít vật tư mới trở lại trong tiểu khu. Này tiểu khu đã trước mắt vết thương, cũng may tất cả mọi người mang theo hy vọng. Hứa Vi Lan cùng tấn Vi hương chính mình kia đóng đi, Tô Kiến cũng tự nhiên mà vậy mang theo người cùng lại đây, tới rồi đơn nguyên dưới lầu, Tô Kiến nhịn không được hỏi, Vi Lan, ngươi là ở tại mấy hảo. Phần 68 Đều đến nơi đây, dấu diếm nữa cũng vô dụng, hứa Vi Lan trả lời, lầu 7702. Hứa Vi Lan vừa nhớ tới tầng lầu, liền tâm tắc không thôi, thang máy sớm đã không thể dùng, chỉ có thể dùng hai cái đùi đi. May mà lúc ấy nguyên chủ nghĩ lầu bảy trở lên thang mây không thể đi lên, liền tạp ở cái này vị trí tìm phòng ở. Tô kiến gật gật đầu, lại hỏi tấn vĩ, ngươi đâu? Tấn vĩ hào phong chỉ chỉ hứa vi lan, nói, ta cùng học tỷ trụ cùng nhau. Phú huyên thầm nghĩ quả nhiên, nàng liếc mắt tô kiến trong nháy mắt kia khó coi thần sắc, trong lòng cười trộm, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, làm bộ kinh ngạc hỏi, hứa tỷ tỷ, ngươi cùng tấn vĩ là nam nữ bằng hữu sao? Không phải. Hứa vi lan lắc đầu. Tấn Vy cũng nói, đương nhiên không phải, ta cùng học tỷ là bạn tốt, mặt thế vừa tới, học tỷ cũng là một người tại đây, không cái chiếu ứng, cho nên lại đây. Phú huyên trong lòng một cái lộn bộ, cùng đời trước không giống nhau, Tấn Vy tới chậm rất nhiều nhà, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, người nhà ngươi đâu? Tấn Vy gãi gai đầu, nói, ta không có người nhà, học tỷ chính là người nhà của ta. Tô kiến yên lòng, không phải nam nữ bằng hữu liền hảo, hắn hơi hơi như mày, nói, huyên huyên, không cần hỏi lại. Phú Huyên ủy khuất nói, ta này không phải vì ngươi sao? Tiếp theo lại lộc cục chạy đến bên kia, nháy một đôi mắt to nhìn về phía Hứa Vi Lan, nói, Hứa tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chủ sao? Tới rồi đơn nguyên cửa, Hứa Vi Lan mở ra sớm đã không có điện đại môn, dẫn đầu đi vào, sau đó nói, chúng ta kia chỉ có hai cái phòng, xin lỗi, vậy làm tấn vĩ cùng ta ca cùng nhau chủ sao? Chúng ta hai cái nữ hải tử rốt cuộc vẫn là phương tiện chút, đối. Phú Huyên nói xong lại đối tô kiến sử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn cũng tới nói chuyện. tô kiến cảm thấy cái này muội muội càng ngày càng thuấn mắt, mặt thế trước quả thực chính là cái tiểu ma vương, hình thức sau trở nên ngoan ngoan hiểu chuyện, hắn đi theo gật đầu nói, đúng vậy, vi lan, huyên huyên rất thích người, nàng, hứa vi lan vẫn là đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, nghe thấy lời này, cũng không quay đầu lại nói, ta không thích cũng không quen biết người chủ cùng nhau, hiện tại còn có thể tự do thời điểm khiến cho ta trước tự do một chút. tô kiến xấu hổ nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Hắn kỳ thật bản thân liền không phải nói nhiều người, chỉ là trước mặt người là hứa vi lan mà thôi, nhưng hiện tại hứa vi lan chút nào không cho hắn mặt mũi, trong lòng về điểm này hảo cảm nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Phú huyên tâm giác kỳ quái, cái này hứa vi lan nên không phải cũng là trọng sinh người. Bằng không như thế nào sẽ đối tô kiến đều không có sắc mặt tốt. Chính là không đúng, trọng sinh sau, nàng hẳn là đối tô kiến sắc mặt càng tốt mới đúng, bởi vì đời trước Nàng cùng Tô Kiến tình yêu là tây bộ căn cứ một đoạn giai thoại A. Nàng trong lòng kinh nghi bất định, cũng nhắm lại miệng, không hề cưỡng cầu cùng hứa Vi Lan cùng nhau ở. Tấn Vĩ nhìn xem hứa Vi Lan, lại nhìn xem Tô Kiến cùng phù Huyên, có chút kỳ quái, tổng cảm thấy hứa Vi Lan tựa hồ có chút không thích này hai người. Trong lúc nhất thời, bọn họ đằng trước mấy người cũng chưa nói chuyện, phía sau ba cái nữ hải còn ở ván giận tăng thi thật là đáng sợ, bọn họ bên người nam hải tử thì tại an ủi bọn họ. Tới rồi lâu ba. Hứa vi lan chỉ vào kia đối diện hai cái phòng ở, nói, nơi này là trống không, các ngươi có thể ở ở chỗ này. Tô kiến cười cười, nhưng tươi cười rõ ràng xa cách rất nhiều, hắn gật đầu nói, đa tạ. Hứa vi lan lắc đầu, không có việc gì, A vĩ, đi lên. Tấn vĩ lại nhảy gật đầu, đi theo hứa vi lan trở lại hai người ở tạm trong phòng, hắn lúc này mới hỏi, học tỷ, ngươi có phải hay không không thích tô kiến bọn họ. Hứa vi lan phi thường thành thật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta có thể cảm giác được cái kia muội muội đối ta có ý, cho nên ngươi không cần dễ dàng tin tưởng này hai người. Tấn Vĩ đầy mặt mờ mịt, nhưng vẫn là ngoan ngoan nói, Hảo, kia học tỷ, hôm nay ăn cái gì? Liền nhớ thương ăn, hứa vi lan bất đắc dĩ cười, nói, ngươi nói, muốn ăn cái gì? Con cua, ta hôm nay thuận tay cầm một lọ giấm, làm gia vị hẳn là không tồi. Tấn Vĩ dơ dơ lên trên tay dẫn theo đại túi, phòng khách địa phương khác, đã có rất nhiều như vậy siêu thị túi mua hàng. Đều là bọn họ mỗi lần ra cửa thu thập tới nguyên liệu nấu ăn. Hứa vi lan lấy quá giấm, đi đến trong phòng bếp. Nếu đã dự kiến tô kiến bọn họ, kia nói vậy quốc gia cứu viện đội sẽ thực mau tới đây. Chỉ còn chờ bọn họ lại đây, chính mình là có thể đi cứu nguyên chủ cha mẹ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy tiếng đập cửa, tấn vi qua đi mở cửa, ngoài cửa là cười đến vẻ mặt động lòng người phu huyền, nàng đem trong tay một cái như là bánh kem cửa hàng trang điểm tâm hộp đi phía trước một đường, nói Cái này tặng cho ngươi cùng hứa tỷ tỷ. Tấn Vi nhớ tới hứa Vi Lan lời nói, theo bản năng hô một tiếng, học tỷ, Phú Huyên tới bái phòng. Hứa Vi Lan từ phòng bếp ra tới, Phú Huyên đã công khai vào được, nàng thấy trong phòng khách phóng nguyên liệu nấu ăn, lại thả lỏng lại, nhiều như vậy đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, thuyết minh không gian còn không có bị mở ra, nàng hẳn là không phải trọng sinh, cho nên mới không biết không gian. Hứa tỷ tỷ, hôm nay ít nhiều các ngươi hỗ trợ, cho nên ca ca làm ta tặng điểm tâm lại đây. Đây là chúng ta từ bên kia một cái bánh kem cửa hàng ướp lạnh thất lấy tới, còn không có hư. Phu huyên nói, hứa vi lan nhìn mắt trên bàn bánh kem hộ, lễ phép cười cười, từ túi mua hàng tìm được hai bình đồ uống đưa qua đi, xem như đắp lễ, Biên nói, đà tạ. Tấn vi thấy hứa vi lan ra tới, hắn cũng đi vào phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, chưng con cua loại này đơn giản liệu lý hắn vẫn là sẽ làm. Lần này các nàng hai người mặt đối mặt, phu huyên trước tiên bắt đầu quan sát hứa vi lan, thần sắc động tác cùng với tươi cười độ cung, Hứa Vi Lan cũng phát hiện, bất quá thực bình tĩnh, nàng phát hiện chính mình mỗi lần xuyên qua đều sẽ dung hợp nguyên chủ ký ức cùng với thân thể ký ức, tuy rằng khẩu vị, yêu thích này đó khả năng sẽ có bất đồng, nhưng mặt khác đều sẽ không có người nhìn ra tới, trừ phi nàng chính mình khai não động đặc biệt đại, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Quả nhiên, nhìn trong chốc lát, Phù Huyên suy sụp hạ khuôn mặt, ủy bại không thôi, nàng thấy thế nào, Hứa Vi Lan đều cùng trí nhớ Hứa Vi Lan không có khác biệt chỉ là ở đối với tô kiến cùng nàng khi lãnh đạm rất nhiều hoàn toàn không có thiếu nữ hoài xuân cảm giác chẳng lẽ nàng trọng sinh chính là song song thời không đã từng nàng bởi vì tô kiến thích nàng cố ý bắt chước quá hứa vi lan cho nên đối nàng hiểu biết đến thập phần rõ ràng hiện tại có cái này nhật chi phù huyên không biết là nên khóc hay nên cười tựa hồ kẻ thù đã không phải lúc trước nàng kẻ thù nhưng nàng thù báo đáp sao Long tràn đầy phức tạp nàng cầm hai bình đồ uống cũng ít một tí xíu lúc ban đầu nhiệt tình mang theo chút miến cưỡng nói hứa tỷ tỷ hôm nay chúng ta vừa tới chuẩn bị làm bữa tiệc lớn chúc mừng một chút ngươi cùng tấn vi muốn hay không cùng đi hứa vi lan lắc đầu nói không được chúng ta đã ở nấu cơm ngươi đi về trước hứa vi lan đều công khai tiễn khách phú uyên cũng không có nhiều đái liền rời đi trên đường trở về phú uyên còn ở trầm tư chuyện này chẳng lẽ thật là song song thế giới hứa vi lan không có trọng sinh cũng không có xuyên qua chỉ là đối tô kiến đã không có cảm tình mà nàng nhìn đến tô kiến lại là đối hứa vi lan có cảm tình đây lại như thế nào một cái loạn trương a trở lại lầu ba bọn họ trụ địa phương tô kiến cùng mặt khác mấy người đều ở trong phòng khách thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào khi thấy phù huyên trở về nhịn không được hướng nàng phía sau nhìn nhìn phù huyên tự nhiên thấy được tức giận nói đừng nhìn ngươi tâm tâm niệm niệm nữ hải không lại đây nhân gia đã ở nấu cơm tô kiến trên mặt tươi cười phai nhạt một ít xem đến phù huyên thần sắc hơi khẩn liền nghe tô kiến nói đừng nói bậy tới thương lượng một chút như thế nào đi hướng tây bộ căn cứ. Có tin tức. Phu uyên ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Nàng trước một bước trọng sinh trở về, tuy rằng chỉ có một ngày thời gian, nàng cũng phi thường nhanh chóng đi tìm một cái loại nhỏ ra đi ấu cùng với một ít tin. Mỗi ngày không có việc gì làm liền dùng tới lục soát bị điện giật đài chờ quốc gia tuyên bố tin tức. Tô Kiến gật đầu, nói, vừa mới lục soát, quốc gia nói cứu hộ đội đã bắt đầu hành động, hẳn là quá không được mấy ngày, liền đến chúng ta nơi này. Bọn họ bên này ở thảo luận, hứa vi lan tắc cùng tấn vị Mỹ tư tư ăn hấp con cua, ra đi ô là cái quỷ gì? Không có. Chỉ có thể ngây ngốc chờ. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa vi lan bọn họ theo thường lệ xuất phát đi rửa sạch tăng thi, cũng ở lầu ba ngừng một chút gọi bọn hắn. Tô kiến bọn họ đã thật lâu không ngủ quá một cái an ổn rác, mấy ngày này, bọn họ tiểu khu tăng thi vẫn là rất nhiều, theo tăng thi tiến hóa, leo lên đã không tính khó khăn, hơn nữa trừ bỏ tăng thi, còn có nhân loại cho nên bọn họ đều là thầy phiên ăn bài người gác đêm, sợ ngủ đã chết, không biết tang thi đột kích. Nay một điều, một hồi lâu mới có người nghe thấy, thực mau trong phòng vang lên một trận chói hai tiếng thét chói thai, cùng với một ít nam hải hoảng loạn tiếng hô, tang thi tới, mau đứng lên. Tô Kiến bên này cũng có cái nam hải, hắn cũng sợ tới mức thẳng gõ hai người môn, Tô Kiến một cái nhảy đánh lên, nói, sao lại thế này? Tấn Vĩ bất đắc dĩ ở cửa nói, là chúng ta đến thời gian muốn đi rửa sạch tang thi, mau đứng lên. Một cái nữ hài lập tức quán giận nói, rửa sạch tang thi làm cái gì? Nhiều như vậy, rửa sạch cho hết sao? Bên trong nam hải cũng đi theo nói, chính là, chúng ta ngày hôm qua lục soát tới vật tư đã đủ ăn hai ngày, liền trước không đi. Tấn vĩ sắc mặt đêm đen tới, cái này tiểu khu ở này đó thiên cổ vũ hạ, trừ bỏ lão nhân tiểu hài tử, đã không ai sẽ tránh ở trong nhà chờ bị nhân vi bọn họ quét tuyết, không nghĩ tới mới tới người là cái dạng này. Hắn trầm giọng nói, cần thiết ra tới chỉ nguyện ý hưởng thụ người chúng ta sẽ đem ngươi đổi ra đi. Tô Kiến lúc này mở cửa, mắt buồn ngủ mông lung, mang đi hơn phân nửa nhàn giá trị, hắn xấu hổ nói, xin lỗi, chúng ta còn không có thích ứng, này liền lên. Mau một chút, lập tức đến tập hợp thời gian. Tấn Vi gật gật đầu. Tô Kiến lại đi gõ một cái khát môn, hắn nói vẫn là tương đối lưu dụng, những người này đều đi lên, thấy vậy, hứa Vi Lan liền lôi kéo Tấn Vi trước một bước rời đi. Đi ra cái này đơn nguyên môn vấn vĩ đều nhịn không được phun tào nói, khó trách bọn họ nói tiểu khu đều có nguy hiểm, như vậy tự quét tuyết trước cửa, có thể không nguy hiểm sao. Hứa vi lan vô vô bờ vai của hắn, nói, hảo, mau đi mang đội làm một chút nhiệt thân vận động, 20 phút sau xuất phát. chương 59. Cái này tiểu khu không tính đại, hơn nữa người thuê rất nhiều, đều là phụ cận đại học học sinh, tiểu khu tổng nhân số cũng chỉ có 3.000 không đến, tồn tại người chiếm so xem như nhiều nhất, đạt tới 1 phần 3. Chỉ là có rất nhiều lão nhân cùng tiểu hải tử, thanh tráng niên cũng liền mấy trăm người. Ở ngay lúc này, ra tới rửa sạch tăng thi đều là thanh tráng niên, to như vậy tiểu khu cửa quảng trường nơi đó, phía trước phía sau đứng mấy trăm cả trai lẫn gái, đã tự phát bắt đầu làm vận động. Theo độ ấm bay lên, đại gia Xuyên vẫn là trường tụ quân dài, trừ bỏ trong đó mười mấy dị năng giả là ngăn tay, bởi vì dị năng giả đối tăng thi vì rút có cái kháng thể. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ chính là bọn họ tập hợp đi ra ngoài thời gian, Làm học sinh chuyên thể thao, nhiệt thân hoạt động tấn vi vẫn là thử cam hiểu, trước rèn luyện một chút làm đại gia hoạt động khai thân mình, mới hảo đi ra ngoài giết địch. Hứa Vi Lan cũng đi theo trong đám người cùng nhau động, lại qua một đoạn thời gian, rốt cuộc thấy Tô Kiến bọn họ khoan thai tới muộn, thấy trước mặt như vậy chỉnh tề đội ngũ, Tô Kiến mấy người bọn họ đều không hẹn mà cùng có chút hổ thẹn. Vừa muốn trà trộn vào trong đám người rèn luyện một chút, liền thấy phía trước tấn vi cầm không biết nào tìm thấy đại loan nói, hảo, đều tự động phân đội đi rửa sạch tăng thi. Đi lạc đi lạc lập tức một đống lớn người hưởng ứng, ngay sau đó đám người tản ra. Tô kiến bọn họ. Tấn vi vẫn là rất thiện lương một cái tiểu tử, thấy bọn họ có chút vô thố, liền chủ động qua đi làm cho bọn họ gia nhập, các người đến chúng ta này cùng nhau hành động. Cảm ơn. Phù huyên cười tủm tìm nói. Thật không hổ là nữ chủ cùng nữ chủ dưới trướng nhất chung khuyển tiểu ca ca, quả nhiên rất lợi hại, tư nhiên đem như vậy tán loạn một cái tiểu khu đều trở nên như vậy chính tề. Rửa sạch tăng thi mãi cho đến chính ngọ. Thái Dương đã thập phần lớn, nhiệt tăng thi đều siêu bộ dáng, chính bọn họ cũng cả người đều bị mồ hôi súng nước cảm giác, chỉ có tô kiến một người trả hết sảng vô cùng, hắn là băng hệ dị năng giả, đối nhiệt độ chống đỡ năng lực mười phần. Bọn họ những người này đều còn thập phần ra sức, nữ hài ra mặt mỏng, bị người sủng sẽ các loại thét trói thai, chỉ là đương tất cả mọi người ở nỗ lực chống đỡ tăng thi thời điểm, các nàng vẫn là khẽ cắn môi cầm vũ khí ở phía sau đơn sơ hoặc là siêu tập tinh hoạch. Phần 69 Xem ra tinh hoạch tác dụng đã đều bị phát hiện. Mau trở về thời điểm, hứa vi lan mới bắt đầu sử dụng dị năng, một tay một cái lôi điện, trước mặt tăng thi liền trực tiếp bị chém thành cho tàn, đang ở nhặt tinh hoạch phù huyên thấy như vậy một màn, lại là chấn động, hứa vi lan dị năng cư nhiên đều lợi hại như vậy. Sớm một bước biết dị năng phương pháp tu luyện, tỉ như đã tọa cùng đem trong cơ thể dị năng dùng hết, một lần nữa đã tọa tu luyện sau dị năng sẽ so với phía trước muốn nhiều một chút, không có việc gì làm hứa vi lan mỗi ngày đều là như thế này rèn luyện. Chờ tấn vi hô to một tiếng trở về thời điểm, hứa vi lan vừa vặn đem trong thân thể dị năng dùng hết, kéo kéo đã bị mướt mồ hôi thấu tê huyết trước một bước trở về đi. Phù huyên lại ngây dại. Màu đen viên lãnh tê huyết, nhìn thập phần đơn giản, này nửa tháng mỗi ngày ra bên ngoài chạy làn da nhìn có chút biến đen, nhưng thập phần khỏe mạnh, thon dài cổ trùi lùi, không có dây thừng, sương quai xanh nơi đó cũng không có ngọc bội. nàng bởi vì hứa vi lan là chính mình đời trước địch nhân vẫn luôn âm thầm ở chú ý nàng lại không nghĩ phát hiện kia vốn nên treo ở trên cổ ngọc bội đâu không thấy phú huyên nhận thức đến điểm này cả người rét run tô Kiên chém xong cuối cùng một cái tăng thi thấy phù huyên ngồi sồn kia ngây người bất động có chút kinh ngạc hô một tiếng huyên huyên phù huyên mới bừng tỉnh hoàn hồn sắc mặt đã trắng bệnh nàng trọng sinh phía trước là biết chính mình ở một quyển sách cũng biết hứa vi lan là ở về nhà thời điểm trong lúc vô ý đem huyết tích ở ngọc đội thượng mới phát hiện ngọc đội không gian bí mật cho nên hiện tại hứa vi lan hẳn là không biết ngọc đội bí mật Hậu kỳ đã biết, bởi vì Ngọc Bội vô pháp thần thân, nàng càng là vẫn luôn đem Ngọc Bội mang ở trên cổ, chưa bao giờ gỡ xuống đã tới. Phú huyên nội tâm thực sợ hai mặt thế, cho nên trọng sinh trở về lớn nhất kế hoạch chính là bắt được Ngọc Bội, tiếp theo mới là báo thủ, bởi vì ở ngay lúc này, sống sót mới là quan trọng nhất, nhưng hiện tại Ngọc Bội đã không thấy, hoặc là nói đã bị hứa vì Lan phát hiện, cho nên nàng là trọng sinh. Phú huyên lại nhịn không được hoài nghi lên, nhưng thực mau nàng lại lắc đầu tự mình phủ định. Đời trước phù huyên cùng nàng đã là tử địch, cho nên hứa vi lan nếu là trọng sinh, không có khả năng đối chính mình không có một chút địch ý. Mấy chục cá nhân cùng nhau trở về đi, mọi người đều tốt 5 tốt 3 trò chuyện thiên, tô kiến thấy phù huyên lên, nhìn mắt người chung quanh, một đám qua đi đưa lên một khối chính mình cô đọng khối băng, tại đây mùa hè, băng hệ dị năng quả thực là thiên sứ, đại gia nháy mắt đối tô kiến nhiệt tình lên. Phù huyên khẽ cắn môi đi đến hứa vi lan bên người, trang mô làm dạng nhìn nàng trong chốc lát mới ở hứa Vi Lan khó hiểu trong ánh mắt kinh ngạc nói hứa tỷ tỷ ngươi cổ nơi này một khối như là có cái ấn ký đây là làm sao vậy hứa Vi Lan trong lòng buồn cười chính là vì ngọc bội liền chờ ngươi những lời này nàng cúi đầu nhìn nhìn xác thật có một khối ngọc bội ấn quá nhợt nhạt dấu vết không nhìn kỹ là nhìn không ra tới nàng gật đầu nói ân ta phía trước có cái ngọc bội bất quá ở mạn thế mấy ngày hôm trước có cái nữ hài nói nàng có cái gia gia thực thích thu thập ngọc bội Ta cái kia ngọc đội nàng tưởng mua tới đưa cho ra ra làm sinh nhật lễ vật. Phú huyên thiếu chút nữa mang lên, thất thanh thét to, người cứ như vậy cho nàng. Hứa vi lan nhíu mày, rời xa nàng một chút, thoạt nhìn thực không cao hứng nàng như vậy thái độ, bất quá vẫn là lắc đầu, nói, không có, đây là ta tử sinh ra liền mang, như thế nào sẽ cho nàng, chỉ là trưa hôm đó ta đã bị cướp bóc, này ngọc đội bị người đoạt đi, lúc sau ta ạ lỉ bẩy liền nhiều 50 vạn. Cướp bóc, nàng cướp đi. Người nọ trông như thế nào? Phú huyên tạc, sắc mặt một trận xanh trắng, nội tâm lại một lần đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, còn hoảng hốt không được. Còn có một cái trọng sinh giả. Một bên tấn vĩ đều nhịn không được lầm bẩm một câu, nói, người như thế nào so học tỷ còn muốn phẫn nộ a? Phú huyên hiện tại là thật sự cả người đều không tốt, hoảng loạn không được, cũng không để ý tới tấn vĩ cùng hứa vi lan, chỉ là yên lặng mà đi ở bọn họ bên người, xem đến hứa vi lan thiếu chút nữa pha công gửi ra tới, thế nào? cái này nói dối như thế nào? Lúc này phù huyên đầu vóc lộn xộn, phản phất cái gì đều nghe không thấy. Đời trước nàng thích dị phụ dị mẫu Kaka, không có lúc nào là không ở cùng nữ chủ đối nghịch. Cuối cùng Kaka từ bỏ đối nàng cuối cùng một tia tình nghĩa, mà nàng cũng đã chết. Cho nên trọng sinh lúc sau, biết mặt thế còn có một ngày liền đến tới, nàng khủng hoảng không thôi, bởi vì nàng trải qua quá hắc ám nhất thời gian, không có dị năng nữ nhân, chính là cái tùy ý nhưng vứt ngoặt vật mà nàng bởi vì đắc tội hứa Vi Lan. Tây bộ căn cứ số một số hai dị năng giả, sinh hoạt càng là gian nan vô cùng. Tiêu đoạn thời gian duy nhất chống đỡ nàng sống sót, là báo thủ. Khi đó phù huyên đều nghĩ tới muốn hay không tự sát, chính là chỉ cần tưởng tượng đến đời trước nàng thừa nhận quá vũ nhục cùng thống khổ, liền không cam lòng. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến hứa vi lan không gian, thư chung biết đều rất rõ ràng, là hứa vi lan trở lại cha mẹ bên người, người một nhà ngắn ngủi bình tĩnh ở chung chung, nấu cơm không cẩn thận thiết tới tay chỉ, lưu huyết quá nhiều Thích một giọt ở ngọc bội thượng do đó kích hoạt rồi không gian, cho nên chỉ cần nàng trước đó cùng hứa Vi Lan đánh hảo quan hệ, bắt được ngọc bội, nàng liền không cần sợ. Chính là hiện tại hứa Vi Lan một câu làm nàng sở hữu hy vọng đều tan biến. Hứa Vi Lan nhìn không có gì phản ứng, dường như không có việc gì cùng tấn vị nói chuyện hiếm. Dư Quang thấy phù huyên bộ dáng này, trong lòng cười đến không được, cứ như vậy mới hảo chơi. Từ tâm lý thượng tra tấn nàng. Trở lại trong tiểu khu, nguyên bản trên quảng trường là các loại chứa đầy thủy chậu nước. Châu nước thượng đều dùng bút mạ cờ viết tên, đây đều là trong tiểu khu hai cái thủy hệ dị năng giả cùng một cái băng hệ dị năng giả hỗ trợ làm ra tới thủy. Bọn họ ngay ngắn trật tự bưng lên thuộc về chính mình buồn rời đi, tô kiến bọn họ bởi vì ra tới quá vội vàng, đã quên ngày hôm qua nhắc nhở, không có buồn, bất quá hắn là băng hệ dị năng giả, không có buồn cũng không có việc gì. Giữa trưa quá nhiệt, tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi, thẳng đến buổi chiều 3 giờ mới ra tới lại lần nữa đi rửa sạch tăng thi, lần này. Hứa Vi Lan không có nhìn đến phù huynh, có thể là bị đả kích đến quá mức, thế cho nên tinh thần hoảng hốt không thể ra tới. Theo bọn họ rửa sạch tang thi càng ngày càng nhiều, Hứa Vi Lan bắt được tinh hạch đều đã có vài trăm cái, trong đó sáu thành là linh giai, bốn tầng là nhất giai. Bọn họ đại bộ phận người dị năng cũng đều bay lên nhất giai, hiện tại là nhị giai dị năng giả, toàn bộ tiểu khu dị năng giả cùng biến dị giả nhiều không ít, đều sách ra tới cũng có gần 50 người, tỷ lệ đã tính không tồi. Lại ba ngày qua đi. Hôm nay tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi, đồng nhiên nghe thấy loáng thoáng còi cảnh sát thanh. Mọi người đối thanh âm này đều thập phần mất cảm, mọi người đều nhịn không được chạy ra xem xét. Hứa vi lan cùng tấn vi cũng ra tới, đi ngang qua tô kiến bọn họ phòng ở, lại hảo tâm kêu bọn họ một tiếng, vừa đến bên ngoài, liền nghe thấy một cái lô thai biến dị người kinh hỉ sắp dẫm chân thanh âm, cứu viện quân đội lại đây. Ta nghe được, bọn họ đang ở hướng chúng ta bên này đi. Thật sự tới. Thật tốt quá. Mau trở về thu thập đồ vật, nhanh lên. cảm ơn trời đất, nhưng tính được cứu rồi. Một đám người nháy mắt kinh hỉ đến hoảng sợ, tấn vi cũng thập phần cao hứng, qua đi giữ chặt cái kia lô thai biến dị người, hỏi, còn có bao xa? Bọn họ là hướng cái này phương hướng tới sao? Người nọ liều mạng gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì chúng ta bên này tang thi thiếu, bọn họ biết nơi này có người. Hứa vi lang nghĩ nghĩ, nói, vẫn là nhanh lên làm một ít người nhiều tới hỗ trợ rửa sạch tăng thi. Làm cứu viện đội có thể nhanh lên lại đây." Tuấn Vy có chút kích động, xác nhận sự thật, hắn liền tưởng lập tức tiến lên, thấy Hứa Vi Lan nói, bừng tỉnh tán đồng gật đầu, nói, "Cũng là, đi, chúng ta đi gọi người." Hắn lôi kéo mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau ở toàn bộ trong tiểu khu kêu người, bất quá lần này xuống dưới người không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy chục cái, Tuấn Vy đối Hứa Vi Lan nói, "Học tỷ, người đi về trước thu thập đồ vật, chúng ta đi." Hứa Vi Lan cũng không phản đối, gật gật đầu liền đi trở về. Tấn Vĩ mang theo mấy chục cá nhân đi ra ngoài, có cái kia lô thai biến dị người dẫn đường, tranh thủ sớm một chút làm cứu viện đội lại đây. Hứa Vi Lan mới đi rồi vài bước, liền thấy Tô Kiến bọn họ lại đây. Tô Kiến mấy ngày này cũng hoàn toàn cảm giác được Hứa Vi Lan lãnh đạo, bản thân cũng không phải cái gì sinh tử tương hứa cảm tình, bởi vậy thực mau đạm xuống dưới, chỉ làm bằng hưu bình thường. Phú Huyên thần sắc đã hoàn toàn khôi phục lại, bất quá nhìn khuôn mặt vẫn là thập phần tiểu tụy bộ dáng, nhưng trong ánh mắt kia cổ tuyệt vọng lại biến mất. Nàng thấy hứa vi lan, liền chạy chậm lại đây hỏi, đây là làm sao vậy? Hứa vi lan nói, quân đội cứu viện đội tới, các ngươi trở về thu thập đồ vật theo chân bọn họ cùng nhau đi. Vốn tưởng rằng không có ngọc đội, phú huyên hẳn là sẽ trực tiếp đồng ý, lại không nghĩ phú huyên nói, kia hứa tỉ tỉ đâu. Ta đi một thành phố khác tìm ta cha mẹ. Hứa vi lan nói, phú huyên không có nói cái gì nữa, mà là xoay người đi theo nàng cùng nhau đi vào, tô kiến bọn họ đã sớm biết tin tức này, cũng không ngoài ý muốn. Vất quá cũng đã trở lại, mấy ngày này bọn họ vẫn là thu thập tới rồi không ít vật tư có thể mang lên. Một giờ sau, coi cảnh sát thanh đi vào tiểu khu phụ cận, trong tiểu khu người lập tức hoan hô lên, hứa vi lan đem có thể mang lên đồ vật đều mang lên, không thể mang đặt ở trong không gian, đem không gian đều mau chứa đầy, lúc này mới chậm gì gì xuống dưới. Hạ đến một nửa, gặp phải phù huyên bọn họ, phù huyên lập tức cười khanh khách nói, ca, còn không giúp một chút hứa tỷ tỷ ân Tô Kiến gật gật đầu. Lại đây hỗ trợ, trên tay hắn cầm một đống lớn đồ vật, bất quá bản thân sức lực đại, hứa vi lan cũng không cùng hắn khách khí, làm hắn hỗ trợ cầm một cái đại túi, chính mình lại cầm một cái khác hơi nhỏ một chút. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài tất cả đều là người, dịu ra giáp trẻ còn mang theo hành lý, chờ tới rồi tiểu khu cửa quảng trường kia, đã đứng đầy người, tiểu khu cửa, màu ô lưu thân ảnh cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Thấy hứa vi lan, tấn vi lập tức lại đây. Này trận lại phơi đen không ít trên mặt đỏ hưởng vẫn là thập phần rõ ràng, hương phấn cả người chân đều không ngừng động, nói, học tỷ quân đội bên kia người ta nói chúng ta tiểu khu đều có thể mang lên, còn có thể hộ tống chúng ta ra khỏi thành. Mặt thế đã đến không lâu, hứa vi lan liền cùng tấn vị nói qua, chính mình chờ cứu viện đội tới, là muốn đi khắc thành thị, tấn vị lúc ấy không nói hai lời liền tỏ vẻ muốn đi theo. Lần này hắn nhắc lại, hứa vi lan nhịn không được nói, người suy xét rõ ràng, ta này vừa đi cũng không biết có thể hay không tồn tại. Tấn Vi thật mạnh gật đầu, nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Học tỷ tuy rằng có lôi hệ cùng không gian hệ hai loại dị năng, nhưng một người khó địch như vậy nhiều tăng thi, có hắn ở khẳng định sẽ hảo rất nhiều. Hứa Vi Lan cũng là như thế này tưởng, chỉ là còn phải lại xác nhận một lần, bằng không đến lúc đó hắn hối hận, khóc cũng không trô khóc đi. Đáng thương nàng xuyên qua như vậy nhiều lần, cũng chưa một lần có thể xuyên qua đến tu tiên thế giới, làm chính mình có thể được đến một quyển tu tiên công pháp linh tinh. Nguyên chủ rõ ràng đều có cái tùy thân không gian, trong không gian nhất thường thấy tu chân công pháp vẫn là không có. Trung quanh ồn ào nhồn nháo, nhưng hứa vi lan đã không cần nhọc lòng, tấn vi cũng ngồi sổ một bên dưới bóng cây chờ phía trước người trước lên xe. Hứa vi lan cầm một lọ nước khoáng rót hai khẩu, không cẩn thận tích hai giọt trên mặt đất, nóng rát thái dương thực mau đem giọt nước bốc hơi. Quá nhiệt, lập tức còn có càng nhiệt thời điểm, kia đoạn thời gian, tăng thi ra tới đều sẽ lột ra cái loại này, cho nên cần thiết thừa dịp nhất nhiệt. Tăng Thi cũng không thế nào dám ra đây thời điểm, nhanh lên tìm được cha mẹ, sau đó tìm cái an toàn địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian. Lại là một giờ, tất cả mọi người lên rồi, nhưng bọn hắn nguyên bản đứng địa phương vứt bỏ một đống một đống đồ vật, người quá mức, vị trí không đủ, rất nhiều không cần thiết đồ vật đều cần thiết vứt bỏ, bằng không không cho lên xe. Hứa Vi Lan cho rằng chính mình cùng Tấn Vĩ là cuối cùng đi lên, lại không nghĩ ở bọn họ thượng cuối cùng một chiếc xe sau, tô kiến bọn họ cũng tới. Phú Huyên trên mặt tươi cười tươi đẹp mang theo vài phần gặp may nói, chúng ta bị hứa tỷ tỷ như vậy nhiều trợ giúp, cho nên chúng ta cũng muốn hồi báo hứa tỷ tỷ. Nói xong, quay đầu lại nhìn mắt Tô Kiến, lắc lắc cánh tay hắn, nói, có phải hay không nha, ca. Tô Kiến hơi hơi mỉm cười, lúc này tất cả mọi người một thân mồ hôi, duy độc hắn thanh thanh sảng sảng, màu trắng áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi, lại khôi phục thành lúc ban đầu quý công tử hình tượng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, không, có việc gì, cũng chậm trễ không được thời gian. Hứa vi lan chấp chớp mắt, tô kiến người này một lần ái nguyên chủ, một lần ái phù huyên, mỗi một đời đều sẽ cô phụ một cái khác, nhưng lúc này tô kiến, cái gì cũng chưa đã làm, nàng cũng không nghĩ trực tiếp tựa như cái người đàn bà đánh đá, lê phép gửi, nói, không cần, ta cùng tấn vi là đủ rồi. Phần 70 Tấn vi có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là an tĩnh không nói lời nào, kỳ thật hắn cảm thấy nhiều hai người khá tốt, đặc biệt là tô kiến sức chiến đấu rất không tồi. Phù huyên phảng phất không thấy hiểu hứa vi lan cự tuyệt cười xua xua tay, nói, đừng lo lắng, chúng ta đều là tự nguyện. Hứa vi lan thực thành khẩn nói, thật sự không cần, chúng ta hai người là đủ rồi. Phú huyên liền vẻ mặt vô tội nói, chính là chúng ta đều cùng các bằng hưu nói tốt, bọn họ cũng đi trước, ở đằng trước đoàn xe, hiện tại liền chúng ta hai người, hơn nữa hứa tỷ tỷ ngươi cùng ta ca cũng coi như là hiểu biết, lại giúp chúng ta nhiều như vậy, không vì ngươi làm điểm cái gì ta cũng băn khoăn. Tô kiến cũng cũng cảm thấy hứa vi lan là ban khoan Rốt cuộc hai người xuất phát đi một thành phố khác, cho dù cách đến không xa, ở ngay lúc này cũng nguy hiểm mười phần. Hắn dùng một loại thực đương nhiên ánh mắt nhìn hứa Vi Lan, nói: Chúng ta chỉ là tưởng hồi báo một chút ngươi, không cần cảm thấy hay nấy. Hứa Vi Lan không lời gì để nói, khả năng này hai người không cảm giác được người khác thực thiệt tình cự tuyệt. Nàng trầm mặc vài giây, nói: Trước nói hảo, là các ngươi không đi, nếu là gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Tô Kiến nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bị Phù ngăn chặn. Dành trước nói, không có việc gì, chúng ta là tới giúp ngươi, như thế nào sẽ muốn ngươi cứu đâu. Nàng cười tùng tịm, phản phất có thứ gì đã chắc chắn. Tô Kiến nhìn mắt phù huyên, nhắm lại miệng. Mấy chục chiếc màu xanh lục xe tải lớn ở cái này mặt thế sau thành thị hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh. Có xe chính là không giống nhau, có binh ca ca cầm trong tay vũ khí nóng mở đường, nơi đi qua, nhưng cái đó đại phê lượng nhất dai tang thi hoàn toàn ngăn cản không được. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra nhị dai tang thi. Nguyên bản tiểu khu chung quanh đều bị rửa sạch một bên, chỉ thấy quá hai lần nhị giai tăng thi, đều bị người liên thủ tiêu diệt, này một đường đi tới, liền gặp mười mấy chỉ nhị giai tăng thi. Cũng may vũ khí nóng vẫn là có chút dùng, chính là đem những cái đó nhị giai tăng thi cấp đánh thân thể tàn bại, lúc này lại dùng quân đội dị năng giả đi công kích, làm ít công to hiệu quả. Nay một đường dùng bốn cái giờ thời gian, mới rời đi thành thị này bên trong, đi vào một cái đại đường cái thượng, rời đi đám người nhiều nhất trung tâm thành phố tang Thi liền không thế nào thấy được. Quốc lộ thượng có không ít vứt đi xe, quân đội ở ngay lúc này dừng lại, bởi vì sắc trời đã đêm đen tới, muốn ở chỗ này tu chỉnh một đêm. Hứa Vi Lan cùng Tấn Vĩ cùng với phía sau hai cái kẻo mạch nha ở ngay lúc này đi theo phụ trách bọn họ này một khối tiểu đội trưởng nói rời đi sự. Đạt được phê chuẩn sau, Tấn Vĩ trực tiếp đi cầm một chiếc vô chủ xe, lại từ khắc trên xe đem du đều cấp lộng lại đây theo chân bọn họ mang theo đồ ăn cùng nhau đặt ở cốt xe. Hứa Vi Lan cùng phụ huynh ngồi ở ghế sau tấn Vi lái xe, Tô Kiến ngồi ở ghế phụ. Cái này xe còn có thể khai điều hòa, mở ra điều hòa sau, thực mau mát lạnh điều hòa phòng đem toàn bộ thế giới khô nóng đều mang đi. Xe phát động, ở sáng ngời bầu trời đêm hạ dựng trại đóng quân màu xanh lục thân ảnh cũng biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Trong xe thập phần an tĩnh, Phú Huyên châm trước nửa ngày, mới vừa mở miệng tưởng cùng Hứa Vi Lan lời nói khách sáo, một bên mặt, liền thấy nàng nhắm lại hai mắt, ngủ đến điểm tĩnh. Chương 60. vốn nên xe tới xe lui trên đường. Chỉ có linh tinh mấy chiếc xe ở chạy như bay, đều là từ trong thành thị chạy ra tới người sống sót, hứa vi lan cha mẹ thành thị cùng thành thị này trung gian cách hai cái thành thị, vốn dĩ không tính xa, nhưng là chính mình lái xe, lại đến đường vòng, liền không gần. Tô Kiến cùng Tấn Vĩ thay phiên lái xe, trừ bỏ đặc thù tình huống cùng một ngày tăng cơm, hơn nữa buổi tối ăn khuya, mặt khác thời gian không nghỉ ngơi, đây là hứa vi lan yêu cầu, nàng là muốn đi cứu người, cho nên tốc độ cần thiết mau Ở như vậy tốc độ hạng. Thực mò ở 3 giờ sáng, xe va va đập đập tới rồi cách vách thành thị. Con đường này là phải trải qua cách vách thành thị mới có thể xuyên qua đi, nhưng thành thị này qua đi khẳng định có rất nhiều tăng thi, đến lúc đó kẹt xe đến đi không được cũng là bình thường, chỉ là vòng quanh đi có chút địa phương liền không phải quốc lộ, mà là hoang dã, bất quá này hoang dã một đường đi tới cũng có thể nhìn đến không ít người sống sót. Nay một vòng, phí thời gian liền càng nhiều, hứa vi lan cảm thấy mông đều ngồi đau. Tấn Vi cùng Tô Kiến hai người cũng đều thập phần mỏi mệt, Phù huynh cũng vô tâm tư cùng hứa Vi Lan đánh hảo quan hệ hoặc là lời nói khách sáo, mặt như thái sát. Thật vất vả dùng ba ngày thời gian vòng quanh hai cái thành thị đi rồi một vòng, cuối cùng đi vào đi hướng hứa Vi Lan cha mẹ thành thị cao tốc thượng. Nơi này địa phương trống vắng, thời gian cũng là buổi tối, hứa Vi Lan liền nói, hôm nay trước nghỉ ngơi cả đêm. Tô Kiến cùng Tấn Vi đều nhẹ nhàng thở ra, Tấn Vi dẫn đầu xuống xe mở ra cốp xe lấy ra một lọ thủy. Cú cu cu uống lên nửa bình, lúc này mới nói, học tỷ, kia hôm nay liền ăn chút tốt. Hứa vi lan gật gật đầu, chậm gì gì từ xe trên dưới tới, mấy ngày này trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, mặt khác thời gian đều là ở trên xe vượt qua, tứ chi đều có chút cứng đờ. Phú huyên cũng không sai biệt lắm, bất quá nàng tương đối hảo một chút, vừa xuống xe liền ở kéo dỗi tứ chi làm điểm đơn giản mà vận động, tấn vị xem cởi nàng chẳng ra cái gì cả động tác, qua đi giáo nàng. Hứa Vi Lan tắt từ cốp xe lấy ra một ít lạp sưởng đồ hộp linh tinh đồ vật, tới làm mì gói. Nguyên liệu nấu ăn cũng liền như vậy. Tấn Vĩ thấy nàng thúc đẩy, lập tức lại đây hỗ trợ sinh hoạt, tay đặt ở đáy nồi hạ, thực mau bốc cháy lên hồng diễm diễm ngọn lửa. Hứa Vi Lan đem răm bông dùng đến cắt nát, thấy nồi thiêu nhiệt, lại phóng du, cuối cùng ở hơn nửa thủy. Bốn người mì gói, Hứa Vi Lan tổng cộng nấu bốn lần, dĩ năng giả lượng cơm ăn cũng lớn không ít, một người hai bao, phù huyền ăn không hết. Trước tiên đem đồ ăn phân cho Tô Kiến hơn một nửa. Tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, đến làm người tuần tra, Tấn vĩ cùng Tô Kiến trực tiếp chủ động đến xe đỉnh đi ngủ, Phù huyên cùng hứa Vi Lan hai người một cái trước tòa, một cái ghế sau ngủ. Gác đêm chia làm ba cái thời gian đoạn, cái thứ nhất là Tô Kiến, cái thứ hai là Tấn vĩ, cái thứ ba là hứa Vi Lan, Phù huyên cũng muốn gác đêm, bị hứa Vi Lan cự tuyệt, ngươi không phải dị năng, giả, vẫn là đường gác đêm, để tránh tinh thần chống đỡ hết nổi. Không có dị năng là phù huyên trong lòng Vĩnh Viên đâu, nàng trong nháy mắt trắng khuôn mặt, ngập nước mắt to hủy khuất nhìn mắt Hứa Vi Lan, chớp hai hạ, xoay người chạy về trên xe. Tô Kiến thấy vậy, lập tức trở lại trên xe an ủi nàng, hai anh em cảm tình so phù huyền mới vừa trọng sinh khi, muốn hảo rất nhiều, đặc biệt là này trận Tô Kiến xác định Hứa Vi Lan đối chính mình không cảm tình sau. Hứa Vi Lan bất đắc dĩ nún nún vai, tùy ý tìm cái mặt cỏ nằm xuống tới, quần áo an mặc mỏng, thảo nhọn nhọn tiếp xúc nàng làn da cảm giác được từng đợt đau đớn nàng cũng không có động, vẫn là nằm thoải mái chút. Buổi tối 9 giờ, Hứa Vi Lan liền bắt đầu mệt nhọc, qua đi gõ gõ cửa xe, thực mau Tô Kiến liền từ trước cửa xe ra tới, ngực chỗ còn có chút thấm ướt, thấy Hứa Vi Lan, biểu tình hơi xấu hổ. Hứa Vi Lan chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền mắt nhìn thẳng lên xe đóng cửa ngủ, nằm ở phía sau tòa ghế trên, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, rốt cuộc nằm xuống. Hợp với 3 ngày, nàng đều là ngồi ngủ, eo đều mau tan thành từng mảnh. Một đêm không có việc gì, Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, tô kiến lên lái xe, tấn vi tiếp tục ở ghế phụ ngủ. Xe vẫn luôn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến chạy, cũng mau đến cái kia có biến dị chuột đàn địa phương. Đó là một cái sân thôn, thôn đã là một mảnh tinh mịch, bọn họ chạy qua đi chỉ cần ném một chút đồ ăn là có thể dẫn tới chuột đàn tranh đoạt, bởi vì chuột loại năng lực sinh sản cường, biến dị sau ăn uống cũng lớn rất nhiều, trong thôn có thể ăn đều bị ăn sạch, chúng nó no đúng là đói khát thời điểm. Chỉ là thực xảo, còn chưa tới nơi đó khi. Liền tới đến một cái thu phí trạm, mà thu phí trạm nơi đó, đứng một đám nhìn hung thần ác sát người, chung quanh không có tăng thi, nhưng này nhóm người nhìn so tang thi còn đáng sợ một ít. Nơi này là cao tốc, hai bên đều là vòng bảo hộ, ở chung quanh dừng lại một ít chiếc xe, bất quá đều là xe trống. đám kia nhân thủ chung cầm đao cầm đao, còn có có thương, đằng trước ba người còn lại là không tay đứng. Bởi vì thời tiết rất nhiệt, bọn họ nửa người trên trực tiếp trần chuỗi, lộ ra cường tráng cơ bắp, Trên người còn có một ít tung hoành đào xẹo Vừa thấy chính là mặt thế trước không? Lương phật tử, mặt thế sau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn họ thủ thu phí chạm có người tưởng thông qua bọn họ liền tại đây chặn đường đánh cướp. Tô kiến đem xe dừng lại, tấn vi cũng bị đánh thức, vừa thấy phía trước cảnh tượng, nháy mắt lau mặt, nói, học trưởng, phiền thoái cho ta một khối băng. Tô kiến vô ngữ đưa qua đi một khối, liền thấy tấn vi trực tiếp đem băng dán ở trên mặt, trong miệng phát ra, tê, thanh âm. Sau đó nói, rốt cuộc thanh tỉnh, đi, đánh nhau đi. Hứa vi lan đỡ chán, đặc biệt là thấy hắn như vậy hưng phấn, đè lại hắn, dặn do nói, bọn họ kia có ba cái dị năng, giả, các ngươi trước làm bộ đàm phán, sau đó sấn người chưa chuẩn bị đánh lén. Tô Kiến gật gật đầu, trước một bước đi xuống, nhìn thấy dê béo xuống dưới, trước mặt một đám người tức khắc lộ ra một cái tà ác tươi cười, hắc hắc, nhưng tính cho tới, anh em, chúng ta này đó huynh đệ cũng đói bụng đã lâu, tới tỏ vẻ một chút bái. Tấn Vĩ không ra tiếng, Tô Kiến làm đại biểu tiến lên vài bước, mang theo tươi cười nói, nhiều ít có thể cho chúng ta qua đi. Cầm đầu người nọ đánh giá một chút Tô Kiến cùng Tấn Vĩ, trong tay cô động ra một phen kim kiếm, hung thần ác sát trên mặt mang theo vải phần thị huy, nói, liền một phần hai vật tư. Tô Kiến tươi cười biến mất, lạnh lùng nói, này có phải hay không quá nhiều chút. Cầm đầu người nọ đang muốn nói cái gì, hắn bên cạnh một người vẫn luôn nhìn bọn họ xe, đồng nhiên tiến đến hắn bên thai nói hai câu. Liền thấy cầm đầu người mặt lộ vẻ thèm nhỏ dại chi sắc, chỉ vào xe nói, làm trong xe người đều xuống dưới. nhị mạ tấn vĩ liền phải động thủ, bị tô kiến để lại, hắn đối người nọ nói, chính ngươi qua đi xem. Tấn vĩ như mày, bất mãn nhìn tô kiến, nhưng thấy tô kiến đối hắn đưa mắt ra hiệu, vẫn là nhịn xuống tới, cũng may học tỷ cũng không phải tay chói gà không chặt người. Đằng trước ba người liếm nhau, thật sự lại đây, phỏng chừng là cảm thấy kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ mau tới đây khi... Hứa vi lan liền trực tiếp mở cửa xe, người nọ trước mắt nháy mắt sáng ngời, đang muốn rôi tay, hứa vi lan trong tay trực tiếp một cái tiếng sấm qua đi, đem người phách tiêu. Đây là hứa vi lan lần đầu tiên giết người, nhưng nội tâm cũng không có cái gì dao động, nàng cảm thấy chính mình giết làn lên sát người. Cũng liền này trong nháy mắt, chiến đấu nháy mắt bùng nổ, tô kiến một cái băng chủy bắn về phía một người khác, tấn vi ngọn lửa cũng bao bọc lấy trong đó một cái, tốc độ bay nhanh, đối phương một đẳng còn không có ra tới nhiều ít, cũng đã khí tuyệt mà chết. Cuối cùng một cái cũng là như thế này. Lão đại. Bọn họ giết lão đại. Các ngươi còn chờ cái gì đâu. Còn không mau nổ súng. Frank. Bang bang. Liên tục gõ vang làm hứa vi lan thành thật lùi về bên trong xe. Tấn vi dị năng cũng không thích hợp xa công. Một cái nhảy lên tránh ở xe mặt sau. Chỉ có tô kiến động tác phi thường nhanh chóng dùng băng chủy một chút một cái. Nhị dai băng hệ dị năng. Xa công thập phân ngưu phê. Nhẹ nhàng liền giết hảo những người này. Thực mau những người đó cũng không dám đánh. Từng người xốc lên. Thừa dịp lúc này, tấn Vi từ xe sau bay nhanh chạy tới, tới gần bọn họ trực tiếp, lại Tô Kiến ở phía trước vòng loạn bọn họ công kích, hắn tới gần lúc sau một người ném một cái hỏa cầu đi lên, người nọ liền trực tiếp tự cháy. Ta sai rồi, tha mạng tha mạng. Không đánh không đánh, buông tha chúng ta. Chúng ta đều là bị uy hiếp, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Tô Kiến dừng lại thế công, trong tay băng chủy còn ở, đối bọn họ nói, đem đều ném ra tới. Kia mấy người vừa muốn trấn chờ, Liền thấy Tô Kiến băng trùy giật giật, tấn vi cũng ở một bên điểm hỏa cầu như hổ rình ngồi, cuối cùng cầm người vẫn là đem đồ vật dạy ra tới, bất quá thực thông minh đem viên đạn cấp tá. Tấn vi ly đến gần, qua đi đem đều nhất nhất yêu, lúc này mới hơi chút thả lỏng, hứa vi lan cũng ra tới, đôi tấn vi cùng Tô Kiến nói, hảo, không cần đánh, chúng ta đi trước. Hai người gật đầu, lập tức trở về, tấn vi một lần nữa lái xe, xe vừa mới xử qua thông đạo. Hứa vi lan tựa hồ nghe thấy một ít nữ nhân kêu cứu thanh âm, bất quá một hai tiếng, liền bay nhanh biến mất. Tô kiến thần sắc hơi bình, nói, còn có những người khác. Hứa vi lan nhấp môi, nhớ tới thư chung miêu tả, nói, là nữ nhân, hẳn là bị bọn họ hiếp bức nữ nhân. Tấn vi có chút không đành lòng nhìn về phía hứa vi lan, hỏi, học tỷ muốn cứu sao? Phần 71. Phú huyên túi đầu, trên mặt là một mảnh hờ hướng thần sắc, cứu. Cứu cho chính mình tìm cái phiền tại sao? Nàng là không tán đồng, bởi vì biết này đó nữ nhân là tay trói gà không chặt, ở chỗ này sẽ bị người trở thành cầm luyến, đưa đến địa phương khác, vẫn là giống nhau kết quả. Hứa Vi Lan nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, nói, cứu một chút, bên kia còn có rất nhiều xe, cứu người, cho các nàng một chút đồ ăn, khiến cho các nàng chính mình lái xe rời đi. Hảo! Tấn Vi quyết đoán gật đầu, thay đổi xe đầu dừa qua đi. Xe một quay đầu, bên kia quan khẩu người mới vừa thả lỏng thần sắc, thấy quay đầu xe. Ngáy mắt hoảng sợ. Có mấy người đi đến trung gian ba cái trong căn nhà nhỏ đi đem bên trong nữ nhân miệng cấp ngô đến gắt gao. Đến gần rồi một chút, hứa vi lan bọn họ liền trực tiếp xuống xe. Phù huyên vẫn là ở trên xe chờ, thấy bọn họ trở về. Một cái trung niên nam nhân lấy lòng cười cười, nói, ba vị, còn có chuyện gì sao? Lại đây nhìn xem các ngươi cầm luyến. Tấn vi cười nhạo nói, hứa vi lan nhìn hắn một cái, thấy hắn trong mắt mang theo thật sâu mà chán ghét, đứa nhỏ này thật đúng là rất chính trực. Trung niên nam nhân sắc mặt bất biến, nói, nào có cái gì cấm luyến à, nơi này đều là đại nam nhân. Làm chúng ta nhìn xem là được. Hứa vi lan cười cười, trực tiếp qua đi, hai tay đều lóe lôi quang, bởi vì cô động thời gian không ngắn, đã thành lôi cầu, một ném qua đi, tuyệt đối người nọ thành tiêu hôi. Trung niên nam nhân khổ mặt, nhìn bọn họ một cái băng truy, một cái hỏa cầu, một cái lôi cầu, chút nào không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa vi lan bọn họ mở ra cái kia tiểu phong ở liên phát hiện bên trong nữ nhân mỗi cái đều trần trùng lỏa thể ở bên trong cuộn tròn, mỗi cái cái hộp nhỏ hai nữ nhân, trong đó có cái nhan giá trị không cao nữ nhân trên người thịt đều bị cắt rất một hối. Nhìn hứa vi lan dạ dày bộ một trận có rút, thiếu chút nữa nổ ra. Tô Kiến cùng Tấn Vĩ sắc mặt cũng là một trận xanh trắng, đặc biệt là Tấn Vĩ, xoay người trực tiếp đem trong tay hỏa cầu đối với gần nhất nam nhân ném qua đi, này phản phất là cái tín hiệu, Tô Kiến cũng nhịn không được đem trong tay băng chủy bắn ra đi ở giữa một người nam nhân trái tim. Hứa vi lan ổn định chính mình dạ dày bộ, lúc này mới đem lôi cầu ném qua đi, thực mau nơi này tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn, còn có hoàng không chọn lộ hướng một bên khác hướng đi, nhìn đến xe liền khai đi. Bất quá lưu lại vẫn là hơn phân nửa. Những cái đó đi rồi, hứa vi lan bọn họ cũng không tinh lực truy, mà là đem ba cái môn đều mở ra, đối với các nàng nói, có thể ra tới sao. Tổng cộng 6 cái nữ nhân, miễn cưỡng chầm gì gì bỏ ra tới. Hứa vi lan mới nhìn đến các nàng đôi tay đều là bị trói buộc ở sau người, tấn vi gắt gao mà banh mặt cắn răng qua đi cho các nàng cởi bỏ dây thừng. Hứa vi lan hỏi, các ngươi sẽ lái xe sao? Chúng ta cho các ngươi một chút đồ ăn, các ngươi chính mình hướng bên này đi, có cái cứu viện căn cứ. Tây bộ căn cứ là buồn văn lớn nhất một cái căn cứ, nhưng trừ cái này ra, còn có không ít loại nhỏ căn cứ thu lưu người sống sót. Nghe xong lời này, sáu người liệu mạng lắc đầu, trong đó một cái trực tiếp quỷ xuống tới, nói, Cầu các ngươi giết ta. Tiếp theo mặt khác 5 người cũng bay nhanh quỳ xuống, nói, cầu các ngươi giết ta, chúng ta đã sớm sống không nổi nữa, này một tháng qua thống khổ, chính là vì phòng ngửa chúng ta tự sát, tay đều bị trợ rút, cũng không cho chúng ta đi ra ngoài. Cầu xin ngươi. Các ngươi đừng như vậy tấn vĩ luôn cuống, tưởng một đám nâng dậy tới, tốt xấu tồn tại, mặt thế sẽ đi qua. Nữ nhân lại lắc đầu, nói, không có gì năng, chúng ta liền tính tồn tại, cũng bất quá là qua tay đến một nam nhân khác trong tay thôi. Chính là, tình huống không nhất định so cái này hảo, thậm chí cũng không bằng, còn không bằng hiện tại đã chết. Chúng ta hiện tại đều thành như vậy, liền tinh tồn tại cũng sẽ thống khổ vạn phần, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Hứa vi lan lần đầu tiên như vậy rồi dám, tấn vi cắn môi không nói, tô kiến mặt lộ vẻ trầm tư, đây là phù huynh đi tới, trong tay cầm một ít đồ ăn cùng hai bình nước khoáng, nói, các ngươi ăn trước điểm. Các nữ nhân lắc đầu, thực kiên định nói, không cần, sắp chết người không cần lãng phí đồ ăn. Hứa vi lan nhìn về phía các nàng đối mắt, trên thực tế, phía trước hứa vi lan đều tận lực làm chính mình không cần cùng các nàng đối diện, hoặc là không cần nhìn đến các nàng thân thể, sẽ làm nàng cả người đều rất khó chịu, nhưng lần này xem qua đi, mới phát hiện này sau cá nhân trong mắt đã là một mảnh tinh mịch. Nàng đống nhiên nhớ tới không biết là nào một đời, nàng nhìn đến quá một bộ điện ảnh, thập phần ghê tởm, làm người sởn tóc gáy lại tưởng phun cái loại này, là hoa quốc cấm. Phiến Mấy cái bị ngược đãi bị làm thực nghiệm nhân vật chính ở được đến cứu viện sau đều lựa chọn tự sát. Bọn họ tâm linh thân thể đều đã chịu bị thương, đã vô pháp ở thế giới này sống sót. Tử vong có đôi khi thật sự có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Tự hỏi luôn mãi, hứa vi lan vẫn là quyết định tôn trọng các nàng ý tưởng. Ở nàng đệ thượng một phen truy thủ, cũng lui về phía sau hai bước sau. Tấn vĩ cùng tô kiến cùng với phù huyên liền dùng cái loại này không thể tin tưởng ánh mắt nhìn nàng. Tấn vĩ là người nhiệt tâm, không hiểu cũng thực bình thường. Này hai người vì sao cũng như vậy? Phú Huyên là cảm thấy hứa Vi Lan toàn bộ nhân thiết sụp đổ, không nên là thiện lương dũng cảm dốc lòng nữ chủ sao?" Tấn Vi nói, "Học tỷ, như vậy không tốt." Hứa Vi Lan nhướng mày, vỗ vỗ cánh tay hắn, lời nói thâm tiếng nói, "Có cái gì không tốt, tôn trọng mỗi người lựa chọn, các nàng đều là người trưởng thành rồi, biết chính mình cái này lựa chọn hậu quả." Tấn Vi nhếch môi không nói, cảm xúc hạ xuống đi xuống, bất quá vẫn là đem Hứa Vi Lan nói nghe lọt được, lui về phía sau hai bước túi đầu nhìn trên mặt đất. Tô Kiến cũng không đành lòng, lại lần nữa khuyên, mặt thế thực mau sẽ đi qua, các ngươi không cần thiết bởi vì điểm này đau xót liền từ bỏ sinh mệnh. Sáu cái nữ nhân lắc đầu, trong đó một cái trên đuổi có vết thương nữ nhân cười cười, nói, không ngừng, chúng ta kỳ thật không ngừng sáu cái, những người khác đều bị ăn, tiếp theo cái chính là ta, ít nhiều các ngươi tới, ta mới có thể chính mình lựa chọn cách chết. Tô Kiến sắc mặt vi bạch, thần sắc phức tạp, đại khái cũng là không nghĩ tới loại tình huống này. Phú huyên nhưng thật ra nhìn sắc mặt bi thương, nhưng thực tế lại trong mắt một mảnh đạm mạc, nàng đã sớm biết, đồ ăn biến mất, người ăn người tình huống liền sẽ xuất hiện. Xe lại lần nữa đi trước, kia sáu cái nữ nhân đã toàn bộ tự sát, thi thể bị bọn họ cùng nhau tìm một chỗ dùng dị năng tạp ra cái hố cấp chôn, Cũng chỉ có thể đến nơi đây. Bên trong xe một mảnh an tĩnh, lại không giống như là phía trước như vậy mệnh không nghĩ nói chuyện an tĩnh, mà là mang theo chút áp lực. Kia sáu cái nữ nhân sự tình quá mức hắc cám, cũng quá mức hiện thực Ngay từ đầu hứa Vi Lan còn có chút đem nơi này trở thành một quyển sách, nhưng hiện tại nàng chính là cưỡng bách chính mình trở thành một quyển sách, cũng là một quyển khủng bố thư. Không khí hơi hơi có chút ưng trọng, Hứa Vi Lan thở dài một tiếng, cảm xúc rất rối, nhịn không được liền nhắm mắt lại tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ nghĩ, nàng đỗng nhiên nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ biến dị chỗ đàn. Trong nháy mắt ngồi thẳng thân mình nhìn về phía bên người Phù Huyền. Phù Huyền chính đem tay từ ngoài cửa sổ thu hồi tới thấy Hứa Vi Lan nhìn chính mình, sắc mặt khẽ biến, lại thực mau dơ lên một mặt đơn thuần tươi cười, nói, Hứa tỷ tỷ, làm sao vậy? Hứa Vi Lan trong lòng lộ bột một chút, đỡ chắn nói, không có việc gì, ta đau đầu, cũng không phải là đau đầu, nàng nhìn nhìn phía chính mình ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, lập tức liền mau tới rồi cái kia trong truyền thuyết tiểu sân thôn, cố tình ở ngay lúc này, xe không du, tấn Vĩ trước tiên xuống xe đi cốp xe lấy du, kết quả, liền thấy hắn vẻ mặt ngậm bước nói. Như thế nào không du? Tiểu Sơn thôn liền ở phía trước, cách xa nhau không đến 500 mẹ khoảng cách, hứa vi lan cũng lập tức xuống dưới xem xét, liền thấy nguyên bản mấy cái bình xăng đều không thấy. Nàng đem khớp hàm cắn đến cả băng đạn vang, mặt hắc hắc, xem đến tấn vĩ đều nhịn không được khiếp đảm chọc chọc cánh tay của nàng, nói, học tỷ bình tĩnh một chút. Phú viên lúc này còn ra vẻ lo lắng lại đây, nhăn tiểu mày tinh xảo khuôn mặt nhỏ hoảng loạn nói, làm sao bây giờ? Này nếu là không du, mảnh đất hoang vu. Chẳng lẽ chúng ta đi bộ qua đi Tô kiến cũng nhịn không được mắng một tiếng Nhìn quanh bốn phía Chỉ vào tiểu sơn thôn nói Chúng ta đi trước bên kia nhìn xem Không chuẩn có Cái gì thanh âm Tấn vi đang ở gật đầu phụ họa Đông nhiên sắc mặt đại biến Hắn ngồi sổm xuống thân mình Đem lô thai dán trên mặt đất hoảng sợ nói Giống như có rất nhiều đồ vật muốn lại đây Phú huyên có chút kinh hoàng tránh Ở tô kiến phía sau Khỏe miệng dơ lên một mặt tàn nhẫn tươi cười Quả nhiên hứa vi lan cũng là trọng sinh. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì đối chính mình không có định ý, bất quá này cũng không quan trọng, nàng chỉ cần báo thủ. Cho dù kéo lên chính mình đều không màng tất cả. huống chi nàng nhưng không nhất định sẽ kéo lên chính mình. Nghĩ đến chính mình vừa mới phát hiện sự, Phú Huyên cười đến càng vui vẻ. Đệ 61 chương Chương 61 Phú Huyên vừa mới ở trên xe, bọn họ đều đi ra ngoài, nàng một người, đột nhiên phát hiện chính mình có một cái dị năng, không gian. Cho nên thừa dịp lấy đổ vật thời điểm trực tiếp đem còn thừa đặt ở cốp xe xăng đều cấp để vào chính mình trong không gian, vì thế tạo thành tình huống hiện tại. Hứa vi lan một tay đem người kéo tới, tức giận nói, không cần nghe xong, là biến gì chuột, một đoàn. Tấn vĩ mông trong ngáy mắt, lại bay nhanh ở chính mình chung quanh đem dị năng thi triển lên, toàn bộ xe cùng với bọn họ đã bị một cái lửa lớn vòng cấp vây quanh. Tô kiến trầm giọng nói, các ngươi còn có ru sao. Tấn vĩ lắc đầu, liền tại đây ngắn ngủi thời gian, trước mặt xuất hiện một đại sóng hấp ảnh. Hứa vi lan nhìn mắt phía sau xe, bay nhanh từ trong không gian lấy ra một hồ du dao cho tấn vĩ, một tay không giấu vết đem xe cửa sau cấp khóa lại, chính mình đứng ở ghế điều khiển nơi đó, đối tấn vĩ nói, đi giọt thượng. Hảo! Tấn vĩ vui vẻ, lập tức động tác. Tô kiến cũng là vui vẻ, càng thêm yên tâm, bất quá thân thể vẫn là càng chặt phong biến dị chuột. Phú huyên há hốc mổm, lại âm thầm cắn răng, quả nhiên hứa vi lan đem không gian dùng tới, nàng khẽ cắn ngôi, dùng nhột trí ngự khi nói. Chúng ta chạy trốn qua đi sao? Biến dị chuột cũng là có công kích, hiện tại vẫn luôn miêu cũng có thể đem mấy cái dị năng giả chơi đến xoay quanh. Hiện tại nhiều như vậy lao thử, liền tính bọn họ lên xe, cũng tuyệt đối có thể đem này xe cấp cắn xuyên, chỉ cần lại chậm một chút liền hảo. Năng vừa định muốn qua đi, bị hứa Vi Lan kéo lại. Tấn vĩ cũng không quay đầu lại chuyên tâm cô lên, trong miệng nói, tổng phải thử một chút. Vài giây loại sau, nhìn Tấn vĩ thêm hảo du hứa Vi Lan liền trực tiếp đẩy phù huyền một phen. Tô Kiến lập tức đi tiếp nàng, thừa dịp thời gian này, hứa Vi Lan thượng ghế điều khiển, đối Tuấn Vy nói, "Động tác nhanh lên." Tuấn Vy cũng phi thường thuận lợi thượng ghế phụ, phanh đóng cửa lại, tiếp theo hứa Vi Lan đem xe khóa chết, lái xe. Xe nháy mắt lưu lại một đống khói xe cho bọn hắn. Tô Kiến cùng Phu Huyên Ngộng Bức đứng ở kia nhìn càng ngày càng tới gần biến dị chuột. Tuấn Vy ở trên xe cũng trợn tròn mắt, hắn sau này nhìn nhìn, xe chạy phi thường thuận lợi, hoàn toàn là khai rất nhiều năm xe tài xế giả, mà bên kia Nóng bức hạ trong gió, Tô Kiến cùng Phù Huyền tay cầm tay hướng bọn họ này chạy tới. "Học tỷ, này." Hứa Vi Lan bình tĩnh nhìn phía trước, xe chạy bay nhanh vòng qua tiểu sân thôn, thực mau xe mặt sau đuổi theo người không thấy, mơ hồ ran nghe thấy Phù Huyền bén nhọn tiếng mắng, cùng với tựa hồ là xe trải qua còi hơi thanh. Bất quá này đều quản, hy vọng những cái đó biến dị chuột có thể đem này hai người cấp lộng chết, cho dù chết không được, cũng có thể lẩn ra. Nàng đã sớm nhắc nhở quá này hai người, theo kịp Phát sinh chuyện gì nàng nhưng không phụ trách. Phía trước có tài xế, hứa Vi Lan cũng chưa từng nói chính mình sẽ lái xe, giữ lại thể lực, hiện tại khai khởi xe tới thập phần lưu sướng. Tấn Vy trên mặt còn có chút khó hiểu cùng ấy náy, ở chung lâu như vậy, đứa nhỏ ngốc này đã sớm đem Phù Huyền cùng Tô Kiến trở thành bằng hữu. Hán Thánh mẫu tâm vẫn là có một chút, nhưng đối hứa Vi Lan thập phần trung tâm, cho nên hứa Vi Lan nguyện ý bao dung một chút hắn. Thấy xe đã đi xa, hứa Vi Lan mới hơi chút thả lỏng một ít, nói. Phù huyên muốn giết ta, này đó biến dị chuột chính là nàng trộm ném đồ ăn hấp dẫn lại đây. Nàng! Tấn Vĩ có chút không thể tin tưởng, lại nhịn không được quay đầu lại xem, bất quá đã chỉ có thể nhìn đến một cái an tĩnh tiểu sân thôn. Đúng vậy, ngươi tin ta sao? Hứa Vi Lan bất thời giờ xem hắn thần sắc. Nói đến vấn đề này, Tấn Vĩ không có chút nào do dự, nói, ta tin tưởng học tỷ sẽ không hại ta, còn có liền tính ngươi muốn hại ta, cũng không có việc gì. Phần 72 Hứa Vi Lan cười nói, ân, thức ngoan, yên tâm, ta sẽ không hại người, phù huyên cùng ta kỳ thật có thủ án, bất quá cụ thể ta cũng không dám nói, về sau để phòng là được. Tấn Vĩ thành thật gật đầu, trong lòng ấy nay thiếu rất nhiều, này trận Tấn Vĩ mỗi ngày đi ra ngoài rửa sạch tang thi khuôn mặt lại đen một lần, lại cứ hai ngày này vội vàng lên đường, cũng không có thời gian cạo dâu, tuấn lãng dung nhăn có chút giống đại thúc phát triển dấu hiệu. Lúc này đây, không có phù huyên cùng tô kiến, Hai người lái xe từ một đường thuận lợi tới rồi hứa vi lan cha mẹ nơi thành thị, duy nhất làm người khó chịu một chút là trong thành tang thi quá nhiều, này vẫn là cứu viện đội rửa sạch lúc sau. Bọn họ một đường khai qua đi, chỉ là không trong chốc lát, đã bị tang thi cấp phá hỏng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống dưới rửa sạch trước mặt mấy chục chỉ tăng thi. Đã đã trải qua một tháng tiến hóa, mặt mũi ung tận làn da trắng bệnh, không có bất luận cái gì sinh cơ, trên người còn có ròi ở mấp máy tăng thi cả người tản ra thanh tuổi. Hứa Vi Lan đem trong tay khảm đao chém qua đi, lại vững vàng mà tạp ở tang thi thịt, gặp phải xương cốt sau căn bản chém không nổi nữa. Bị buộc bất đắc dĩ, Hứa Vi Lan trực tiếp dùng dị năng, một tay một cái lôi điện qua đi, so nàng thấp một cấp bậc tang thi là có thể bị dễ dàng giết chết, nhưng như vậy quá tiêu hao dị năng. Tấn Vi cũng ở một bên liều mạng dùng dị năng sát tang thi, nhưng cứ như vậy tốc độ, hai người thực tế căn bản không đi tới bao lâu. Hứa Vi Lan biên đánh vừa nghĩ nguyên chủ là như thế nào sát tang thi. Thế giới này, lôi hệ dị năng là bị dự vì lực sát thương mạnh nhất dị năng, bởi vì Thủy có thể dẫn điện. Đúng rồi, Thủy, nghĩ vậy, hứa Vi Lan trực tiếp từ trong không gian chứa đựng ao nhỏ Thủy cấp bắt một đại cổ ra tới, Thủy đem trong tay một cái lôi cầu ném qua đi. Giáp giáp thanh âm không ngừng mà truyền đến, tiếp xúc quá Thủy tăng thi một cái không thiếu đều bị điện tiêu, đương nhiên một cái lôi cầu khẳng định không đủ, hứa Vi Lan lại đối với công kích lại đây tăng thi đàn bắt không ít Thủy, theo sau lại ném mấy cái lôi cầu qua đi không vị lập tức lưu ra tới, thừa dịp lúc này, hai người bay nhanh từ trung gian qua đi, tăng thi nhận thấy được con ngồi rời đi, cũng bay nhanh cùng lại đây, chỉ là tốc độ rốt cuộc không có bọn họ hai cái trải qua biến dị ra tốc sau thân thể mau, thực mau đã bị ném ở sau người. Phía trước tăng thi không nhiều lắm, ít nhất ở hai người nhanh chóng xuyên qua hạng, không có một cái có thể gần người. Tới rồi một cái không vị, hứa vi lan lại đem xe thả ra, hai người lại lần nữa lái xe rời đi. nay vừa đi, lại là ban ngày thời gian. Mới đến hứa vi lan cha mẹ ra dưới lầu. Vừa đến nơi này, hứa vi lan cả người liền nhiều một tia kích động cùng với vài phần thấp thỏng. Nàng mở ra đơn nguyên môn bay nhanh bỏ lên trên đi. Phòng trộm trên cửa có chút bị tạp dấu vết, nhưng nhìn khóa cửa vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng thoáng yên ổn xuống dưới, mới rôi tay đi gõ cửa, hô một tiếng, mẹ. Thực mau bên trong liền truyền đến như là thứ gì té ngã thanh âm, ngay sau đó hứa Mâu khóc hô một tiếng, là La lan, mau mở cửa. Hảo hảo đó là hứa phụ thanh âm, nghe trung khí mười phần, hai người đều không có sự. Hứa vi lan đại đại thả lỏng lại, dựa vào ven tường rất nhỏ thở dốc. tấn vĩ lo lắng nhìn nàng, nói, học tỷ, ngươi không có việc gì. Hứa vi lan xả ra một cái miễn cương tươi cười, nói, không có việc gì, chính là rốt của kiến tâm. Theo bên trong dọn đồ vật thanh âm, đại môn bị mở ra, hứa ra cha mẹ nhô đầu ra, thấy dựa vào ven tường nữ nhi, hứa mâu trước tiên ôm nàng khóc lên, lo lắng chết ta đây là cái gì thế đạo a tiến vào tiến vào lại nói hứa phụ cũng muốn khóc nhưng hắn hiện tại đối ngoại giới không có một chút cảm giác an toàn thấy nữ nhi liền lập tức muốn cho nàng tiến vào hứa vi lan vô vô hứa mâu bối chậm rãi đem người đẩy ra nàng có chút không quá thói quen đặc biệt là lúc này chính nhiệt đến không được a vi tiến vào tấn vĩ sắc mặt có chút quái dị giật mình nghe xong hứa vi lan nói ngốc lang lang gật đầu đi vào vào phòng hứa phụ lại bắt đầu một lần nữa dùng các loại ngăn tủ Cái bàn tướng muôn đổ, tấn vi cũng qua đi hỗ trợ, chờ đóng cửa cho kỹ, hứa phụ nhẹ nhàng thở ra, đối tấn vi nói, cảm ơn người, này một đường hẳn là cũng ít nhiều người trợ giúp. Tấn vi mới lạ xua xua tay cười cười, theo hứa phụ mời ngồi vào một bên, có chút câu nệ nhìn trước mặt người một nhà đoàn tụ cảnh tượng, cha mẹ hắn, một cái đã sớm đã chết, phụ thân, cũng không biết đã chết không, bất quá không chết cũng không khác nhau. Cho nên đời này đều không thể có được như vậy ấm áp cảnh tượng. Hứa vi lan tiến vào. Nhìn mắt trong phòng, cùng nguyên chủ trong trí nhớ phòng ở giống nhau như lúc, không tính rộng lớn phòng khách, nguyên chủ lúc trước chọn lựa vàng nhà sofa, một cái phòng bếp, phòng vệ sinh, hai cái phòng, quét tước còn tính sạch sẽ, hứa mẫu cùng hứa phụ ăn mặc đơn giản ngắn tay dày chơi bóng, trong phòng bởi vì chính ngọ thời gian oi bước, nhưng còn không có mở cửa sổ. Ở phòng khách một góc phóng một đống lương khô uống nước, hẳn là chính là bọn họ này trận sống sót nguyên nhân chủ yếu, hai lão đều gầy thật nhiều, sắc mặt cũng có chút vàng như nến nhưng tinh khí thần còn hành, đặc biệt là thấy hứa vi lan sau. Hứa mẫu lôi kéo hứa vi lan tay làm được trên sofa, nói, này trận ta liền lo lắng hãi hùng, còn hảo ngươi không có việc gì. Hứa vi lan từ trong không gian lấy ra một ít quả táo đặt ở trên bàn, nói, ba mẹ, đây là ta đi siêu tập quả táo, ta có hai cái dị năng, trong đó một cái chính là không gian, nhưng lợi hại, các ngươi ăn trước cái quả táo. Hứa phụ trưng mắt kinh ngạc nhìn hứa vi lan, kinh ngạc nói, ngươi hai cái dị năng, hắn chính là biết, dị năng giả rất ít, có một cái dị năng đều thực hảo, hắn nữ nhi cư nhiên có hai cái, hứa mẫu tắc đơn giản nhiều, trên mặt lập tức treo tươi cười, kiêu ngạo nói, nhà ta Lan Lan thật lợi hại, hứa vi Lan cũng cười cười, thấy bọn họ không động thủ, liền trực tiếp đem quả táo một người tắc một cái, nào biết mới vừa đặt ở bọn họ trên tay, hai người lại không hẹn mà cùng thả lại trên bàn, hứa mẫu lau lau nước mắt, cảm động nói, Lan Lan, có cái này tâm là đủ rồi. Hiện tại đồ vật đều không đủ ăn, chính ngươi lưu trữ, mau, thả lại kia cái gì. Không gian đi. Hứa vi lan bất đắc dĩ cười, uy hiếp nói, ta còn có rất nhiều, các ngươi nhanh lên ăn, bằng không ta liền ném. Hai người lại cảm động nước mắt lưng tròng lau lau nước mắt, bắt đầu ăn lên, ngọt ngào quả táo ăn đến trong miệng, ngọt đến trong lòng. Hứa phụ hứa mẫu hai người đã thật lâu không ăn qua mấy thứ này, mỗi ngày đều là dứt khoát mặt linh tinh, ăn đều thập phần hăng hái. Bọn họ ăn. Hứa Vi Lan liền chỉ vào ngồi ở một bên Tấn Vi nói: Ba mẹ, đây là ta ở đại học học đệ, tiêu Tấn Vi, dọc theo đường đi ít nhiều hắn, ta mới có thể lại đây cứu ngươi. Hứa gia cha mẹ phía trước hai người ánh mắt tất cả đều tiêu tập ở Hứa Vi Lan trên người, nghe xong nàng lời nói, lập tức không nói hai lời đứng lên, thập phần nghiêm túc lại cảm tạ một lần nói: thật sự thật cảm ơn ngươi. Hứa Mẫu nhìn về phía Hứa Vi Lan, nói: này đó quả táo còn có sao? Nhiều lấy một chút cấp Tấn Vi. Tấn Vĩ bị như vậy đối đai xấu hổ mặt đều đỏ, hứa Vi Lan cũng rất là không thói quen nói, ba mẹ, hắn ăn có thể so các ngươi nhiều, về sau còn muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ đâu. Đừng đem hắn đưa người ngoài. Hảo hảo, kia về sau đã kêu người A Vĩ. Hứa mẫu vội không ngừng gật đầu, nàng phía trước nghe nữ nhi kêu hắn A Vĩ. Hứa Vi Lan cười gật gật đầu, người một nhà hơn nữa tấn Vĩ tứ khẩu đang nói chuyện, hứa phụ là dùng một đôi từ ái hai mắt nhìn hứa Vi Lan mà hứa mâu tắc tinh tế hỏi bọn hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự hứa Vi Lan cũng không gạt nàng nhất nhất đều cùng nàng nói nghe được nàng thỉnh thoảng phát ra kinh hô nhưng kỳ thật hứa Vi Lan bọn họ thật sự còn hảo đã là thập phần may mắn người nói chuyện phím là kéo người thời nay cảm tình tốt nhất thủ đoạn thực mau tấn vi từ lúc ban đầu mới lạ cũng trở nên tự nhiên khỏe miệng cũng treo lên rộng rãi tươi cười nói ra nói dí dỏm lại hảo chơi đem bốn dị nắm tâm hứa ra cha mẹ đều chọc đến cười ra tiếng tới. Hiện tại đúng là ban ngày, độ ấm thập phân cao, phòng trừng đều có hơn 40 độ, đặc biệt là trong nhà oi bức, cho dù ngồi bất động, cũng là mồ hôi đốt ấm. Hứa Vi Lan đứng dậy đang muốn đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Nàng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía hứa ra cha mẹ. Hứa phụ một phép chán, nói, thiếu chút nữa đã quên, Lan Lan, này trợ, ta cùng mẹ ngươi có thể sống sót, cũng ít nhiều vị này, tới, cùng nhau lại đây mở cửa. Hứa Vi Lan có chút mờ mịt. Nguyên chủ hai lần tới đều là không có bị người, cha mẹ cũng không có nói quá, nhưng lần này tốc độ so trong trí nhớ rõ ràng nhanh hai ngày nha. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn quá khứ mở cửa, tấn vi cũng lại đầy hỗ trợ, hắn sức lực so hứa vi lan lớn hơn nữa, trực tiếp đem hứa ra cha mẹ cấp thay đổi xuống dưới. Bất quá vài giây, liền đem trước mặt đồ vật đều cấp quét sạch, hứa phụ mở cửa, nên diện tiến vào một cái con bao lớn tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân nhìn bất quá hơn 20 tuổi, làn da so tấn vi trắng vài cái độ. Thần sắc không tồi, thân cao cũng còn hành, diện mạo tuấn tú, bất quá trên mặt có một đạo nghiêng đau sẹo, trên người ăn mặc đơn giản màu trắng tê huyết cùng hưu nhàn quần, thái dương còn có mồ hôi theo gương mặt chảy xuống tới. Hắn ở nhìn thấy Hứa Vi Lan cùng tấn vị sau, cũng thực rõ ràng ngây ra một lúc. Hứa Mẫu Phi thường thuần thục đem người nên đón lại đây, nói: "Kỷ Duyên, đây là ta khuê nữ Lan Lan, có phải hay không rất đẹp?" Kỷ Duyên sắc mặt bất biến, tùy ý gật đầu, trả lời nói: "Khá tốt." Hứa phụ cười cười, Ở phía sau đóng cửa, tấn vi theo thường lệ hỗ trợ, bất quá xoay người thời điểm hiệp xúc đối hứa vi lan chớp trước mắt. Hứa vi lan đi theo hai người ngồi vào trên sofa, bị gọi là kỷ duyên nam nhân đến là tùy tay cầm cái tiểu băng ghế ngồi, chân dài khúc, một tay kêu bẻ tính trong túi lù vật, nói, đồ vật càng ngày càng ít, tăng thi càng ngày càng nhiều, chúng ta đến mau chóng đi rồi. Hứa phụ nhìn mắt nữ nhi, nói, ơn, lan lan đã trở lại, chúng ta cũng kế hoạch một chút. Hứa Vi Lan khẽ meo meo quan sát một chút người nọ, nhìn lãnh đạo, trên mặt vết sẹo làm hắn bằng thêm vài phần hung hãn, nhưng mặt mày chẳng ổn, còn có thể chiếu cố nàng ba mẹ lâu như vậy, hẳn là không phải người xấu, liền nói, ta có không gian dị năng, có thể trang đổ vật Kỳ duyên ngưỡng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức hỏi, bao lớn diện tích? 40 m vuông. Hứa Vi Lan trả lời, nàng lúc trước ngay từ đầu nói chính là 10 m vuông, bất quá sau lại thăng cấp, tấn vi liền lập tức đuổi theo hỏi không gian bao lớn rồi. Nàng tiếp được cốt truyện cùng với trong trí nhớ về không gian dị năng cách nói, nói 40. Kỷ Duyên lộ ra một cái cười nhạt, nói, thực hảo, chúng ta đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Hứa vi lan gật đầu, bắt đầu nghỉ kê tiếp đi nơi nào, hiện tại thế giới này đều quá nhiệt, nàng đối Kỷ Duyên nói, có hay không tương đối mát mẻ một chút địa phương, tỉ như giã ngoại. Kỷ Duyên trầm ngâm vài giây, nói, có, nhưng giã ngoại cũng sẽ có biến dị thú hoặc là tang thi thú. Ta tưởng ngươi dị năng hẳn là rất không tồi. Chúng ta này liền ba cái dị năng giả, hơn nữa ta trong không gian chứa đựng đồ ăn, sinh hoạt gần tháng là không thành vấn đề, đến lúc đó như vậy nhiệt thiên hẳn là liền sẽ quá khứ, chúng ta lại đi căn cứ như thế nào. Hứa vi lan tiếp tục cùng hắn thương lượng, chủ yếu là tới rồi trong căn cứ, cũng sẽ có đủ loại sự, kỳ thật còn không bằng ở có thực lực thời điểm, chính mình tìm một chỗ trước trốn tránh. Người càng nhiều địa phương, tang thi càng nhiều, đặc biệt nhân tâm có đôi khi so tang thi còn đáng sợ, Còn có chính là mùa hè là tang thi xuất động nhất thường xuyên thời điểm, không ít căn cứ nhiều lần bị tang thi vây thành, hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, dừng rậm lợi dụng thiên nhiên hoàn cảnh hạ nhiệt độ, cũng so ở trong thành thị vượt qua thoải mái đến nhiều. Kỳ duyên bởi vậy nhìn nhiều nàng hai mắt, bất quá vẫn là đồng ý, đây là căn cứ vào đối thực lực của chính mình có nắm chắc. Hứa Vi Lan nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy tấn vi ố bụng, vẻ mặt vô tội nói, "Học tỷ, đều buổi tối nên ăn cơm." Ha ha. Hứa mẫu lập tức đứng dậy, muốn qua đi lấy lương khô, nói, các ngươi ăn cái gì? Bánh mì vẫn làm mì ăn liền. Hứa vi lan ngăn lại nàng, nói, ta nơi này có thịt, lương khô vẫn là trước từ từ, cái này có thể gửi đến tương đối lâu. Hứa vi lan nói, từ trong không gian lấy ra một túi mễ, hai nồi nấu, cùng với một ít thịt, rau dưa, gia vị từ từ đồ vật, đồ vật lấy ra tới trực tiếp đặt ở trên bàn trà, trong nháy mắt. Không kiến thức quá mà thế sau còn có như vậy mới mẹ nguyên liệu nấu ăn hứa ra cha mẹ cùng kỳ duyên đôi mắt đều trừng thẳng. Kỳ duyên rốt cuộc banh không được kia lãnh đạm bộ dáng cảm thán nói, không gian dị năng. Còn rất không tồi. Hứa phụ vui tươi hớn hở gật đầu, nói, lan lan thật lợi hại. Hứa mẫu cũng cười đến không được, bất quá sau khi cười xong lại buồn rầu nói, hiện tại gas cũng đã không có, không thể làm như vậy cơm. Phần 73 Hứa vi lan nhìn về phía tấn vĩ. Tấn vĩ hiểu ý rôi tay. Trên tay một đoàn hỏa chớp động sáng ngời quan mang, đem bởi vì mặt trời xuống núi sau có chút ảm đạm phòng khách nháy mắt chiếu sáng, đồng thời một cổ nhiệt khí từ hắn lòng bàn tay hướng trung quanh tàng ra, trong nháy mắt vốn dĩ liền môn oi bức phòng nhiều một cổ cực nóng dòng khí. Ta thích cái ngoan ngoãn, doa đến hướng mẫu, nàng nhịn không được thân mình ngửa ra sau, muốn tránh đi này đoàn hỏa. Tấn vĩ thấy vậy, lập tức đem hỏa cấp thu hồi đi, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hứa Vi Lan cười nói, ta tới nấu cơm, các ngươi trước nghỉ ngơi. Kỳ duyên bỗng nhiên đứng dậy, từ phòng vệ sinh lấy tới một cái thùng, làm cho bọn họ mặt đem thùng phóng mãn khối băng, đặt ở bọn họ bên người, nói, đun nóng một chút, chờ lát nữa tắm rửa dùng cái này. Hứa vi lan đôi mắt đều sáng, ngoa tào, lại một cái băng hệ dị năng, bọn họ ba cái ở bên nhau vô địch. Một cái có thể nước lã, một cái có thể nấu cơm, nàng có thể tổn chữ đồ vật, về sau nghiên cứu một chút không chuẩn còn có thể chữ địa gì. Nàng trong lòng nháy mắt vui sướng rất nhiều. Xem ra nữ chủ bên người là nhất định sẽ ngưng tụ lực sát thương cũng đủ nhân tài, thiếu một cái tố kiến tới cái kỳ duyên. Hứa Mâu thấy, cũng mừng rỡ không được, nói, chúng ta này trận chính là dựa vào kỳ duyên khối băng rửa mặt tẩy khẩu, bằng không ngươi thấy chúng ta khẳng định dơ đến muốn chết. Hứa Vi Lan cảm kích nói, cảm ơn ngươi, chờ lát nữa nhiều khen thưởng ngươi một miếng thịt. Kỳ duyên ngón tay nhẹ nhàng cọ sát hai hạ chóp mũi, tựa hồ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đường khai đầu. Lúc này như là một cái đồ vật ném lại đây. Kỳ duyên theo bản năng rỗi tay tiếp được, vào tay lạnh lạnh hình cầu, còn mang theo một tia quả hương, hắn túi đầu vừa thấy, đỉnh đầu thượng rõ ràng là một cái hồng hồng quả táo. Kỳ duyên thấp giọng nói, cảm ơn. Hứa vi lan đang ở cùng hứa mâu xử lý thịt loại, cười xua xua tay, nói, không cần không cần. Người một nhà ăn hứa vi lan làm cơm, ăn xong còn cảm thấy môi răng lưu hương, đặc biệt là hứa phụ hứa mâu không ngừng ca ngợi hứa vi lan chủ nghệ, liên tiếp cảm thán, ăn ngon thật. Người trước kia đều không muốn nấu cơm thật là quá lãng phí Đương nhiên ăn ngon chủ nghệ chính là nàng bản mạng kỹ năng Hứa Vi Lan cười nói Mẹ, các người đây là ăn quá nhiều bánh mì di trứng Kỳ duyên ở một bên cũng nhịn không được tạm miệng Hắn chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn Vô luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau Vào lúc ban đêm Hứa Vi Lan liền ở nhà ngủ Bất quá nàng cùng ngu mẫu đều là một người một gian phòng Dư lại ba người đem phòng khách sofa khâu một chút Ba người ngủ con hảo sofa đủ đại, hứa vi lan nhìn bọn họ ba cái ngủ hạ, trong nhà, trong phòng, đều là có khói băng. Hứa vi lan đóng cửa cho kỹ, chờ đến nửa đêm, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh sau, lắc mình lưu vào không gian, đời này đến hảo hảo quản lý một chút không gian, bằng không khả năng không đủ ăn. Trong không gian phóng rất nhiều bùn a, thung a, linh tinh vật chứa, hứa vi lan tiến không gian liền bắt đầu thu hoạch đồ vật, đem trong không gian đã thành thục rau quả đều phân loại phóng cũng may trong bùn. Giao quả xử lý xong rồi, lại bắt đầu xử lý hải sản, gà vịt cá linh tinh, phân loại làm tốt, cũng không sai biệt lắm bận việc tới rồi dạng sáng. Hứa vi lan mới từ bên trong ra tới, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình quần áo, xem có hay không cái gì lỗ hổng, lúc này mới yên tâm tiếp tục ngủ. chương 62 Ngay kế, trời đã sáng, hứa vi lan còn ở ngủ say, đêm qua nàng mệt nhọc đến dạng sáng, khẳng định là không ngủ đủ. Hứa mẫu cũng lo lắng nàng này trận mệt tới rồi cho nên cũng không tiêu nàng. Buổi sáng, bên ngoài bốn người tùy ý ăn no bụng, Kỷ Duyên liền cầm giấy bút bắt đầu họa lộ tuyến. Nếu không phải đi trước mắt đã biết những cái đó căn cứ, vậy đến quy hoạch hảo giá ngoại sinh tồn lộ tuyến. Thành thị này là thuộc về ba bốn tuyến tiểu thành thị, cứu viện cũng tới muộn, đám người lưu lượng không lớn, nhưng vị trí khá lớn, đã từng là thuộc về giá nhà tiện nghi địa phương. Tới rồi hiện tại, cứu viện đội cũng từng đã tới, nhưng vô pháp đem toàn bộ thành thị đều lục soát biến. Bọn họ bên này liền rất bi thôi bị lầu, trên cơ bản nơi này tất cả mọi người có thể nói là đang đợi chết. Chờ ngủ không sai biệt lắm, hứa vi lan lên, mở cửa liền nghe thấy bên ngoài kỳ duyên trầm thấp thanh âm đang nói, hiện tại tồn tại người phỏng trừng cũng không mấy cái, cho nên những người khác không cần suy xét. Tấn Vĩ lần này không nói gì thêm, hắn tuy rằng hảo tâm, nhưng cũng sẽ không không biết lượng sức, bất quá hắn vẫn là nói, nếu như vậy, chúng ta nếu không đi trước đêm này phụ cận siêu thị cấp càn quét một lần. Hứa vi lan ngáp một cái, vạn phần tán đồng, nói, đúng vậy, không rõ quét một lần, cũng là lãng phí, chờ ta 20 phút thành tỉnh một chút. Kỳ duyên nhìn mắt tấn vĩ, cùng hứa ra cha mẹ, nói, vậy ngươi lưu lại chiếu cố A-Z. Tấn vĩ hủy khuất nói, vì cái gì là ta? Ta sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng ngươi không có ta quen thuộc thành thị này siêu thị, không có vi lan không gian. Kỳ duyên đạm thanh nói, tấn vĩ, hảo, trong phòng vệ sinh phóng rất nhiều thủy. Mặt trên đều dùng bút mạ cỡ tiêu chí hảo, có rất nhiều rửa mặt thủy, có rất nhiều hướng bê nút cỡ thủy. Hứa vi lan từ trong không gian lấy ra kem đánh răng cùng cái ly, chậm gì gì đánh răng. Rửa mặt xong rồi, hứa vi lan cũng không lập tức đi ra ngoài, mà là trộm rời đi một ít thủy đến trong không gian. Ngày hôm qua sát tăng thi đem ao nhỏ thủy dùng một nửa, có chút cá tôm đều khiêng không ở bên trong đánh nhau. Vừa vận 20 phút, ăn mặc vận động quần cùng ngắn tay bạch tê hứa vi lan ra tới, tóc dài sớm bị nàng trực tiếp cấp cắt cái gáy một sước ngắn, ngủn đầu tóc bị trát, nhìn rất là quái dị, nhưng sẽ không vướng bận. Kỳ duyên cũng chuẩn bị tốt, cấp trong nhà phóng mấy thùng băng, hai người chầm mặc đi ra ngoài. Nay phiến tiểu khu trước mắt không thấy được tăng thi, bọn họ ra tới thời điểm, còn nhìn đến hai người kết bạn cũng đi ra ngoài, thấy bọn họ, cười cười, Kỳ duyên cùng nhau đi sao? Kỳ duyên lắc đầu, nói, không được, hôm nay đi địa phương có chút xa. Kia hai người lý giải gật đầu, hướng bên kia đi qua, xem ra này hai người là nhận thức. Chỉ là cứu viện đội lại đây khi, cho dù không có tới gần, bọn họ hẳn là cũng có thể đi ra ngoài à, vì cái gì không ra đi. Hứa Vi Lan chậm rãi nghi hoặc, nhưng cố kỵ cùng kỷ Duyên không thân, không hỏi ra tới. Nhưng trên mặt vẫn là hiện hiện ra một ít, kỷ Duyên cũng đã nhìn ra, thuận miệng trả lời, nhà bọn họ đều là có lao nhân. Hứa Vi Lan hiểu rõ, lao nhân đều là không hảo đi ra ngoài, bọn họ mang theo người, căn bản ra không được. Nàng trong lòng vẫn là dâng lên một kêu ý tưởng. Bất quá cái này áp sau lại nói, hiện tại đến đi trước siêu tập vật tư. Trừ bỏ tiểu khu, hứa vi lan liền đem xe thả ra, hứa vi lan tới lái xe, một đường đi qua đi, thấy có tốt xe, liền đổi một chút, hoặc là đi siêu tập sang tảng đến trong không gian. Gặp được tăng thi, kỷ duyên một cái băng chủy qua đi, trực tiếp đem tăng thi đầu đục lỗ, trước mắt còn không có gặp được tam dai tăng thi, chỉ là nhị dai tăng thi gặp được vài cái. Một đường càn quét tới rồi phụ cận một cái đại hình siêu thị, lâu một đã luận 7-8 không xong. Tận cùng bên trong khu thực phẩm tươi sống còn phiếm từng trận thanh tửi, Kỷ Duyên mang theo hứa Vi Lan từ sườn biên xuất phát lên lầu 2, lầu 2 rất nhiều lương khô đồ ăn vật linh tinh, Kỷ Duyên chỉ vào quầy thượng bánh quy, nói, nhiều trang một chút cái này. Hứa Vi Lan gật gật đầu, một đường qua đi, tay nhỏ vung lên, phong bánh quy vị trí liền không. Cứ như vậy một đường đưa tới, hứa Vi Lan nói 40 mét vuông, nhưng nó có thể vô hạn mệt cao, cho nên thực tế có thể trang đồ vật vẫn là không ít. Cái này siêu thị càn quét xong. Hai người lại đi tiếp theo cái siêu thị, nàng không gian bắt được vật tư đã xếp thành một cái tiểu sơn, nhìn thập phần có thỏa mãn cảm cái loại này. Một đường đi một đường thu thập, tới rồi giữa trưa, hai người đã bay nhanh thu phục ba cái còn rất không tồi đại hình siêu thị. Đương nhiên còn đóng gói mang đi rất nhiều đồ vật. Trở lại tiểu khu cửa, kỳ duyên đối nàng nói, người đi về trước, ta đi đưa điểm đồ vật. Hắn trên vai khiêng chính hắn thân thủ trang hai đại tối vật tư. Hứa vi lan gật gật đầu, trước một bước về đến nhà. Thấy chỉ có nàng một người, hứa mẫu đều luôn cuống, kỳ duyên đâu. Hắn đi tặng đồ cho người khác. Hứa vi lan giải thích nói. Hứa mẫu nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo hứa vi lan đến phòng vệ sinh, nói, này thủy còn có điểm lệnh, người trước tẩy cái mặt. Chờ hứa vi lan ra tới, liền phát hiện trong phòng khách đồ vật đều đóng gói hảo, tấn vị mỹ tư tư chỉ vào trước mặt phân loại phong các loại mì ăn liền, bánh mì, còn có một ít trong nhà thượng vàng hạ cắm có thể mang đi đồ vật, nói, thế nào? Đều sửa sang lại hảo, liền chờ ngươi hàng hóa chuyên trở. Hứa vi lan chừng hắn một cái, qua đi nhất nhất đều để vào trong không gian, lại từ trong không gian đem rau dưa trái cây cùng với thịt loại giống nhau cầm một chút ra tới, lúc này mới nói, hảo, trước nấu cơm ăn, ăn xong rồi, xuất phát rời đi. Đồ ăn làm tốt, kỷ duyên cũng trở về, 5 người đều ăn xong rồi, hứa mẫu đem mấy thứ này đều rửa sạch một lần, giao cho hứa vi lan, có chút trần chờ hỏi, ngươi không gian vị trí còn đủ sao. Nếu không này đó thùng cũng mang lên. Hứa Vi Lan trực tiếp gật đầu, buổi chiều một chút nhiều trùng, bọn họ năm người liền xuất phát. Bất quá mới đến cửa, liền thấy tiểu khu kia chờ bốn người, An Cương Kỳ, Kỳ Duyên cũng nói một chút này hai nhà người tình huống, bọn họ vốn là bạn tốt, cha mẹ tuổi cũng đều không nhỏ, kết quả mạt thế vừa đến, hai người chân đều bởi vì chạy trốn ngã xuống thang lầu quẻ, tương đương với một cái thật lớn liên lụy. Trong nhà những người khác đều đi rồi, bọn họ hai cái liền sống nương tựa lẫn nhau. Thuận tiện chiếu cố còn xuất lại người nhà, cùng với chờ chết. Mặt thế đã đến, đại bộ phận người đều làm tốt chờ chết chuẩn bị. Lần này rời đi, kỷ duyên liền tưởng thuận tiện mang lên bọn họ. Nay cũng không phải cái gì đại sự, liền đưa ra thành, cho bọn hắn nói rõ phương hướng, dọc theo đường đi dân cư thưa thớt, không phải như vậy xui xẻo nói, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấy bọn họ lại đây, kia hai trung niên nam nhân liên tục không lưng nói lời cảm tạ ở một bên hành lễ ngồi chính là hai cái sắc mặt khô gầy lão nhân. Tóc đã toàn bạch, sắc mặt mang theo hơi hơi chua sót tươi cười. Kỷ Duyên qua đi nói, không có việc gì, đi, tìm cái xe. Bọn họ đều là tay không, Tấn Vĩ cùng Kỷ Duyên liền giúp đỡ bọn họ lấy hành lễ, này hai người liền công chính mình phụ thân. 9 người, hai chiếc xe, bọn họ ở phía sau đi theo, Tấn Vĩ cùng Kỷ Duyên một cái trước tòa, một cái ghế sau phòng ngự, hứa vi lan lái xe. Có lẽ là ô tô thanh âm, có lẽ là bọn họ hai ngày này động tĩnh có chút lớn. Phía trước phía sau hấp dẫn tới không ít tăng thi. Bất quá đều bị này hai người cấp giải quyết. Một đường nhìn thập phần thuận lợi, nhưng lái xe hứa vi lan lại tổng cảm thấy không thích hợp nhì, như là có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng. Xe chạy hai cái giờ, tiến vào so đi ra ngoài thuận lợi có chút, nhưng mau đến ra khỏi thành khẩu địa phương, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đám tăng thi. Nhìn phòng trừng có hơn 100, cái này thành vốn dĩ liền không phốn hoa, người cũng không nhiều lắm, hơn 100 tăng thi tập trung ở bên nhau. Kỳ Duyên cùng hứa Vi Lan đồng thời nói, Tam Giai Tăng Thi xuất hiện. Xe dừng lại, hứa mẫu hoảng loạn không thôi, rồi lại không biết làm sao, vừa muốn kêu nữ nhi, bị hứa phụ ngăn cản, đối nàng lắc đầu. Lúc này không thể cấp nữ nhi áp lực. Hứa Vi Lan nghiêm túc một khuôn mặt, quả nhiên nơi này không có khả năng không có Tam Giai Tăng Thi. Tăng Thi muốn thăng cấp, trừ bỏ cắn nuốt nhân loại, chính là cho nhau cắn nuốt, chỉ cần có một cường giả xuất hiện, nó liền có thể vô hạn lượng cắn nuốt mặt khác Tăng Thi, thẳng đến chính mình thăng cấp Những cái đó tăng thi thậm chí không thế nào sẽ phản kháng. Cho nên nói tăng thi thăng cấp so nhân loại mau Phía trước xe dừng lại, mặt sau xe tự nhiên cũng dừng lại, kia hai người dọa tròn váng. Quả nhiên rời đi không phải như vậy hảo rời đi, tăng thi đều tại đầy trở. Hứa vi lan cùng tấn vĩ bọn họ cùng nhau xuống xe, đối bên trong xe hứa ra cha mẹ đến, hảo hảo đốc, đừng lo lắng. Kỳ duyên cùng tấn vĩ trực tiếp đứng ở hứa vi lan trước mặt, tấn vĩ nói, học tỷ ngươi cố thúc thúc cá gì, cái này giao cho chúng ta. Hứa vi lan hai tay đều bắt đầu ngưng tụ lôi cầu, không có trả lời hắn nói, lúc này, còn không biết bọn họ kháng không kiếm được. Phía trước tam giai tang thi là đứng ở hàng phía sau nhất giai tang thi trên đầu, nhìn rất uy phong, hai tay có màu làm nhạt ánh sáng ngẫu nhiên hiện lên, một cổ nhàn nhạt nguy hiểm cảm truyền đến. Ba người thần sắc đều thập phần tốt mục Thấy bọn họ ra tới, tam giai tang thi khặc khặc khặc, cười quái dị hai tiếng, đột nhiên ngao kêu một chút, thực mau dưới chân tang thi đều xuống tới, mà nó cũng nhảy nhót hai hạ. Tốc độ bay nhanh hướng về phía Hứa Vi Lan bọn họ lại đây. Phần 74. Động thủ. Kỳ Duyên trầm giọng nói. Trong nháy mắt băng truy, hỏa cầu, dòng nước đều ném qua đi, chờ thủy ném đủ rồi, Hứa Vi Lan liền trực tiếp ném cái lôi cầu, phàm là dính thủy đều bị điện tiêu. Nhất giai tang thi lực phòng ngự không đủ, tam giai tang thi lại ở như vậy công kích hạ, vẫn chưa chịu nhiều ít thương tổn, bất quá tạm thời nó cũng không có giúp đỡ. Ba người một tang thi chiến thành một đoàn. Đến lúc này Liền không tinh lực đi quản hứa phụ hướng mẫu hứa vi lan đang ở lo lắng muốn hay không trực tiếp đem này xe cùng người cùng nhau đưa tới trong không gian, liền thấy mặt sau trên xe hai người xuống dưới. Trong tay bọn họ một cái tường đất một cái kim loại kiếm, hiểm hiểm đem hứa ra cha mẹ cùng chính bọn họ chiếc xe cấp bảo vệ. Cũng may kỷ duyên bọn họ ba cái đều là lực sát thương cực cường dị năng, ở đánh trong chốc lát sau, kỷ duyên bằng vào siêu cường thực chiến kinh nghiệm, vòng đến tang thi phía sau, tìm được nó lỗ hổng, dùng băng trùy đem tam giai tang thi đánh bại. Tấn Vĩ qua đi động tác thuần thục đem Tang Thi tinh hạch lấy ra tới đưa cho Kỳ Duyên, "Cho ngươi. Trong trận chiến đấu này, liền thực lực của hắn là mạnh nhất, không phải chỉ dị năng, vẫn là đánh nhau kinh nghiệm." Kỳ Duyên cự tuyệt, nói, "Cho nàng, coi như ta tiền cơm." Tấn Vĩ nhìn về phía Hứa Vi Lan, Hứa Vi Lan gật đầu tiếp nhận, mấy thứ này vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng. Thuận lợi kết quả sở hữu Tang Thi, thu hoạch chậm rãi tinh hạch sau, Hứa Vi Lan bọn họ tiếp tục lên đường, lại trải qua một giờ. Ở một cái hoang dã, hai chiếc xe dừng lại, Kỷ Duyên xuống xe cùng phía sau hai người công đạo hai câu, theo sau này hai người lái xe hướng một cái khác phương hướng đi. Mà bọn họ, ở thăm dò một chút lộ tuyến sau, quyết định hướng phương Nam đi, bởi vì bên kia có núi rừng, vẫn là đã từng bị chẩn đoán chính xác quá không có gì hoang dại động vật tiểu núi rừng, cố tình lại có chút tới gần một cái thành trấn tăng thi cũng có, có thể luyện tập. Vốn dĩ cũng đã là buổi chiều, nơi này cũng còn rất an toàn, bọn họ thương lượng xong rồi. Hứa Vi Lan liền đề nghị ăn trước cái cơm chiều. Chỉ là đồ vật vừa mới xử lý tốt, liền nghe thấy xe thanh âm. Tiếp theo, càng ngày càng gần, cuối cùng đang tới gần bọn họ địa phương dừng lại. Hứa Vi Lan buồn bực xem qua đi, liền thấy trên xe xuống dưới hai cái phi thường quen mắt người. Phú huyên cùng tô kiến bọn họ. Bất quá không ngừng hai người bọn họ, còn có ba người, hai nam một nữ, đều là rất tuổi trẻ bộ dáng. Phú huyên thấy hứa Vi Lan bọn họ, đầu tiên là kinh hỉ, theo sau chạy tới hoán giận nói các ngươi như thế nào lúc ấy trực tiếp đi rồi, các ngươi có biết hay không thiếu chút nữa hại chết ta cùng ta ca. Tô kiến lạnh mặt lại đây, hứa vi lan không chút do dự vứt bỏ làm hắn thật sự đối nữ nhân này một chút hảo cảm đều không có, đồng thời cũng đối phù huyền tăng thêm rất nhiều hảo cảm, bởi vậy phù huyên yêu cầu muốn đi theo nàng, nàng cũng đồng ý. Hứa vi lan đem trưởng muốn nhiệm vụ này giao cho hứa mẫu, đứng lên, cười tủng tìm nói, ta đã nói rồi, nếu là ra chuyện gì, ta không phụ trách, các ngươi chính mình muốn đi theo. Tô kiến lập tức trách nói, chúng ta chỉ là tưởng báo đáp ngươi, kết quả ngươi cư nhiên không chút do dự ném xuống ta cùng huyên huyên liền đi rồi, còn có hay không nhân tính. Hứa vi lan thực quyết đoán lắc đầu, nói, đối lại các ngươi, ta không có nhân tính. Tô kiến, phù huyên thập phần ủy khuất nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì, làm ngươi như vậy chán ghét chúng ta. Ở phù huyên phía sau bọn họ ba người cũng lại đây, trong đó một cái kiểu tiếu nữ hài vẻ mặt không khí chỉ trích nói, các ngươi hai cái thật sự quá ghê tởm. Nếu không phải chúng ta vừa lúc đi ngang qua, bọn họ hai cái thật sự phải bị biến dị chuột cắn chết. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn, hứa Vi Lan hiểu rõ, nói, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì đừng quấy rời ta. Người nữ hải kia cũng bị khí nói năng lộn xộn. Vi Lan. Một đạo mang theo chút nghi hoặc thanh âm nhìn qua. Hứa Vi Lan theo thanh âm xem qua đi, có chút quen mắt, lại tưởng tượng, nguyên lai là vương thịnh, chính là nguyên chủ đã từng kẻ hái mộ, bất quá bởi vì phù huyên nhiều lần hãm hại. Sau lại Di Tình Phù huyên, giúp đỡ nàng đối phó nguyên chủ. Ngươi hảo." Hứa Vi Lan lễ phép gật đầu, hai tay ôm ngực, nói: "Phù huyên, ngươi đây là lại đây làm cái gì? Ta không nghĩ cùng ngươi cùng nhau, cũng thực chán ghét ngươi, nếu là gặp được lần trước loại chuyện này, ta còn là sẽ lập tức chạy, cho nên đừng đi theo ta." Phù huyên bị nói nước mắt lưng tròng, ủy khuất không được, nói: "Vi Lan, ta thực thích ngươi, ngươi có thể hay không đối ta có hảo một chút?" Hứa Vi Lan cả người run lên, trà sát cánh tay Nói, đình chỉ, ta không thích nữ nhân, ly ta xa một chút, bằng không ta trực tiếp động thủ. Hứa vi lan nói xong liền xoay người trở lại hứa mâu bên người, nàng kỳ thật rất tưởng cứ như vậy đem người giết, nhưng cũng quá tiện nghi nàng, đặc biệt là phù huynh loại người này, ghê tẩm đến cực điểm, là một loại khác loại bạch liên hoa, nói đúng không sẽ lại ái đã từng thường tổn quá chính mình ca ca, chính là đương hắn kỳ hảo thời điểm, phù huyên lại hoàn toàn chống cự không được. Muốn hứa vi lan không gian, cho nên mặc kệ nàng nói như thế nào, Đều chết dính nàng, đương nhiên còn có một chút Nàng cũng muốn hại chết hứa vi lan Mà nàng sở dĩ như vậy muốn hứa vi lan không gian Bởi vì nàng sợ hãi cái này mặt thế Thư Trung miêu tả cũng có thể thực rõ ràng nhìn ra tới Nàng bởi vì đời trước sự, đối mặt thế có bóng ma Cho nên hứa vi lan muốn nhìn nàng ở cái này mặt thế vô vọng dây ruột Như vậy kia mới là thống khổ nhất Phú huyên túi đầu, bả vai run lên run lên Như là đang khóc, xem đến vương thịnh đều không đành lòng Hắn muốn là đối hứa Vi Lan có chút hảo cảm, nhưng này trận ở chung, hắn cảm thấy phù huyên như vậy tính cách mới đáng yêu, sẽ làm nũng, sẽ bán manh, ở thời điểm chiến đấu cũng sẽ không lùi bước, mấu chốt nhất chính là, nàng cũng có không gian. Vương Thịnh tiến lên hai bước muốn giữ chặt hứa Vi Lan, trong miệng biên nói, Vy Lan, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nàng rốt cuộc làm chuyện gì làm ngươi chán ghét nàng? Hứa Vi Lan phất tay mở ra hắn, ngay sau đó tay phải liền lôi quang chớp động. Cả kinh vương thịnh theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt vi bạch, nói, ngươi làm gì? Ly ta xa một chút, bằng không lần sau ta trực tiếp ném trên người của ngươi. Hứa vi lan cơ cơ trên tay lôi cầu, thanh âm lánh ngạnh uy hiếp nói.